Tuy rằng rừng rậm không có gì bùi đất cùng gió cát, nhưng là đàm tiểu thi vẫn là giống như cảm giác được bọn họ đã đến giống như cũng mang lại đây một trận bùi đất phi dương giống nhau. Có lẽ, là bọn họ hùng hổ. Cái kia bị trói thú nhân thấy tộc nhân của hắn tới, trên mặt liền càng thêm không sợ, thậm chí còn có vài phần đắc ý. Bọn họ người nhiều như vậy, nhất định có thể đánh thắng. Chỉ là, những cái đó thú nhân lại không có động thủ ý tứ. Bọn họ có phía trước cùng đồ nhĩ tư bọn họ động qua tay. Cho nên bọn họ biết đổi nhĩ tư thực lực của bọn họ, tự nhiên là không dám dễ dàng động thủ. Người thả chúng ta tộc nhân, chúng ta liền không hề truy cứu các ngươi phía trước đã làm sự tình. Một cái thú nhân nói, hắn chính là lần trước cái kia thú nhân, hắn hẳn là bọn họ đầu đầu. Cái kia bị trói thú nhân sửng sốt một chút, như thế nào, không động thủ. Kỳ thật ngày đó sự tình hắn cũng không biết, hắn phía trước không ở bộ lạc, sau đó mới vừa một hồi bộ lạc liền nhận được nhiệm vụ này, cho nên hắn cũng không biết bọn họ ngày đó đại bại. Các ngươi là tới khôi hài sao. Hưu cười nhạo một tiếng, còn bất hòa bọn họ so đo. Cái kia thú nhân trên mặt quấn một chút. Chúng ta không có ác ý, thật sự, chúng ta chỉ là muốn tìm hồi chúng ta bộ lạc giống cái. Cái kia thú nhân thái độ mềm xuống dưới. Đều nói chúng ta không biết. Hiệu nhíu nhíu mày, đã thiếu một ít nhẫn mại. Kia thú nhân nghĩ nghĩ, hắn nhìn nhìn bị trói cái kia thú nhân, nói, chúng ta về sau sẽ không tới quấy dày các ngươi, các ngươi thả hắn đi. Hưu nhìn nhìn đồ nhĩ tư. Đồ nhị tư tưởng, chuyện này liền giao cho ta đi xử lý đi, đến lúc đó làm hắn đi xử lý những người này. Nghĩ đến đây, ta hướng về phía Hưu hơi hơi gật gật đầu. Hữu không nói gì thêm, chỉ là qua đi đem kia cái kia thú nhân cấp vương lòng ra. Cái kia thú nhân vẫn là có một ít không hiểu, vì cái gì bọn họ rõ ràng người nhiều, tộc nhân của hắn lại như vậy sợ hãi mấy người này. Hắn luôn luôn là bọn họ trong bộ lạc lá gan khá lớn, hắn vẫn là lần đầu cùng mặt khác thú nhân chịu thua, cho nên hắn trong lòng vẫn là thập phần không thoải mái. Chính là, lại không thoải mái, tộc nhân của hắn đều đã làm như vậy, hắn cũng không thể nói cái gì nữa. Những cái đó thú nhân cứ như vậy đi rồi, bọn họ đi rồi, tiểu ly mới mang theo tiểu thiến ra tới. Tiểu thiến như là có một ít hơi xấu hổ, nàng cảm thấy là nàng liên lụy đàm tiểu thi bọn họ. Tiểu ly hướng về phía đàm tiểu thi bọn họ kêu vài tiếng, khoa tay múa chân một ít cái gì. Tiểu ly nói tiểu thiến ở cái kia bộ lạc không có kết lữ. Tiểu ra lợi đúng lúc cho bọn hắn giải thích nói. Đàm tiểu thi kỳ thật cũng không có cảm thấy có cái gì, nàng đã sớm đem tiểu ly coi như nàng người nhà, người nhà có khó khăn, bọn họ đương nhiên muốn rút. 949 chương 949 cầu ngươi vô tình mà trừng phạt ta đi, 11. Dựng từ ngày đó liền không có xuất hiện quá, mà mấy ngày nay cũng không có gác si rơi xuống, đàm tiểu thi đôi khi cũng tưởng dựng sự tình. Bất quá, hôm nay dựng lại tới tiểu đảo, nhưng là hắn cũng không có tới tìm bọn họ, mà là tới tìm mặc. Nhìn dáng vẻ hắn không phải lần đầu tiên tới tìm mặc, hắn chỉ là không nghĩ làm cho bọn họ khó xử, cho nên mới không có lộ diện. Nếu không phải bọn họ đột nhiên gặp đám kia hồ ly thú, đàng tiểu thi bọn họ cũng nhìn không thấy rực. Mặc tuy rằng cũng ở trên đảo nhỏ sinh hoạt, nhưng là hắn ngày thường đều không thế nào ra tới, lại còn có hắn còn hơn phân nửa đại ở trong biển, cho nên những cái đó hồ ly tộc thú nhân cũng không có gặp được quá mặc. Mà hôm nay rực lại đây, bọn họ hai cái đang ở trong rừng thịt nương ăn. có lẽ là mùi hương đem những cái đó hổ ly tộc thú nhân cấp hấp dẫn lại đây. Những cái đó thú nhân vốn dĩ liền muốn độc chiếm cái này tiểu đảo, đồ nhĩ tư bọn họ đánh không lại, nhưng là đối mặt mặc bọn họ tự nhiên nương tay, vì thế hai đám người liền đánh lên. Bởi vì bọn họ đánh nhau địa phương khoảng cách bọn họ chỗ ở không xa, hơn nữa thú nhân tính lực lại hảo, cho nên đồ nhĩ tư bọn họ nghe thấy được tiếng đánh nhau. Ta đi xem. Đồ nhĩ tư đứng lên, mặt vô biểu tình mà đi ra. Quả nhiên. Trên đảo có người khác chính là không thanh tịnh, ta làm việc hiệu suất cũng chẳng ra gì sao, đều đã như thế nào nhiều ngày, nhưng cái đó thú nhân vẫn cứ còn ở. Đồ nhĩ tư biên qua đi biên ở trong lòng phun ra một chút tảo. Những cái đó hồ ly cũng thật là đủ phiền, một hai phải nháo ra một ít động tinh tới. Đồ nhĩ tư thực mau liền chạy tới bên kia, hắn qua đi khi, chỉ thấy những cái đó hồ ly tộc thú nhân đã bị mặc cùng rực cấp lực đổ. Này đó hồ ly tộc thú nhân kỳ thật điểm cũng rất bối, bọn họ gặp được đều là khó được cao thủ. Đồ nhĩ tư nhàn nhạt nhìn thoáng qua, thậm chí không có lộ diện liền đã trở lại. Những người đó lại đang làm cái gì? Hưu nhàn nhạt hỏi, trong thanh âm mang theo một ít không kiên nhẫn. Đồ nhĩ tư biểu tình mang theo một ít lười biếng, nói, không có gì, chỉ là lại bị đánh. Bị đánh. Hưu nghe xong, âm điệu cao vài phần, hắn đôi mắt xoay chuyển, là mặc. Đồ nhĩ tư gật gật đầu, còn có cái kia điêu thú. Đàm tiểu thi vừa nghe đến điêu thú liền tới rồi hứng thú, nàng vừa mới còn nghĩ tới dựng. Không nghĩ tới rực liền xuất hiện. Rực con hào đi. Đàm tiểu thi hỏi. Nhìn dáng vẻ cũng không tệ lắm. Đỗ nhĩ tư nhàn nhạt nói, nói xong, hắn liền bò xuống dưới, như là buồn ngủ. Đàm tiểu thi không có hỏi lại, rực không có việc gì liền hảo. Hiệu thấy đàm tiểu thi như thế lo lắng rực, hơn nữa rực phía trước còn giúp quá đàm tiểu thi, vì thế hắn trong lòng liền cảm thấy có chút hụt hẫng Tiểu thơ nên không phải là thích rực đi. Hiệu trong lòng toát ra một cái ý nghĩ như vậy. sau đó cái này ý tưởng liền một phát không thể văn hồi hắn nhìn nhìn một bên ngủ đến lười biếng lò cờ lò cờ như thế nào liền không nóng lại đâu hắn cùng rực chính là nhất thụ, chẳng lẽ hắn không ngại đàm tiểu thi cùng rực ở bên nhau đàm tiểu thi cũng không biết hữu lúc này tâm tư nhưng thật ra lò cờ cảm giác được hữu ánh mắt màu tím con ngươi giật giật nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua hữu hữu hướng về phía lò cờ trận trắng mắt sau đó hắn liền mang theo nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ đi ra ngoài đàm tiểu thi cũng đi theo hữu ra nhà ở Chỉ là vừa ra nhà ở nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ liền ồn ào muốn đi trong nước chơi. Hiện tại lúc này Hữu tự nhiên sẽ không mang các nàng đi ra ngoài, vì thế Hữu liền hống các nàng chơi mặt khác đồ vật. Chính là nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ đã thật nhiều thiên không có đi qua, mấy ngày trước bọn họ chính là dùng các loại lấy cớ hống các nàng hai cái, hôm nay hiển nhiên là không có tác dụng. 950 chương 950 cầu người vô tình mà trừng phạt ta đi. 12. mụ mụ nhẹ nhẹ muốn đi trong sông chơi, đã vài thiên, đều là như thế này. Hiệu không nhượng bộ, nhẹ nhẹ liền ủy khuất mà rủ cái miệng nhỏ nhìn về phía Đàm Tiểu Thi, hy vọng Đàm Tiểu Thi có thể làm các nàng đi chơi. Mỹ lệ càng là sẽ làm lũng, nàng lôi kéo Đàm Tiểu Thi váy, không ngừng hoảng, nói, mụ mụ, khiến cho chúng ta đi chơi trong chốc lát, liền một lát. Các nàng hai cái đôi mắt vốn dĩ liền lớn lên lại đại lại lượng, lúc này đều như vậy ủy ủy khuất khuất mà nhìn nàng, kia lực sát thương cũng là mười phần. Đàm Tiểu Thi tuy rằng trong lòng không đành lòng, chính là nàng chỉ là hiện tại không thích hợp đi ra ngoài. Vì thế nàng ngồi sồn xuống, xuống, đem nhẹ nhẹ cùng Mỹ lệ ôm ở chính mình bên người, nói, ngoăn, chờ thêm mấy ngày các người ba ba đem trên đảo những cái đó nguy hiểm thú nhân giải quyết chúng ta lại đi ra ngoài được không. Nhẹ nhẹ cùng Mỹ lệ vốn là dồn hết sức lực muốn làm đàm tiểu thi mềm lòng, chính là không nghĩ tới đàm tiểu thi thế nhưng cũng không đồng ý, vì thế các nàng hai cái liền cãi nhau tiểu tính tình. Ta muốn đi tìm ca ca, làm ca ca mang chúng ta đi, thử. Mỹ lệ buông ra đàm tiểu thi váy, xoắn đầu nhỏ. Hòa đàm tiểu thơ giận dỗi, Đàm tiểu thi cười cười, này hai cái tiểu gia hỏa nhất cơ linh, các nàng biết mốt sờ bọn họ nhất sùng các nàng, nhưng là các nàng cũng biết, nhà này quyền lên tiếng vẫn là ở các nàng mụ mụ cùng các ba ba trong tay. Nhưng là tuy rằng như thế, các nàng vẫn là đi mốt sờ bọn họ trong phòng, đi tìm mốt sờ bọn họ. Nhẹ nhẹ cùng Mỹ lệ lại đều làm ra hủy khuất biểu tình, cùng mốt sờ bọn họ nói, ca ca, chúng ta muốn đi bờ sông chơi. Mốt sờ ngồi xổm xuống thân nhìn các nàng hai cái. Hiện tại bên ngoài nguy hiểm, không thể đi ra ngoài Nga. Nhẹ nhẹ nói, đều đã vải thiên, mấy ngày hôm trước ngươi cũng cho chúng ta quá mấy ngày lại đi, chính là hiện tại vẫn là đi không được, phải không? Ka ca nói chuyện không giữ lời. Mỹ lệ cũng kháng nghị. Mốt sờ bị các nàng hai cái làm cho có chút dở khóc dở cười. Rõ ràng mới như vậy tiểu nhân hài tử, chính là mưu Ma trước quỷ lại rất nhiều. Nếu không dẫn bọn hắn đi thôi, những cái đó hồ ly tộc người cũng không dám cùng chúng ta độc thủ. Tiểu Tây nói. Mốt sờ nghĩ nghĩ, nói, kia ca ca kêu lên ba ba bọn họ cùng đi, được không? Nhẹ nhẹ cùng Mỹ lệ thấy mốt sờ đồng ý, đều cao hứng mà vô vô tay nhỏ. Mốt sờ sờ sờ bọn họ đầu, hắn đi tìm lò cờ, cùng lò cờ nói một chút, lò cờ lười biếng mà đứng lên, đồng ý. Lò cờ tinh thông biết bơi, năng lực cũng rất mạnh, có lò cờ ở bọn họ liền an tâm nhiều. Sau lại đàm tiểu thi cũng muốn đi, sau đó nàng cũng hữu cũng đi theo đi. Hôm nay thời tiết thực nhiệt. ở trong sông ngâm một chút nhất định thập phần thoải mái đi. Đàm tiểu thi nghĩ như vậy, cho nên cũng theo lại đây. Mốt sờ bọn họ đem nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ mang xuống thủy, bọn họ ở trong nước mang theo nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ bơi lội, còn giáo các nàng bơi lội. Mà làm đàm tiểu thi không nghĩ tới chính là, nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ hiện tại bơi lội du cũng không tệ lắm. Sau lại mốt sờ bọn họ đem bông ra nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ, chỉ là ở một bên nhìn các nàng, làm các nàng ở trong nước chính mình du. Đàm tiểu thi cũng ở bên trong bơi hai vòng. chỉ là cảm thấy du xong rồi toàn thân đều thoải mái mụ mụ lại đây đàm tiểu thi du ra mặt nước nhẹ nhẹ liền hướng về phía đàm tiểu thi vây tay đàm tiểu thi cười đi qua nàng còn không có mở miệng liền bị nhẹ nhẹ vén lên tới thủy bắt một cái chính đàm tiểu thi theo bản năng trốn rồi một chút nàng cười nói Hảo à cũng dám tới chính mình mụ mụ xem ta như thế nào thu thập các ngươi nói xong đàm tiểu thi liền cũng vén lên thủy hướng nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ bắt đi 951 chương 951 cầu ngươi vô tình mà trừng phạt ta đi, 13. Trên mặt sông đều là bọn họ tiếng cười, sau lại ngay cả mốt sờ bọn họ cũng gia nhập chiến đấu, mấy người ở trong nước chơi đến thập phần vui vẻ. Chơi trong chốc lát nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ như là mệt mỏi, chỉ là các nàng vẫn cứ lưng phấn, cũng không tưởng trở về, mà nói tiểu thơ cũng không có thúc giục các nàng, nếu đã ra tới khiến cho các nàng chơi cái đủ đi. Mốt sờ bọn họ ôm nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ ở trong nước chơi. cứ như vậy nhẹ nhẹ cùng Mỹ lệ còn có thể nghỉ một chút. Đàm tiểu thi tễ tễ trên tóc bọc nước, đem ướt đấm tóc dài loát đến như sau. Trên người nàng xuyên chính là hơi mỏng váy liền áo, lúc này váy bị thủy tầm ướt, dán ở nàng trên người, phát họa ra nàng hoàn mỹ đường cong. Tuy rằng nơi này đều là người trong nhà, chính là rốt cuộc còn có thành niên hải tự ở, cho nên hưu liền mang theo đàm tiểu thi đến nước sông mặt khác một bên. Từ hòa đàm tiểu thơ ở bên nhau sau, bởi vì đàm tiểu thi ở vệ sinh phương diện Quảng nghiêm cho nên Hưu liền tính không có mỗi ngày đều tắm rửa, nhưng là cũng là nhiều nhất hai ba thiên liền tẩy một lần. Hắn sẽ không nói cho Đàm Tiểu Thi, hắn phía trước bao lâu tắm rửa đều là không xác định. Hưu nhìn Đàm Tiểu Thi dụ hoặc bộ dáng, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Hắn đã có chút nhật tử không có hòa Đàm Tiểu Thơ thân thiết, hắn hiện tại hảo muốn đem Đàm Tiểu Thi để ở dưới thân a. Càng muốn Hưu liền càng cảm thấy trong thân thể dục hỏa càng tràn đầy, vì thế thân thể hắn đã không chịu không chế mà đi tới Đàm Tiểu Thi bên người một chút một chút muốn đem Đàm Tiểu Thi ôm vào trong ngực. Đàm Tiểu Thi nhìn ra Hưu Tâm Tư, nàng đẩy đẩy Hưu ngực, dùng ánh mắt ý bảo một chút mốt sờ bọn họ. nàng nhỏ giọng nói, ngươi không cần sang vậy, bọn nhỏ còn ở đâu? Hưu lại không thèm để ý, hắn cười đến mang theo vài phần đỉnh ngọn, nói, ôm một chút còn không được sao? Hơn nữa ngươi yên tâm, bọn họ sẽ không chú ý bên này. nói, Hưu đã lại tiến lên, đem Đàm Tiểu Thi cấp ôm lấy. Đàm Tiểu Thi luôn luôn không thói quen ở những người khác trước mặt làm ra thân thiết hành động. Hơn nữa vẫn là ở nàng chính mình bọn nhỏ trước mặt. Nàng chứng mắt nhìn liếc mắt một cái hưu, trong ánh mắt mang theo vài phần cảnh cáo. Hưu lại cười tủm tỉm mà, mà hắn bàn tay to đã ở dưới nước không thành thật. Ngươi yên tâm, ta liền sờ sờ, cái gì đều không làm. Hưu đang nói tiểu thơ bên thai nhẹ giọng nói. đam tiểu thi vô ngữ, nàng như thế nào đột nhiên cảm thấy vừa mới hưu lời nói có một chút hiện đại kịch bản cảm giác đâu. Nàng ở dưới nước để lại hưu một con bàn tay to, nói, ta muốn đi nghỉ ngơi. Thời gian dài ngâm mình ở bên trong sẽ phao rất ra. Hưu hôn đàm tiểu thi một chút, nói, liền trong chốc lát, lại ở trong nước đáy trong chốc lát được không? Đàm tiểu thi nhất hiểu biết hưu tâm tư, nàng nghĩ vậy chút thiên cũng không có hảo hảo cùng hưu đơn độc ở chung quá, vì thế nàng liền không có lại kiên trì, gật gật đầu. Hưu thập phần cao hứng, hắn ôm đàm tiểu thi, bàn tay to lại bắt đầu không thành thật. Đàm tiểu thi tưởng, hưu cũng chỉ có thể sờ sờ, chuyện khác hắn cũng làm không ra, vì thế nàng cũng liền không có lại tránh thoát. tùy ý hắn hồ nháo. Hữu ôm Đàm Tiểu Thi đáng khinh một phen, tuy rằng trong lòng hỏa vẫn cứ không có tắt, thậm chí càng thêm tràn đầy, nhưng là nhìn Đàm Tiểu Thi kia thủy doanh doanh đôi mắt cùng hồng nhuận gương mặt, tâm tình của hắn vẫn là thập phân hảo. Đi rồi, mang ta đi lên đi. Đàm Tiểu Thi bị Hữu làm cho trên người sức lực cũng chưa, nàng dựa vào Hữu trên người, oán trách mà nhìn Hữu liếc mắt một cái. Hữu cảm thấy mỹ mãn, cười tủm tỉm mà ôm Đàm Tiểu Thi hướng bờ biển đi. Bất quá dù vậy, Hắn trong lòng vẫn là tính toán như thế nào hòa đảm tiểu thơ hảo hảo thân thiết một chút. 952 chương 952 cầu người vô tình mà trừng phạt ta đi. 14. Hiu mang theo đàm tiểu thi còn không có đi lên ạ. Có một bóng hình liền từ trong nước đột nhiên chui ra tới, ngăn ở bọn họ trước mặt. Hiu lập tức đem đàm tiểu thi hộ ở phía sau, cảnh giác lại phẫn nộ mà nhìn cái kia nam tử. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Hiu lạnh giọng hỏi. Kia nam tử chính là bị bọn họ bắt lại cái kia nam tử. Hắn thấy đàm tiểu thi bọn họ khi trên mặt cũng có một ít giật mình. Bất quá trên mặt hắn giật mình thực mau liền không có, hắn nhìn nhìn đàm tiểu thi, đàm tiểu thi lúc này đem thân mình ngồi xổm xuống dưới, cho nên kia thú nhân cũng chỉ có thể thấy nàng mặt mà thôi. Kia thú nhân giống như chỉ là nhàn nhạt thoáng nhìn, sau đó hắn liền thu hồi tầm mắt. Hắn nhìn hưu, trên mặt đã không có giật mình, mà là vẻ mặt đương nhiên, nói, ta ở chỗ này tắm rửa, làm sao vậy, còn không chuẩn người tắm rửa sao. Kia thú nhân mặc kệ là lời nói vẫn là ánh mắt đều mang theo tràn đầy khiêu khích dí vị, làm hưu tức giận lập tức lại nổi lên. Đừng tưởng rằng hắn không biết hắn nhìn lén đàm tiểu thi, đàm tiểu thi là của bọn họ, những người khác mơ tưởng mơ ước. Ngươi ở chỗ này thời gian dài bao lâu? Hưu nghĩ đến vừa mới đàm tiểu thi bộ dáng, vì thế ngự khí liền lại lạnh vài phần. Kia thú nhân xả một chút môi, nói, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi. Đàm tiểu thi vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy ngạo kiều thú nhân. Mặc dù hắn khả năng căn bản đánh không lại Hiệu. Đây là theo như lời liền tính năng lực không bằng người, khí thế cũng không thể thua sao. Hiệu nheo nheo mắt, hắn thật sự rất muốn tấu hắn một đốn, chính là hắn tưởng tượng đến đàm tiểu thi không thể ở trong nước phao lâu lắm, hơn nữa hắn không thể làm hắn thấy đàm tiểu thi hiện tại bộ dáng, cho nên hắn mới nhìn xuống. Hiệu quay người lại đem đàm tiểu thi ôm ở trong ngực, như là không tính toán lý cái kia thú nhân. Chỉ là đi rồi vài bước sau, hắn đột nhiên hướng về phía mốt sờ bọn họ hô một tiếng, nói Mút sở, chú ý điểm, bên này có người xấu. Nói xong, Hưu liền mang theo đàm tiểu thi đi bờ sông, lấy quá chuẩn bị tốt ra thú đem đàm tiểu thi vây quanh lên. Trong sông kia chỉ hồ ly thú vẫn cứ đứng ở nơi đó, mà Mút sở tắc cũng cho hắn một cái thập phần không hữu hảo ánh mắt. Hưu đem đàm tiểu thi vây quanh lên, sau đó rất là cẩn thận mà giúp nàng sắt tóc. Đàm tiểu thi hiện tại đầu tóc đã rất dài, nàng bình thường vì phương tiện đều là sơ đuôi ngựa, lúc này một tảng ra, tắc có một phen khác phong tình. Hữu vướt đàm tiểu thi đầu tóc yêu thích không buông tay, nơi này giống cái đầu tóc giống nhau đều lớn lên không tốt lắm, không giống đàm tiểu thi đầu tóc như vậy lại thẳng lại lượng. Chờ đến đàm tiểu thi đầu tóc nửa làm sao, Hữu Thu ra thú, nói, chúng ta về nhà sao. Đàm tiểu thi nhìn nhìn trong nước, cái kia hồ ly tộc thú nhân đã không thấy, nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ các nàng chơi đến đúng là vui vẻ thời điểm. Lại chờ một chút đi, đến lúc đó cùng bọn họ cùng nhau trở về. Đàm tiểu thi tưởng. Nhẹ nhẹ cùng Mỹ lệ thật nhiều thiên không có ra tới, hôm nay nếu đã ra tới, khiến cho các nàng chơi cái đủ đi. Hảo. Hiệu có chút lười biếng mà lên tiếng, tiếp theo nằm ở một bên trên cỏ. Đàm tiểu thi cũng ngồi xuống, tắm rửa xong lúc này cảm giác thoải mái thanh tân rất nhiều, tựa hồ ngay cả thời tiết đều không có như vậy nhiệt. Nguyên bản cái này không khí thập phần yên tĩnh hài hòa, nhưng mà một cái thật lớn thân ảnh lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rớt vào trong nước. Đàm tiểu thi thấy cái kia thân ảnh. Nàng không cấm nghĩ tới lần đầu tiên nhìn thấy rực cùng lỏ cờ khi cảnh tượng. Khi đó, rực cùng lỏ cờ cũng là từ trên trời ra xuống, rơi trên trong nước. 953 chương 953 cầu ngươi vô tình mà trừng phạt ta đi, 15. Đàng tiểu thi cùng hưu đồng thời bắt đầu làm thần, mà rực thì tại trong nước phịch hai hạ sau như là chấm đi xuống, đã không thấy. Ở trong nước chơi đến chính vui vẻ nhẹ nhẹ cùng Mỹ lệ bị đột nhiên rơi vào trong nước rực sợ tới mức sững sờ ở nơi đó, các nàng cho nhau nhìn nhìn. Sau đó nhìn về phía mút sờ bọn họ. Hắn hiểu biết bơi, sẽ không chết đuối. Hữu nói, cái này rực lại chơi cái gì đa dạng, hắn đột nhiên như vậy, là muốn đàm tiểu thi mềm lòng đi. Hưu ở trong lòng oán hận mà nghĩ, dù sao hắn là sẽ không quản hắn. Đàm tiểu thi đứng lên, nàng hướng trong sông nhìn nhìn, rực đây là làm sao vậy, như thế nào còn không ra, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì. Đàm tiểu thi nghĩ nghĩ, đối trong sông mút sờ hô, mút sờ, ngươi ở trong nước nhìn xem rực. Xem hắn làm sao vậy? Mốt sờ luôn luôn nghe đàm tiểu thi nói, hắn biết hắn các ba ba đều đối cái kia thú nhân có ý kiến, chính là nếu là đàm tiểu thi nói, hắn vẫn là sẽ làm theo. Hảo! Mốt sờ lên tiếng, sau đó biến thành hình thú chui vào trong nước. Đàm tiểu thi chỉ nhìn thấy mốt sờ màu trắng thân ảnh ở trong nước quay cuồng. Sau một lúc lâu, hắn đem đã biến thành hình người dự cấp từ trong nước kéo ra tới, chỉ là bởi vì dự không có mặc quần áo, đàm tiểu thi chỉ là nhanh chóng quét một chút liền chuyển qua tầm mắt. Dực như là hôn mê, hắn đã không hề hay biết. Hắn như thế nào sẽ đột nhiên ngất đầu, này cũng may là rơi trên trong nước, này nếu là rất ở địa phương khác, đã có thể nguy hiểm. Mốt sờ đem rực kéo đến bờ biển sau liền lại xuống nước, hữu nhàn nhạt mà nhìn lướt qua trên mặt đất nằm rực, vẻ mặt không tình nguyện. Đàm tiểu thi ngồi sổng xuống, sờ sờ rực động mạch, cũng may, còn sờ Chỉ là nàng cũng bất động y dề thuật, cũng không biết rực là bởi vì cái gì mới hôn mê. Ta xem hắn chính là Trang. môi. thập phần khinh thường địa đạo đàm tiểu thi trắng hưu liếc mắt một cái tuy rằng nàng không hiểu y y thuật chính là vừa thấy liền biết rực là thật sự hôn mê bất tỉnh hưu thu được đàm tiểu thi một cái xem thường không có nói cái gì nữa chỉ là trên mặt vẫn cứ có chút không rất cao hứng đàm tiểu thi uy rực một viên tinh thạch sau đó ở một bên an tĩnh chờ rực tỉnh lại đại khái hơn 10 phút sau rực rốt cuộc tỉnh lại hắn ánh mắt có một cái trước mắt mê mang hắn xem đàm tiểu thi nhìn một lát mới có chút không thể tin tưởng nói tiểu thơ dự trước mắt hai cái, ở xác định trước mặt người thật là đàm tiểu thi sau, hắn đột nhiên ngồi dậy thân, ta không phải cố ý tiếp cận ngươi, ta chỉ là quá mệt mỏi, cho nên đột nhiên cái xỉu. dược biết phía trước lỏ cơ bọn họ băn khoăn, đương nhiên hắn cũng không nghĩ đàm tiểu thi bởi vì hắn mà lại đã chịu thương tổn, cho nên hắn có một ít cấp. không có việc gì. đàm tiểu thi cười cười, sau một lúc lâu, nàng hỏi, ngươi như thế nào mệt thành như vậy, phi thời điểm cũng có thể ngất xỉu đi. dược gai gai tóc, nói. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là mấy ngày này ta cũng ở tìm Garcia, không như thế nào nghỉ ngơi tốt. Đàm tiểu thi hơi hơi gật gật đầu, nguyên lai like vẫn là bởi vì Garcia sự tình. Dựng nhìn chăm chăm đàm tiểu thi nhìn một lát, hắn đột nhiên bỏ lên, nói, tiểu thơ, sự tình lần trước tuy rằng không phải ta tự nguyện, nhưng là dù sao cũng là ta đem ngươi bắt đi, cho nên mấy ngày nay tới giờ ta vẫn luôn đều thực cái nấy, tiểu thơ, ngươi liền trừng phạt ta đi, cái gì ta đều có thể đủ tiếp thu. Đàm Tiểu Thi sửng sốt một chút, sự tình lần trước nàng thật sự không có ghi tạc trong lòng, kia cũng không thể quái rực. Chính là rực lại vẫn cứ vẻ mặt nóng bỏng mà nhìn Đàm Tiểu Thi, chờ Đàm Tiểu Thi đối hắn trừng phạt. 954 chương 954 đổi đi hồ ly thú. Kia chuyện cũng không thể trách ngươi, ngươi liền đem kia chuyện đã quên đi. Đàm Tiểu Thi nói. Rực trên mặt vẫn cứ mang theo một ít đáy náy, hắn nhìn Đàm Tiểu Thi, chính là trong lòng ta vẫn luôn đều không an tâm. Đàm Tiểu Thi há miệng thở dốc, vừa muốn nói chuyện Một bên hưu lại trước đã mở miệng, nói, nếu ngươi thật sự cảm thấy ấy nấy, vậy không cần tái xuất hiện. Dực nghe xong hưu nói, đầu rũ rũ, hắn hôm nay thật sự không phải cố ý, hắn thật sự không biết đàm tiểu thi ở chỗ này. Hưu, đàm tiểu thi kêu hưu một tiếng, có chút không rất cao hứng mà nhìn hưu. Hưu viết một chút khoe miệng, chuyển qua đầu, không có nói nữa. Dực đứng lên, hướng về phía đàm tiểu thi cười cười, chỉ là kêu cười tựa hồ có một ít miễn cưỡng, nói, ta đây đi trước. Đàm tiểu thi gật gật đầu, nhìn rực biến thành hình thú, bay lên không trung. Rực đi rồi, đàm tiểu thi lại trắng hưu liếc mắt một cái, nói, rực cũng là bị Garcia khống chế, hơn nữa hắn phía trước giúp quá chúng ta rất nhiều lần, ngươi về sau không thể lại nói nói vậy. Hiệu xả một chút khoe miệng, tuy rằng có chút không tình nguyện, chính là hắn vẫn là nói, hảo, ta đã biết, về sau sẽ không. Đàm tiểu thi cười cười, người này, chính là thái độ hảo. Lúc sau mấy ngày... ta bắt đầu đối trên đảo nhỏ những cái đó hồ ly tộc thú nhân động thủ. Hắn ngay từ đầu vẫn là tới mềm, làm những cái đó thú nhân rời đi, chính là bọn họ lại vẫn cứ không đi. Kia rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể động thủ mang đến lạnh Cho nên, cuối cùng, ta dẫn người đem hồ ly tộc thú nhân đều ném vào trong biển, lại còn có ở bờ biển nhìn không cho bọn họ lên bờ. Ta nhưng cho tới bây giờ không phải mềm lòng người, mặc dù những người đó chung có giống cái, hắn cũng chiếu ném không lầm. Hồ ly tộc thú nhân cũng là biết bơi, cho nên bọn họ sẽ không chết đuối, chỉ là có một cái giống cái bị dọa đến vẫn luôn khóc, là nguyên bản ẩm ý mặt nước càng thêm có vẻ náo nhiệt. Những cái đó thú nhân đánh không lại nhân ngư tộc thú nhân, huống chi vẫn là ở trong nước, cho nên bọn họ không có cách nào, chỉ có thể rời đi. Tổng không thể vẫn luôn ở trong nước háo, bọn họ chịu nổi, chính là giống cái không được a. Sớm biết rằng như vậy, bọn họ nên sáng sớm đi gọi bọn hắn nhân ngư tộc bằng hữu, như vậy giống cái ở trong nước cũng dễ chịu một ít. Chỉ là, bọn họ trung quy là bị cưỡng chế đuổi ra tới, trong lòng vẫn cứ thập phần phẫn nộ. Nhưng là phẫn nộ về phẫn nộ, bọn họ nếu đánh không lại, cũng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Đem hồ ly thú đuổi ra tiểu đảo sau, trên đảo nhỏ lại khôi phục can tĩnh, hơn nữa tiểu ly cùng tiểu thiến cũng không cần trôn trôn tránh tránh, có thể yên tâm mà ở trên đảo nhỏ đi lại. Mà sắp tới tựa hồ tin tức tốt tương đối nhiều, trừ bỏ đuổi đi hồ ly thú, bọn họ cũng có Garcia si tin tức. Bọn họ người ở Nam vực thấy Garcia Bọn họ cũng không có kinh động Garcia, chỉ là lặng lẽ đi theo hắn, tiếp theo lập tức đem tin tức truyền lại trở về. Garcia từ lúc bắt đầu chính là nhằm vào ta, cho nên ta đi cùng hắn làm một cái kết thúc. Đồ nhĩ tứ nói, người đương nhiên muốn đi, bất quá không phải chính ngươi, ta sẽ dẫn người quá khứ. Ta còn con môi. Lần này, tuyệt đối không thể làm Garcia lại chạy. Xác định Garcia vị trí sau, bọn họ đoàn người liền xuất phát. Đàm tiểu thi trong lòng vẫn luôn có một ít lo sợ bất an. Tổng cảm thấy như là có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh giống nhau. Đàm tiểu thi không thể cùng đồ nhĩ tư bọn họ cùng đi, cho nên nàng chỉ có thể ở nhà chờ, sau đó lần lượt làm chính mình yên tâm. 955 chương 955 tắm hỏa đồ nhĩ tư, Một. Đồ nhĩ tư cùng ta đều là cao thủ, bọn họ sẽ không có việc gì. Đang nói tiểu thơ lo sợ bất an trùng, 10 ngày cứ như vậy đi qua. Nay 10 ngày đối với đàm tiểu thi tới nói xác thật là dài dòng, chính là đối với ta bọn họ tới nói. Lại là xuất sắc. Bọn họ dựa theo thủ hạ cung cấp manh mối tìm được rồi Garcia, Garcia mấy ngày nay lại bắt một ít người giúp hắn làm việc. Cho nên bọn họ còn không có động thủ, Garcia cũng đã trước tiên biết tin tức chạy thoát, mà hắn trộm tới những người đó đều bị lưu lại đối phó bọn họ. Những người đó đều không phải cái gì lợi hại thú nhân, bọn họ thực mau liền đem những cái đó thú nhân cấp giải quyết. Từ những người đó trong miệng biết được, Garcia cũng là vừa rồi đào tẩu, cho nên hắn hẳn là còn chạy không xa. Vì lần này nhất định đem Garcia trừ bỏ, ta tự mình đi tìm Garcia. Chỉ là Garcia đối nơi này thập phần quen thuộc, ta tìm thật lâu cũng không có tìm được hắn. Chúng ta trước tiên ở này phụ cận chú hạ, nếu đã ra tới, liền không thể đến không. Ta trở về cùng đồ nhĩ tư thương lượng một chút, bọn họ hai cái đều quyết định lần này nhất định phải tìm được Garcia. Vì thế tuy rằng lại tạm thời mất đi Garcia tin tức, nhưng là bọn họ quyết định trước không quay về. Ta lại tăng số người rất nhiều người đi tìm Garcia. Chỉ là bọn hắn cơ hồ muốn đem này phiến cánh rừng đều phiên hết, cũng không có tìm được Garcia. Ngay thường ta cùng đồ nhĩ tư đều là tách ra, hơn nữa bọn họ ở Minh, Garcia ở trong tối, cho nên bọn họ liền chúng Garcia mai phục. Lần này gặp ta cùng đồ nhĩ tư, Garcia liền nghĩ tới một cái ý kiến hay. Đang tiểu thi bạn Lữ Vốn Dĩ liền đều là cao thủ, nếu là đưa bọn họ tiến đến cùng nhau vậy càng thêm khó đối phó. Cho nên hắn liền thừa dịp bọn họ không ở cùng nhau thời điểm tách ra đối phó bọn họ. Cứ như vậy hắn đã báo thủ, cuối cùng đàm tiểu thi cũng sẽ là của hắn. Garcia mấy ngày nay suy nghĩ một cái kế hoạch. Hắn nghĩ kỹ rồi trước đối phó đồ nhĩ tư. Hắn nghĩ đến phía trước hắn bị hỏa thú đốt thành dáng vẻ kia, cho nên hắn cũng muốn cho đồ nhĩ tư nếm thử bị lửa đốt tư vị. Hỏa thú không phải có thể phun lửa sao, như vậy không biết bọn họ có sợ không hỏa đâu. Nghĩ như vậy, Garcia khỏe miệng liền hơi hơi ngoéo một cái. Mặc kệ hỏa có thể hay không thiêu chết đồ nhĩ tư. Hắn đều phải dùng lửa đốt một tiêu hắn. Hắn hàng năm ở trong rừng cây sinh hoạt, trên mặt đất phát hiện quá một loại thực dễ dàng cháy giống thủy giống nhau đồ vật, chỉ cần đem kia đồ vật tưới ở cây cối thượng, lại đem đồ nhĩ tư vây ở bên trong, kia đồ nhĩ tư liền mơ tưởng chạy ra tới. Garcia dùng hai ngày thời gian chuẩn bị thỏa đáng. Hắn ở nơi tối tâm trộm quan sát đồ nhĩ tư. Hôm nay đồ nhĩ tư vừa lúc chính mình một người ra tới, Garcia liền biết chính mình cơ hội tới. Hắn cố ý ở đồ nhĩ tư trước mặt lộ diện. đồ nhĩ tư phát hiện hắn quả nhiên nhanh chóng theo lại đây garcia một bên phi một bên con con ngồi, chỉ là hắn vẫn cứ làm bộ không biết đồ nhĩ tư đi theo hắn giống nhau hắn đi tới phía trước bố trí tốt địa phương thẳng đến đồ nhĩ tư lại đây hắn liền nhanh chóng núp vào đồ nhĩ tư khắp nơi nhìn nhìn rõ ràng hắn thấy garcia bay qua tới như thế nào đột nhiên không thấy đồ nhĩ tư hơi hơi nhíu lại mi hắn cũng càng thêm cảnh giác lên mà đúng lúc này đồ nhĩ tư trước hết nghe thấy yên hương vị Đỗ Nhĩ Tư cả kinh, hắn hướng bên cạnh nhìn nhìn, lại thấy khói đặc từ hắn bên người bắt đầu bốc lên, sau đó liền nhanh chóng hình thành một vòng tròn, đem hắn vây quanh ở bên trong. nay hỏa thế như thế nào sẽ lan tràn như vậy mau? Bình thường dưới tình huống sẽ không như vậy mau. Đỗ Nhĩ Tư nhìn càng lúc càng lớn hỏa, mày ninh ninh, này hẳn là Garcia làm đi. 956 chương 956 tắm hỏa Đỗ Nhĩ Tư hai. Khói đặc thực mau lan tràn mở ra, lửa lớn đem Đỗ Nhĩ Tư bao quanh vây quanh. Hắn khắp nơi nhìn nhìn, không có bất luận cái gì chỗ hổng có thể làm hắn đi ra ngoài. Bọn họ hỏa thú cũng là sẽ bị lửa đốt chết, trừ phi là ở một loại dưới tình huống. Rừng cây là sợ nhất cháy, một khi một chút ngọn lửa chứ lên, như vậy này phiến rừng cây khả năng liên hủy, lại còn có sẽ hỏa cập trong rừng cây động vật. Garcia vì báo thủ, thật là cái gì đều làm được ra tới. Đồ nhĩ tư trên mặt biểu tình càng thêm lãnh tụ lên, hỏa thế khoảng cách hắn càng ngày càng gần, hắn không thể đại ở chỗ này chờ chết. Có lẽ hắn hiện tại chạy ra đi còn sẽ không bị thiêu chết. Nghĩ đến đây, đồ nhĩ tư liền chọn một chỗ hỏa thế nhìn qua tiểu một ít địa phương, sau đó nhanh chóng vọt vào biển lửa. Che trời lấp đất sóng nhiệt thổi quét hắn toàn thân, hắn có thể cảm giác được chính mình lông tóc đã thiêu lên, hắn toàn thân đều nóng rát mà đau. Hắn không thể chết được, hắn còn muốn thủ đàm tiểu thi cùng bọn họ nhai con, hắn không thể chết được ở chỗ này. Đồ nhĩ tư cảm thấy đôi mắt đều không thể mở, chính là dù vậy, hắn cũng không ngừng lại. Vẫn cứ dựa vào cảm giác nhanh chóng về phía trước chạy tới. Ta lúc này cũng ở trên trời tìm Garcia, hắn xa xa liền thấy rừng cây một chỗ toát ra khói đen, hắn ngay từ đầu chỉ là cho rằng rừng cây bốc cháy, sau lại một cái thủ hạ nói đổ nhĩ tư đi cái kia phương hướng, hắn mới ngưng mắt nhìn một lát, hướng về hỏa phương hướng bay qua đi. kia hỏa thế thập phân đại, hắn xa xa liền nghe thấy cây cối đốt trọi hương vị, trong rừng động vật cũng sôi nổi chạy ra tới. Phi đến gần một ít, ta lại ở trên cây thấy Garcia. lúc này garcia chính nhìn cháy địa phương khỏe miệng mang theo tà nụ cười ta biểu tình lập tức lạnh xuống dưới một loại dự cảm bất hảo dũng đi lên garcia lúc này xem đến chính mê mẩn cho nên hắn căn bản không có thấy tà mà ta tắc lặng lẽ đến gần rồi hắn chờ đến garcia phát hiện tà thời điểm ta đã khoảng cách hắn rất gần hơn nữa hắn đột nhiên vọt đi lên lập tức đem không có phòng bị garcia phát vừa vặn bọn họ hai cái ở trên trời tư đánh lên garcia vốn dĩ liền không phải tà đối thủ Ở dây dương một phen sau, hắn vẫn là bị tà cấp bắt được. Bị ta bắt lấy là Garcia không nghĩ tới, hắn thấy chính mình tránh thoát không khai, liền không hề dãy ruộng, mà là nhìn kia hừng hực lửa lớn, cười lớn nói, đồ nhĩ tư liền ở hỏa, hiện tại hắn sợ là đã bị đốt thành cho. Ta mày ninh lên, hắn hướng bên kia nhìn nhìn, sau đó thu hồi tầm mắt, lạnh lùng mà nhìn Garcia. Kỳ thật hắn đối đồ nhĩ tư nhưng thật ra không có gì quá nhiều cảm tình, chỉ là hắn tưởng tượng đến đàm tiểu thi sẽ thương tâm. Hắn liền cũng đi theo phẫn nộ rồi lên. Hắn một fan bóp lấy Garcia cổ, thật dài chỉ gian đã lâm vào hắn ra thịt bên trong. Garcia tiếng cười đột nhiên dừng lại, chính là hắn trên mặt lại vẫn cứ mang theo cười. Khu, ta, ngươi hiện tại hòa đàm tiểu thơ ở bên nhau đi, đồ nhị tư đã chết ngươi hẳn là cũng là cao hứng đi. Tuy rằng bị bóp cổ, nhưng là Garcia vẫn cứ giọng khàn khàn nói. Ta con ngươi mị mị, tay không tự giác mà nắm thật chặt. Chính là không biết vì cái gì. Lúc này ở hắn trong đầu thế nhưng hiện lên một cái điên cuồng ý niệm. Đồ nhĩ tư đã chết, xác thật cũng là không tồi. Đột nhiên đàm tiểu thi bên người chỉ còn lại có hắn, đó là tốt nhất. Ta có một lát thất thần, hắn cảm thấy chính mình suy nghĩ trong lúc nhất thời đều bị cái này ý tưởng cấp chiếm cứ. 957 chương 957 tắm hỏa đồ nhĩ tư, 3. Chính là, hắn phía trước thật sự chưa từng có ý nghĩ như vậy. Nếu không ta giúp ngươi đi, ta giúp ngươi đưa bọn họ đều giết, cuối cùng đàm tiểu thi cũng chỉ có ngươi Ngươi không hy vọng như vậy sao? Garcia -si như là biết tà tâm tư giống nhau. Ta trên tay lực đạo cầm lòng không đậu mà giảm nhỏ, hắn trong lòng lúc này cũng nghĩ chỉ có hắn hòa đàm tiểu thơ hai người tình hình. Chính là, liền ở hắn tay sắp muốn buông ra khi, hắn con ngươi đột nhiên trở nên thanh minh lên, tiếp theo hắn lại một phen bóp lấy Garcia -si cổ. Ngươi cho rằng ngươi hảo thuật thật sự có thể vẫn luôn lừa gạt ta sao? Ta tay càng nắm chặt càng chặt. Garcia -si mặt thoáng chốc nghẹn đến mức đỏ bừng. Hắn trong cổ họng phát ra khàn khàn đứt quãng thanh âm, lúc này hắn đã nói không ra lời. Người chết ở tay của ta, xem như vận khí của ngươi. Ta hơi hơi cong cong khỏe môi, tiếp theo liền nghe răng rắc một tiếng giòn vang, hắn một phen vận gây Garcia cổ. Garcia mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt mang theo tràn đầy không cam lòng. Ta buông ra tay, Garcia thân thể liền ngã xuống trên mặt đất, hắn lần này là hoàn toàn đã chết. Hỏa thế đã muốn đốt tới tà nơi địa phương, hắn bay lên. Thấy lửa lớn đem Garcia thân thể cũng cùng nhau căn ướt. Hắn về phía trước mặt bay phi, muốn tìm kiếm đồ nhị tư thân ảnh, hắn tìm vài biến, lại vẫn cứ không có tìm được đồ nhị tư. Chẳng lẽ đồ nhị tư thật sự đã bị đốt thành cho? Như vậy lại hỏa, hắn sợ là không sống nổi. Ta lại tìm trong chốc lát, tiếp theo hắn không thể không từ bỏ. Lửa lớn vẫn cứ ở làng tràn, kia hỏa thế giống như là một cái tham lam cự xả, đem sở hữu đồ vật đều cùng nhau căn ướt. Cũng may. Vào lúc ban đêm thời điểm bắt đầu hạ mưa to, trận này vũ cứu vớt này phiến rừng tây đem sơn hỏa cấp dập tắt, Hỏa diệt về sau, ta lại phái người ở quá mức địa phương tìm đồ nhị tư, bọn họ tìm vài thiên vẫn cứ không có tìm được đồ nhị tư. Cuối cùng, ta không thể không từ bỏ, mang theo người của hắn trở về tiểu đảo. Mấy ngày nay đàm tiểu thi trong lòng luôn là cảm thấy không an ổn, thẳng đến nàng thấy ta trở về, nàng tâm mới rốt cuộc kiên định một ít, chính là nàng lại chỉ nhìn thấy ta. Đồ nhị tư đâu? Phía trước vui sướng bởi vì không có thấy đồ nhĩ tư mà bị hòa tan. Ta sát mặt trầm xuống dưới, hắn nhếch môi, không nói gì. Đàm tiểu thi tâm lập tức nhắc lên, nàng cảm thấy liền ở nhìn thấy ta này ngắn ngủn vài phút trong vòng, tâm tình của nàng tựa như ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau. Lúc này ta bộ dáng làm nàng càng thêm bất an, tiềm thức nói cho nàng, đồ nhĩ tư khả năng xảy ra chuyện gì. Kỳ thật tái nhân, thân nhân phía trước tổng hội có một ít mạc danh cảm ứng. Tuy rằng mọi người cũng nói không nên lời đây là vì cái gì, nhưng là này xác thật là chân chính tồn tại. Đồ nhĩ tư đâu? Đàm tiểu thi lại hỏi một lần. Ta đỡ lấy đàm tiểu thi bả vai, thanh âm thập phần nhu hòa, nói, tiểu thơ, ngươi nghe ta nói, ngươi không cần kích động. Ta con ngươi mang theo lo lắng, hắn dừng một chút, nói, đồ nhĩ tư đã chết. Đàm tiểu thi con ngươi lập tức trừng lớn vài phần. Đồ nhĩ tư đã chết. Sao có thể? Đồ nhĩ tư như vậy lợi hại. Nàng nghĩ tới hắn bị thương hoặc là bị bắt đi linh tinh, lại không có nghĩ tới hắn sẽ chết. Sao có thể? Đàm tiểu thi ở trong lòng một lần một lần hỏi, nàng không thể tin tưởng đồ nhĩ tư sẽ chết. Thật sự, tiểu thơ, hắn bị gắt si à thiêu chết. Ta nhìn đàm tiểu thi, ngữ điệu lại trầm lại nhẹ. Thiêu chết. Đồ nhĩ tư là hỏa thú, hắn như thế nào sẽ bị thiêu chết? Đàm tiểu thi cứng đờ mà xả một chút khoe miệng, tựa hồ nghe thấy một cái vui đùa giống nhau. 958 chương 958 tắm hỏa đồ nhị tư, 4. Tiểu thơ, hỏa thú cũng là sợ hỏa, chỉ có ở bọn họ mỗi trăm năm tắm hỏa thời điểm, khi đó mới là thiêu bất tử, chính là tà nhìn đàm tiểu thi, hắn tuy rằng không có nói xong, chính là đàm tiểu thi minh bạch hắn ý tứ. Đúng vậy, như thế nào sẽ như vậy xảo, vừa lúc đuổi kịp đồ nhị tư chỉnh trăm tuổi đâu. Đàm tiểu thi biết tà thuyết có đạo lý, chính là nàng vẫn là có một ít không thể tin được. Sẽ không, ta ba ba sẽ không chết. Tiểu gia lợi nghe thấy được ta nói, hắn thập phần kiên định hô. Tiểu gia lợi đối đổ nhĩ tư từ nhỏ chính là kính nghệ, ở hắn trong lòng, đổ nhị tư là lợi hại nhất. Cho nên, hắn là sẽ không tin tưởng đồ nhĩ tư cứ như vậy đã chết. Ta không có xem tiểu gia lợi, mà là vẫn luôn nhìn đàm tiểu thi, nói, tiểu thơ, chúng ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Đàm tiểu thi vẫn cứ vẫn không nhúc nhích mà nhìn ta, như là vẫn cứ không tin ta nói. Hiệu cùng lỏ cờ nghe thấy được ta nói, bọn họ cho nhau nhìn thoáng qua. đều không có nói chuyện. Đàm Tiểu Thi rất muốn nói cái gì, chính là nàng chỉ là môi giật giật, một chữ cũng không có nói ra. Nàng rất muốn nói, có lẽ đổ nhĩ tư không có chết đâu. Có lẽ hắn chạy đi đâu. Có lẽ. Những cái đó ý tưởng ở nàng trong lòng xoay chuyển, chính là ta đều đã nói, ta là sẽ không lừa nàng. Hơn nữa, nếu đổ nhĩ tư không có chết, hắn nhất định sẽ trở về. Nghĩ đến đây, một loại ghen tung sông thẳng đàm Tiểu Thi đôi mắt mà đến, làm nàng đôi mắt toan thập phần khó chịu. nàng đôi mắt đỏ bừng nàng đem nước mắt mạnh mẽ để ép đi xuống thấy thi thể sao qua hồi lâu đàm tiểu thi mới hỏi ra như vậy một câu ta lắc lắc đầu hắn tưởng nói có lẽ thi thể đã bị thiêu không có chỉ là hắn không có nhận tâm nói ra đàm tiểu thi trong ánh mắt trồi lên ra một tia mong đợi tiểu thơ tia chàng hỏa thập phân đại nếu không phải hạ mưa to chỉ sợ khắp cánh rừng cũng chưa ta không có nói thẳng hắn nói như vậy đàm tiểu thi cũng đã minh bạch hắn trong lời nói ý tứ ngươi nói vậy Ta ba ba sẽ không chết. Tiểu gia lợi lại hướng về phía ta giống lên một tiếng, hắn không tin hắn ba ba sẽ chết. Chúng ta tìm rất nhiều tiền, đều không có tìm được. Ta nhìn đàm tiểu thi nói. Đàm tiểu thi môi giật giật, không nói gì. Đồ nhĩ tư nếu không chết nói, hắn nhất định sẽ trở về. Nếu tìm không thấy, kia nàng liền chờ. Nói không chừng, đồ nhĩ tư thật sự không chết, nói không chừng, ngày nào đó hắn liền đã trở lại. Đàm tiểu thi nghĩ như vậy, nàng đi đến tiểu gia lợi bên người. Thấy Tiểu Gia Lợi ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi nói: "Gia Lợi, chúng ta chờ ba ba trở về được không?" Tiểu Gia Lợi căm giận mà nhìn ta, tiếp theo gật gật đầu. Ta bọn họ đều cho rằng Đàm Tiểu Thi là không chịu đối mặt hiện thực, nhưng là kỳ thật Đàm Tiểu Thi cũng không phải ở tự mình gây tê, nàng chỉ là vẫn cứ ôm một tia hy vọng. Cũng có lẽ, này ở trong mắt bọn họ chính là trốn tránh. "Tiểu thơ, ngươi còn có chúng ta." Hữu đi đến Đàm Tiểu Thi bên người, hắn muốn ôm lấy Đàm Tiểu Thi cho nàng một ít an ủi. Chính là đàm tiểu thi biểu tình thập phần bình tĩnh, tựa hồ cũng không cần giống nhau. Nhưng là càng là như vậy, hắn nhìn trong lòng liền càng khó chịu. Tiểu thơ, khổ sở ngươi liền khóc ra tới, thật sự, như vậy chúng ta sẽ lo lắng. Hiệu mày ninh lên, hắn càng hy vọng đàm tiểu thi khóc lớn một hồi. Đàm tiểu thi nhấp môi, sau một lúc lâu, nàng nói, ta không có việc gì, các ngươi yên tâm. Từ lương binh tới nay, nàng trước nay liền không có làm càn mà khóc lớn quá, lúc này tuy rằng nàng trong lòng cũng thập phần khó chịu. Chính là nàng vẫn là nhịn xuống. 959 chương 959 tắm hỏa đồ nhị tư, nam. Tuy rằng khổ sở trong lòng, nhưng là kỳ thật nàng vẫn cứ ôm một tia hy vọng. Không phải nói ái nhân chi rằng sẽ tồn tại cảm ứng sao. Tựa như ngay từ đầu nàng cảm giác được sẽ phát sinh sự tình gì giống nhau, nàng cũng cảm giác được đồ nhĩ tư còn sống. Cho nên, nàng sẽ không khóc, nàng phải đợi đồ nhĩ tư trở về. Khi bọn họ nhìn đàm tiểu thi bộ dáng cảm thấy càng thêm khó chịu. Hắn còn tưởng khuyên đàm tiểu thi. Chính là lọ cơ lại một tay đem hưu kéo lại. Hưu nhìn nhìn lọ cờ, không có nói nữa. Bởi vì chuyện này, trong nhà không khí đột nhiên trở nên an tĩnh xuống dưới. Đàm tiểu thi tuy rằng vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, nhưng là vẫn là có thể cảm giác đến ra tới nàng cảm xúc hiện tại có một ít chấm thấp, không có phía trước như vậy nhẹ nhàng. Toàn bộ trong nhà không khí đều trở nên chấm thấp. Nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ còn không biết tử vong là cái gì, chỉ là nhẹ nhẹ nhắc mãi quá đồ nhi tư. Đàm Tiểu Thi cũng không có nói cho bọn họ Đồ Nhị Tư đã chết, chỉ là nói Đồ Nhị Tư có việc không ở nhà. Bất quá các nàng cũng cũng không có cùng Đồ Nhị Tư có bao nhiêu thần, cho nên tìm hai lần sau các nàng cũng liền không hề tìm Đồ Nhị Tư. Mà kia chuyện chỉ trước mắt đã vượt qua nửa tháng, Đàm Tiểu Thi an an tĩnh tĩnh mà đợi nửa tháng, Đồ Nhị Tư vẫn là không có trở về. Chính là nàng vẫn là không có từ bỏ, tuy rằng nàng cái gì đều không có nói chuyện, nhưng là trong lòng lại chưa từng từ bỏ quá. Dần dần Trong nhà không khí một chút một chút tấm lại, bởi vì có nhãi con nguyên nhân, trong nhà thực dễ dàng liền trở nên náo nhiệt. Lúc này trên đảo những cái đó hồ ly thú đã bị đuổi đi, đang tiểu thi bọn họ có thể tùy ý ở trên đảo hoạt động, hơn nữa bởi vì Garcia đã chết, rực cũng tự do, bọn họ cũng không cần lo lắng rực sẽ bị Garcia khống chế. Hôm nay, rực lại lần nữa xuất hiện ở trên đảo nhỏ. Hắn vốn là tới tìm mặc, là mặc đem Garcia chết tin tức nói cho rực, cho nên hắn mới có thể lộ diện. Dực cũng nghe nói đổ nhĩ tư sự tình, hắn cùng đổ nhị tư cũng không thủ, thậm chí ngay từ đầu còn có một ít tấn đoán, chính là hắn tưởng tượng đến đó là đảm tiểu thi bạn nữ, hắn cũng sẽ đi theo trong lòng có một ít không quá dễ chịu. Các ngươi xem đi, ta liền nói ta đã thoát ly không chế. Dực nhìn nhìn đảm tiểu thi, hắn không có nhìn ra đảm tiểu thi có cái gì biến hóa, vì thế hắn cũng an tâm một ít, liền chọn trọn cảm, cùng lọ cơ nói. lọ cơ lại chỉ là nhàn nhạt chừng hắn một cái, không có để ý đến hắn. Dựng chọn một chút mi, ngươi đây là cái gì thái độ? ngươi này chết xà, có phải hay không chúng ta thời gian rất lâu không có đánh, ngươi đã đã quên sự lợi hại của ta. lọ cờ rốt của con mắt nhìn về phía dực, chỉ là trong ánh mắt lại mang theo tràn đầy khinh thường, giống như từ lúc bắt đầu hắn liền đánh không lại hắn đi. hiện tại hắn là tứ cấp thú, mà dực vẫn là tam cấp thú, hắn liền càng đánh không lại hắn đi. bất quá hắn vẫn là cảm thấy người này dũng khí đáng khen a. hắc, ngươi đây là ý định tìm việc ánh mắt ta. tới tới tới chúng ta đánh một hồi dự bị lò cờ ánh mắt lộng lao đây là bọn họ thú nhân không mặc áo trên nếu là phóng tới hiện đại kia chỉ sợ lúc này muốn hơn nữa một cái vén tay háo tư thế lò cờ nhìn thoáng qua đàm tiểu thi hắn lười nhác mà duỗi một cái lười eo nếu ngươi như vậy gấp không chờ nổi mà tưởng bị tấu ta liền thành toàn ngươi nói xong trên người hắn lười biếng hơi thở lập tức trở thành hư không tiếp theo hắn liền hướng rực vọt qua đi lò cờ tốc độ thập phân mau mặc dù rực nhanh trong biến thành hình thú muốn bay lên thiên, lại vẫn là bị lỏ cờ cấp cắn hạ một miệng mau. đi. Rực thật dài mà kêu một tiếng, sau đó hắn bay nhanh đắp xuống, hướng về phía lỏ cờ mà đến. 960 chương 968 hỏa đồ nhị tư, 6. Có chút người hữu nghị chính là thành lập ở đánh nhau cùng lẫn nhau rồi phía trên, tựa như trước mặt hai vị này. Tuy rằng bọn họ hai cái tuổi tác thêm lên cũng không nhỏ, nhưng là đôi khi vẫn là giống tiểu hài tử giống nhau. Nghĩ đến đây. Đàm tiểu thi khỏe miệng hơi hơi nghéo một cái. Lò cờ thấy đàm tiểu thi rốt cuộc cười, tâm tình của hắn cũng đi theo hảo một ít. Dự cung lò cờ thường xuyên như vậy cãi nhau ở mỹ nhưng thật ra cùng từ trước không có gì hai dạng. Nhật tử vẫn cứ bình đạm, đang nói tiểu thơ chờ đợi chung, một tháng thời gian cứ như vậy đi qua. Mà nói tiểu thơ tâm cũng đang chờ đợi chung một ngày một ngày chấm xuống. Nếu đổ nhĩ tư không chết, một tháng thời gian, hắn hẳn là đã sớm đã trở lại. Chẳng lẽ, hắn thật sự không còn nữa sao? Đàm tiểu thi tưởng tượng đến nơi đây, nàng liền cảm thấy trong lòng thập phân đau, ngay cả buổi tối ngủ thời điểm đều sẽ đau đến tỉnh lại. Đồ nhĩ tư tưởng hồ thành bọn họ trong sinh hoạt vùng cấm, không có người sẽ nhắc tới, chính là lại chưa từng bị quên. Mà như vậy bình đạm sinh hoạt kỳ thật vẫn là yêu cầu một ít gia vị tề. Lần này gia vị tề thế nhưng vẫn là người quen. Kỳ thật cũng không có nhiều thục, kỳ thật chính là lần trước những cái đó hồ ly thú. Phía trước những cái đó hồ ly thú là bị ta dùng cường ngạnh thủ đoạn cấp đuổi đi. Bọn họ tự nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu, cho nên lần này bọn họ kêu giúp đỡ, tới tìm bọn họ tính sổ. Bất quá, liền tính hắn tìm giúp đỡ, những người đó cũng không phải tà bọn họ đối thủ. Hôm nay trên đảo nhỏ Hạ Vũ, ta cũng không có hồi bộ lạc, bọn họ toàn ra đều ở trong phòng đợi, bởi vì thời tiết nguyên nhân đều mơ màng sắp ngủ. Những cái đó hồ ly thú chính là chọn lúc này tới. Bọn họ trước phát hiện tiểu ly cái tiểu thiến, vì thế thừa dịp tiểu ly bọn họ không chú ý liền đưa bọn họ hai cái cấp bắt lên. Chờ đến đàm tiểu thi bọn họ phát hiện thời điểm, bọn họ đã đắc thủ. Các ngươi như thế nào lại tới nữa? Ta nhìn trong viện đứng chừng mấy chục cái thú nhân, nhàn nhạt hỏi. Các ngươi không phải nói không có nhìn thấy tiểu hồ ly sao? Như vậy vì cái gì bọn họ sẽ ở các ngươi trong viện? Một cái thú nhân sách theo tiểu ly, hỏi lại đàm tiểu thi bọn họ. Liên tính gặp được thì thế nào, chính là không cho các ngươi thì thế nào? Ta xả một chút khoe miệng, mang theo vài phần châm chọc ý vị. Ngươi! Kia thú nhân bị tà thái độ cấp chọc giận, hơn nữa phía trước chính là tà đưa bọn họ đuổi đi, cho nên bọn họ đối tà phẫn hận liền lại nhiều vài phần. Vừa lúc mấy ngày nay nhàn rỗi không có gì sự làm, nếu các ngươi tới, ta đây liền đem các ngươi hoạt động hoạt động thân thể. Tà thuyết, hắn dội thân một chút thân thể, còn vặn mèo cổ, như là muốn đại đánh một trận bộ dáng. Những cái đó thú nhân thấy tà bộ dáng, bọn họ trong lòng kỳ thật còn có một ít sợ hãi, bất quá tưởng tượng cho tới hôm nay bọn họ kêu giúp đỡ. Vì thế trong lòng liền lại có đế. Chỉ là còn không thể tà động thủ, bọn họ những người đó liền đã xảy ra xôn xao. Ẩn ẩn nghe thấy bọn họ ở khe khẽ nói nhỏ, đàm tiểu thi nghe thấy bọn họ có người hỏi, các ngươi như thế nào không có nói cho chúng ta biết đối phương là tà vương đâu. ta ở trong biển vẫn là thập phần có uy hiếp lực, có một ít lớn tuổi thú nhân vẫn là nhận được hắn, mà vừa mới chính là có người nhận ra tà, vì thế còn không đợi tà động thủ, bọn họ liền rối loạn. Tà vương lại làm sao vậy? Đàng tiểu thi nghe thấy hồ ly tộc thú nhân thập phần không thèm để ý nói. Bọn họ gọi tới giúp đỡ đều là nhân ngư tộc, cho nên ở biết đối thủ là ta sao, bọn họ liền đều không có động thủ tính toán. Các ngươi không quen biết tạ vương liền tính, chúng ta là sẽ không động thủ, bằng không chúng ta về sau liền không thể ở trong biển đái. Những nhân ngư đó tộc thú nhân sôi nổi nói. 961 chương 961 tắm hỏa đổ nhị tư, 7. Vì, các ngươi không thể như vậy, chúng ta chính là đưa cho các ngươi giống cái. Các ngươi không thể lâm thời đổi ý à? Hồ tộc thú nhân vừa thấy những cái đó thú nhân đều thay đổi quẻ, vì thế liền có chút không có đế. Đổi ý làm sao vậy, cùng lắm thì đem giống cái còn cho các ngươi dù sao việc này chúng ta không làm. Một người cá thú nhân nói, tiếp theo người khác cá tộc thú nhân cũng bắt đầu ồn ào lên. Những cái đó hồ ly tộc thú nhân không nghĩ tới bọn họ thế nhưng sẽ như vậy lâm thời thay đổi, chính là bọn họ cũng lấy những nhân ngư đó tộc thú nhân không có cách nào. Cuối cùng. Những nhân ngư đó tộc thú nhân đều đi rồi, bọn họ vừa đi, những cái đó hồ ly tộc thú nhân liền có vẻ thanh thanh lánh lánh, khí thế cũng hạ thấp thật nhiều. Nguyên bản hùng hổ ý chí chiến đấu tràn đầy lại đây báo thù, chính là không nghĩ tới cuối cùng lại bị chính mình gọi tới người cấp hố, những cái đó hồ ly tộc thú nhân đều tròn váng. Ta thấy những người đó đều đi rồi, hắn có chút thất vọng mà phiết một chút miệng, nói, thật là, đi như thế nào đâu, ta còn không có đánh đâu. Những cái đó hồ ly tộc thú nhân vẫn là biết tà thực lực của bọn họ, cho nên lúc này giúp đỡ không có, bọn họ cũng không dám động thủ. Đưa bọn họ thả. Ta nhìn mắt vẫn cứ bị bọn họ bắt lấy tiểu ly cùng tiểu thiến, ngữ điệu hơi hơi có một ít lánh. Lúc này những cái đó hồ ly tộc thú nhân không thể không nhận rõ sự thật. Chính là, hắn nói phóng liền phóng, đó có phải hay không quá có tổn hại mặt mũi. Cái này chính là chúng ta tộc giống cái, chúng ta muốn đem nàng mang về, đến nỗi này chỉ hồ ly, chúng ta không có hứng thú. một cái thú nhân nói nga ta chọn một chút mi nói kia nói cách khác các ngươi không tính toán thả phải không những cái đó hồ ly tộc thú nhân cho nhau nhìn nhìn đều không có ra tiếng lúc này ta đột nhiên biến ra cánh hắn sợ đánh hai hạ cánh thực mau bay lên tiếp theo liền hướng về phía cái kia bắt lấy tiểu ly hồ ly tộc thú nhân bay qua đi những cái đó thú nhân thấy ta đột nhiên ra tay đều theo bản năng về phía lui về phía sau hai bước mà ta nhưng vẫn ép sát không có dừng lại tính toán Ta đầu tiên là một tay đem tiểu ly cấp đoạt lại đây, sau đó hung hăng cho kia thú nhân một chân, kia thú nhân lập tức đã bị tà cấp gạt ngã trên mặt đất. Hồ ly tộc thú nhân căn bản không phải đối thủ của hắn, nhưng là bọn họ vẫn là cùng nhau hướng tà nhào tới. Lúc sau, đàm tiểu thi nghe thấy chính là một tiếng lại một tiếng thét trói thai. Thức mau, những cái đó thú nhân bị tà toàn bộ lực đảo, tà còn vô vô tay, tựa hồ không có đánh đã đá quyển. Tiểu ly cùng tiểu thiến đều được tự do, chỉ là tiểu thiến nhắc gan. Nàng vẫn luôn tránh ở tiểu ly phía sau, chỉ là một đôi tròn tròn đôi mắt lại nhịn không được hướng bên này xem. Cuối cùng, những cái đó thú nhân đều chạy chối chết. Phòng trừng về sau bọn họ không dám lại đến. Mà vì bảo đảm những cái đó thú nhân thật sự đi rồi, ta còn phái người âm thầm giám thị bọn họ. Cuối cùng phái ra đi thú nhân trở về, hắn nói này đó hồ ly thú sắc thật trở về Nam Vực, lại còn có hướng rừng rậm bên trong đi, như là muốn ở nơi đó định cư. Hồ ly thú sự tình xem như hoàn toàn giải quyết. Bọn họ không dám lại qua đây nháo sự. Mà vui mừng nhất kỳ thật vẫn là Tiểu Thiến. Tiểu Thiến vẫn luôn lo lắng nàng sẽ bị những cái đó hồ ly tộc thú nhân mang đi. Cái này hảo, nàng có thể vẫn luôn cùng Tiểu Ly ở bên nhau. Trận này Vũ vẫn luôn hạ vài thiên tài dừng lại, qua cơn mưa trời lại sáng sau, trên đảo nhỏ không khí phá lệ hảo. Đàm Tiểu Thi mấy ngày nay đều không có ra cửa, lúc này hết mưa rồi, lọ cơ bọn họ cũng muốn cho đàm Tiểu Thi đi ra ngoài giải sầu, vì thế liền mang theo nàng đi rừng tây. Ngại con nhóm cũng đều đi theo bọn họ chạy ra tới, bọn họ hiện tại hơn phân nửa có thể chính mình sinh sống. 962 chương 962 tắm hỏa đổ nhị tư, 8. Đàm tiểu thi ở trong rừng hái một ít trái cây còn có rau dại, sau đó nàng liền bò lên trên một thân cây, ngồi ở mặt trên nhìn nơi xa thất thần. Lò cơ bọn họ biết đàm tiểu thi lại suy nghĩ đổ nhị tư sự, bọn họ đều không có nói chuyện. Đàm tiểu thi ở rửa vào trên thân cây, ngồi ngồi nàng thế nhưng bất chi bất giác mà ngủ rồi. ở trong nàng thấy đồ nhĩ tư nàng thấy đồ nhĩ tư trên người đều là hỏa hắn ở lửa lớn chạy vội chính là như thế nào chạy đều trốn không thoát lửa lớn cuối cùng hắn thân ảnh toàn bộ bị lửa lớn căn ướt ở cũng nhìn không thấy đàm tiểu thi đột nhiên tỉnh lại chính là nàng vừa mở mắt trước mắt cảnh vật lại đều thay đổi nàng nhìn dưới chân nàng lúc này thế nhưng không phải ngồi ở trên cây mà là ngồi ở một đống thập phần cao cao lầu mái nhà thượng đàm tiểu thi còn tưởng rằng chính mình hoa mắt nàng xuống phía dưới mặt nhìn nhìn Tiếp theo lập tức bỏ lên, còn xoa xoa hai mắt của mình. Không sai, trước mắt cảnh vật xác thật là hiện đại. Nàng đây là đang nằm mơ đi, liền hướng nàng vừa mới mơ thấy đổi nhĩ tư giống nhau. Đàm tiểu thi nói cho chính mình là đang nằm mơ, nàng nhắm mắt lại, sau đó còn khắp chính mình một chút, hy vọng chính mình mau mang tỉnh lại. Chính là, nàng trước mắt cảnh vật không thay đổi, hơn nữa, nàng còn cảm giác được đau. Chẳng lẽ này không phải nằm mơ? Đàm tiểu thi mày ninh ninh, chính là... nàng lại như thế nào trở về, nàng còn nhớ rõ ở hư vô rừng rậm thời điểm trưởng lão đệ đệ muốn đem nàng đưa trở về, lúc ấy nàng cũng là thấy hiện đại cảnh vật, chính là thực mau nàng liền lại đi trở về. như vậy lần này có thể hay không cũng là giống nhau. nghĩ như vậy, đàm tiểu thi nhắm hai mắt lại, nàng hy vọng chờ một chút nàng mở to mắt thời điểm, nàng đã về tới thú nhân thế giới. có lẽ là bởi vì nàng nhắm mắt lại, cho nên chung quanh ồn ào náo động thanh nàng nghe được thập phần rõ ràng. nàng nghe thấy được ô tô tiếng còi. Còn có bầu trời phi cơ tiếng gầm rú, này hết thảy hết thảy đều thuyết minh nàng không có trở về. Đây là có chuyện gì, nàng lại như thế nào trở về? Chẳng lẽ là trưởng lão xảy ra chuyện gì? Đàm tiểu thi mở mắt, trước mặt hết thảy vẫn là không có biến. Nàng bắt đầu có một ít sốt ruột, nàng như vậy hư không tiêu thất, lọ cờ bọn họ sẽ thực sốt ruột. liền đang nói tiểu thơ nghĩ hôm nay có cái gì khác thường thời điểm, một cái có một ít nghiêm khắc thanh âm đột nhiên vang lên, đánh gây đàm tiểu thi suy nghĩ. Uy Ngươi là người nào, ở chỗ này làm gì? Ngươi nọ hình như là đại lâu bảo an, hắn thấy đàm tiểu thi ở chỗ này, liền chạy tới. Đàm tiểu thi nhìn nhìn chính mình trên người quần áo, cũng may nàng hôm nay xuyên chính là váy liền áo, bằng không nếu là xuyên một thân gia thú, nàng nhất định sẽ bị vây xem. Ta không có việc gì. Đàm tiểu thi hơi hơi xả một chút môi, tiếp theo nàng liền muốn đi xuống. Nàng tổng ở chỗ này cũng không phải biện pháp, nàng nếu muốn biện pháp trở về. Đi mau đi mau. Ngươi cũng không nên ở chỗ này nhảy lầu, đen đuổi thực. Kia bảo an lại nhảy vài câu, chờ đến đàm tiểu thi hạ sân thượng, hắn tác khóa lại thông hướng sân thượng môn. Đàm tiểu thi nhìn nhìn kia bị khóa lại môn, tiếp theo nàng liền xoay người đi rồi. Này đống đại lâu chỉ là một đống bình thường office building. Đàm tiểu thi ngồi thang máy xuống dưới, ở thang máy, nàng nhìn trong gương chính mình, chỉ cảm thấy thập phần không chân thật. Nàng có bao nhiêu lâu không có như vậy rõ ràng mà thấy nàng chính mình. Trong gương người bề ngoài không có gì biến hóa, nhưng là nhìn qua tựa hồ càng thêm thành thục càng thêm có mị lực, hơn nữa trên người nàng cũng nhiều vài phần nữ nhân vũ mị. 963 chương 963 tắm hỏa đồ nhị tư, 9. Ra đại lâu, nhìn trên đường lui tới chiếc xe cùng người đi đường, đàm tiểu thi đột nhiên cảm thấy có một ít mê mang. Mấy năm nay nguyên thủy sinh hoạt làm nàng lại lần nữa đối mặt này đó khi chỉ cảm thấy thập phần xa lạ. Nàng đứng ở đầu đường, chính là cũng chỉ là mê mang một chút. Thực mau nàng liền có bước tiếp theo tính toán. Nếu đã trở lại, tuy rằng không phải nàng suy nghĩ, nhưng là đã trở lại nàng liền trở về nhìn xem nàng người nhà đi. Có lẽ cho rằng liền không có cơ hội như vậy. Không biết vì cái gì, đàm tiểu thi luôn là cảm thấy nàng trở về chỉ là tạm thời, nàng vẫn là sẽ trở về. Thực mau, đàm tiểu thi biết nơi này cũng không phải nàng quen thuộc thành thị, mà nàng hiện tại không su dính túi, nàng nếu muốn biện pháp kiếm chút tiền mới được. Lúc này bên đường cao ốc thượng có một mặt thập phần đại con số tivi, lúc này tivi thượng chính truyền phát tin tin tức. Đang tiểu thi chính là từ tivi thượng biết đến một ít tin tức, nàng vốn dĩ phải đi, chính là tivi thượng xuất hiện hình ảnh lại làm nàng cả người đều đem ở nơi đó. Được biết, ở một tháng trước xuất hiện quái thú hôm nay lại ở ta thị nam diện tùng đại trên núi xuất hiện, chỉ là kia quái thú lại lần nữa không biết tung tích. Trải qua chuyên gia viện nghiên cứu biết, kia quái thú là tân giống loài, cụ thể từ đâu mà đến còn không thể biết. ti vi thượng nữ chủ bá đang ở bá báo tin tức mà ở nàng bên cạnh phóng một chương có một ít mơ hồ ảnh chụp kia trên ảnh chụp động vật hẳn là chính là nàng nói dã thú mà chính là kia chương mơ hồ ảnh chụp làm đàm tiểu thi thiếu chút nữa đã quên hô hấp tuy rằng kia ảnh chụp không quá rõ ràng nhưng là đàm tiểu thi vẫn là nhận được kia mặt trên động vật chính là đồ nhĩ tư hóa thành hình thú bộ dáng chính là đồ nhĩ tư như thế nào lại ở chỗ này đàm tiểu thi cảm thấy đầu mình có một ít loạn nàng nghĩ nghĩ Vừa mới tin tức chung nói kia động vật xuất hiện ở Nam Diện Tùng Đại Sơn, như vậy nàng hiện tại liền qua đi nhìn xem. Nghĩ đến đây, đàm tiểu thi rốt cuộc không đứng được, nàng hướng Nam Diện chạy như bay mà đi. Nàng hỏi một ít người qua đường, cũng may nàng thân ở địa phương khoảng cách Tùng Đại Sơn không xa, nàng đi bộ đi rồi nửa giờ liền đến. thành thị này có rất nhiều sơn, Tùng Đại Sơn là một tòa du lịch sơn, có lẽ là bởi vì giã thú nguyên nhân, hôm nay trên người du khách cũng không nhiều. Chỉ là, không có tiền. không có vé vào cửa, đàm tiểu thi vẫn là không thể đi lên. Đàm tiểu thi ở sơn bên cạnh xoay chuyển, nếu không thể từ cửa chính đi, như vậy nàng cũng chỉ có thể từ bên cạnh bò lên trên đi. Tuy rằng sơn bên cạnh đều là cây cối cùng cục đá, rất là nguy hiểm, nhưng là này đối với đàm tiểu thi tới nói lại không tính cái gì. Đàm tiểu thi thực mau liền bò lên trên sơn, nàng trên người bị cây cối hoa bị thương vài đạo, nhìn qua có một ít chật vật. Chỉ là nàng căn bản là không cảm giác được đau. Nàng hiện tại trong lòng tưởng đều là đồ nhĩ tư. Đồ nhĩ tư thời gian dài như vậy không có trở về, có phải hay không bởi vì hắn ngoại ý muốn tới rồi hiện đại, cho nên mới không có trở về. Nghĩ đến đây, đàm tiểu thi càng ngày càng cảm thấy cái này rất có khả năng. Luôn là, nàng không tin đồ nhĩ tư đã chết. Đàm tiểu thi tim đập tần suất có một ít nhanh hơn, nàng chuyên môn chọn không có người hẻo lánh hoang vu địa phương đi, ngọn núi này là nửa khai phá, đồ nhĩ tư muốn giấu ở chỗ này cũng là có khả năng. Chỉ là. Đàm Tiểu Thi ở trên núi tìm thật lâu, thẳng đến trời tối, nàng vẫn cứ không có tìm được cái kia tin tức chung nói ra thú. Trên núi lữ khách lúc này đã đều đi hết, toàn bộ trên núi tựa hồ chỉ còn lại có Đàm Tiểu Thi một người. Đàm Tiểu Thi không có địa phương đi, nàng dứt khoát ở trên núi hảo một cái sơn động, chuẩn bị ở một đêm. Dù sao nàng đã thói quen trụ sơn động, hơn nữa nơi này nói như thế nào cũng muốn so thú nhân thế giới an toàn gấp trăm lần. 964 chương 964 tắm hỏa đồ nhị tư, 10 Ngày nay buổi tối đàm tiểu thi quá đến còn tính thuận lợi, chỉ là sáng sớm nàng đã bị trong núi quản lý viên phát hiện. Đàm tiểu thi đồng hồ sinh học luôn luôn đúng giờ, mỗi ngày đều là 8 giờ tả hữu tỉnh lại. Chỉ là trong núi quản lý viên vào núi thời gian sớm hơn, cho nên đàm tiểu thi là bị hắn cấp đánh thức. Ai, ngươi là người nào, như thế nào sáng sớm thượng liền ở trong núi, ngươi nên không phải là cả đêm đều không có đi ra ngoài đi. Quản lý viên là một cái trung niên nam tử, hắn thấy đàm tiểu thi, vẻ mặt kinh ngạc. Đàm Tiểu Thi lập tức bừng tỉnh lại đây, ngay từ đầu nàng còn có một cái chớp mắt hoảng hốt, chính là nàng thực mau liền phản ứng lại đây, nàng đứng lên, nói: "Ta là đường." Quản lý viên đánh giá nàng một lát, ánh mắt kia giống như là đang nhìn bệnh tâm thần người giống nhau, sau đó hắn chỉ vào một phương hướng, nói: "Thấy cái kia đường nhỏ không có, theo kia đường nhỏ đi cái hơn 10 phút ngươi là có thể xem một cái đá phiến vô lộ, theo con đường kia đi là có thể xuống núi." Kia quản lý viên hẳn là đem Đàm Tiểu Thi trở thành tinh thần không bình thường người. Hắn cũng muốn công tác, cho nên liền không muốn cùng đàm tiểu thi nhiều dây dưa. Hắn nói cho đàm tiểu thi xuống núi lộ sau liền xoay người phải đi. Chờ một chút. Đàm tiểu thi lại chủ động đem hắn cấp gọi lại. kia quản lý viên có chút không kiên nhẫn mà quay đầu, còn có chuyện gì? Đàm tiểu thi đến gần một ít, nói, nghe nói trên núi phát hiện một cái quái vật, không biết người gặp qua không có. Quản lý viên lại nhìn nhìn đàm tiểu thi, nói, đúng vậy, cho nên ngươi nhanh lên xuống núi đi. Vậy ngươi gặp qua. Đàm Tiểu Thi vừa nghe, cảm thấy có lẽ có hy vọng. Kia ảnh chụp chính là ta chụp đến, ngươi hỏi cái này để làm gì? Nhanh lên xuống núi đi. Quản lý Viên tưởng, Đàm Tiểu Thi nhìn qua là một cái mảnh mai tiểu cô nương, chính là không nghĩ tới nàng thế, nhưng đối kia quái vật cảm thấy hứng thú. Vậy ngươi cuối cùng một lần nhìn thấy kia quái vật thời điểm là ở nơi nào? Đàm Tiểu Thi cũng không có lùi bước, vẫn cứ hỏi. Kia quản lý Viên nhìn Đàm Tiểu Thi tha thiết ánh mắt, thế nhưng ma xuôi quỷ khiến mà chỉ chỉ sau núi phương hướng, nói Liền ở sau núi, bất quá kia quái vật đã sớm không còn nữa. Đàm tiểu thi hướng về phía hắn cười cười, nói, cảm ơn ngươi, ta đây liền xuống núi. Nói xong, nàng ở kia quản lý viên khác thường trong ánh mắt xoay người đi rồi. Nàng ngay từ đầu là dọc theo kia đường nhỏ đi, chỉ là đi rồi trong chốc lát nàng liền thay đổi phương hướng, hướng sau núi đi. Sau núi càng hoang vắng một ít, trên núi loại cây ăn quả, lúc này càng là xanh un tươi tốt. Đàm tiểu thi đem toàn bộ sau núi đều tìm một lần. Thẳng đến nàng đói đến đi không nổi, nàng mới dừng lại tới. Ngày hôm qua từ nàng lại đây nàng liền cái gì đều không có ăn, hôm nay lại tìm một cái buổi sáng, nàng hiện tại là đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Đàm tiểu thi phóng nhãn nhìn lại, chung quanh cây ăn quả nhưng thật ra không ít, chỉ là trái cây còn chỉ có móng tay như vậy đại, như thế nào ăn a? Không được, nàng nếu muốn biện pháp tìm điểm ăn, bằng không đổ nhĩ tư còn không có tìm được, nàng cũng đã bị chết đói. Nghĩ đến đây, đàm tiểu thi đứng lên. Nàng muốn xuống núi tìm điểm ăn. Sau núi bên cạnh chính là một cái thôn, Hiển nhiên đây là một cái du lịch mà, cho nên chung quanh thôn cũng phát triển thập phần hảo. Trong thôn phòng ốc rất là chỉnh tề, đường phố sạch sẽ, hoàn cảnh cũng thực hảo. Đàm tiểu thi đi ở trên đường phố, thỉnh thoảng có một hai cái thôn dân đi qua, tò mò mà đem nàng đánh giá vài lần. Đàm tiểu thi trên người chỉ có trùy thủ cùng tinh thạch, xem ra nàng chỉ có thể dùng tinh thạch đi đổi chút ăn. Chỉ là ở chỗ này tinh thạch nhất định không có ở thú nhân thế giới như vậy dùng được, nàng phải nghĩ lại biện pháp mới được. 965 chương 965 thiếu niên, ngươi kiểm chế điểm nhi, 1. đang tiểu thi lấy ra hai viên tinh thạch, nàng nếu muốn biện pháp dùng tinh thạch đổi chút ăn. Không biết vì cái gì, lúc này nàng thế nhưng cảm thấy thú nhân thế giới vẫn là thứ tốt. Nơi đó ở nơi nào đều có tự nhiên khỏe mạnh đồ ăn, tuy rằng các thú nhân dã man. Nhưng là bọn họ tương đối với hiện đại mọi người tới nói vẫn là chất phát rất nhiều. Tựa như nàng cùng mấy cái thôn dân nói nàng tinh thạch có thể trị liệu bất luận cái gì bệnh, nhưng lại nhưng không ai tin tưởng nàng. Bất quá điểm này Đàm Tiểu Thi vẫn là có thể thông cảm, nàng cũng biết nàng bộ dáng cực kỳ giống cổ đại hành tẩu giang hồ thổi phồng chính mình có thể bao trị bách bệnh kẻ lừa đảo. Đàm Tiểu Thi hỏi vài cái thôn dân, nói nàng môi đều phá, chính là lại vẫn là không thu hoạch được gì. Lúc này Đàm Tiểu Thi thật là lại đói lại mệt, nàng lại đi rồi trong chốc lát. Rốt cuộc mệnh đến không được, nàng lúc này mới từ ven đường tìm một cục đá ngồi xuống. Đàm tiểu thi tưởng, nay phụ cận hẳn là có hồ nước đi, thật sự không được trong chốc lát nàng liền đi hồ nước chảo một con cá tới ăn đi. Đàm tiểu thi ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi một lát, đang ở nàng chuẩn bị đi thời điểm, đột nhiên nghe thấy phía sau nhân ra trong viện vang lên một trận ở Mỹ Thanh, ẩn ẩn còn có một trận tiếng khóc. Đàm tiểu thi hướng trong viện nhìn nhìn, nàng hướng bên kia đi đi, hình như là trong nhà có người đột nhiên phạm vào bệnh Người nhà đang ở khóc theo muốn tìm cấp cứu xe. Cơ hội tới. Đàm tiểu thi lập tức tinh thần tỉnh táo, xem ra nàng không cần chảo cá đi. Nàng sửa sang lại một chút trên người váy, sau đó đi vào sân. Ngay từ đầu những người đó bởi vì sốt ruột cùng hoảng loạn cho nên cũng không có thấy đàm tiểu thi. Sau lại một cái trung niên nam tử thấy đàm tiểu thi, hắn trên mặt tràn đầy khuôn mặt u sầu, nói, ngươi là ai à, đến nhà ta tới làm cái gì? Có lẽ là bởi vì người nhà sinh bệnh. Cho nên kia nam tử sắc mặt rất khó xem, hơn nữa ngự khí cũng có một ít không kiên nhẫn. Xin hỏi là người nhà của ngươi bị bệnh sao? Ta nơi này có một loại dược, nhất định có thể đem hắn chữa khỏi. Đàm tiểu thi mở ra lòng bàn tay, mặt trên phóng một viên lục tinh thạch. Kia nam tử mày ninh ninh, đi đi đi, chúng ta hiện tại không có thời gian cùng kẻ lừa đảo nói chuyện. Kia nam tử hào không lưu tình địa đạo. Tiểu hào, tiểu hào ngươi tỉnh tỉnh. Lúc này, trong phòng vang lên một trận thê thảm tiếng khóc. kia nam tử vừa nghe, sắc mặt tức khắc một bạch, sau đó cũng bất chấp đàm tiểu thi, trực tiếp chạy đi vào. Trong phòng tiếng khóc vẫn cứ không đỉnh, làm người nghe xong liền trong lòng khó chịu. Đàm tiểu thi cũng đi theo đi vào, lúc này trong nhà người cũng không có thời gian quản đàm tiểu thi. Ở một gian trong phòng ngủ, đàm tiểu thi thấy một người tuổi trẻ nam tử nằm ở trên giường, sắc mặt của hắn đỏ lên, mồm to thở phì phò, như là muốn tùy thời đỉnh chỉ hô hấp giống nhau. Mép giường đứng ba cái lao nhân, hẳn là nam tử cha mẹ thân nhân. đàm tiểu thi thấy kia nam tử hẳn là sắp không được nàng cũng không có thời gian cùng bọn họ giải thích quá nhiều vì thế nàng liền đi tới mép giường trực tiếp đem một viên tinh thạch nhét vào kia nam tử trong miệng uy ngươi đang làm gì ngươi cho ta nhi tử ăn cái gì đàm tiểu thi làm xong này một loạt động tác ở mép giường khóc trung niên nữ tử mới phản ứng lại đây nàng đột nhiên đứng dậy bắt lấy đàm tiểu thi tay lực đạo đại như là muốn đem cổ tay của nàng cắt đứt giống nhau ngươi cái này kẻ lừa đảo Không phải là ngươi đi rồi sao? Phía trước cái kia nam tử cũng hồi qua thần, hắn nhìn đàm tiểu thi, tuy rằng không có động thủ, chính là hắn hai mắt đỏ đậm, hiển nhiên cũng là hận cực kỳ. Đàm tiểu thi bị nàng kia nắm chặt, nàng cũng không có dây ruộng, chỉ là nói, các ngươi không cần kích động, chờ một lát các ngươi nhi tử thì tốt rồi, không tin các ngươi nhìn là được. Nàng kia còn muốn nói cái sướng lên. 966 chương 966 thiếu niên, ngươi kiểm chế điểm nhi, 2. Nàng kia còn muốn nói gì nữa? Chính là nàng vừa muốn mở miệng, nàng liền phát hiện con trai của nàng đã không thở hồn hẹn sắc mặt biến hảo, hô hấp cũng thông thuận lên. Tuy rằng hắn ý thức vẫn là có một ít không thanh tỉnh, chính là hắn cái dạng này so vừa rồi đã hảo quá nhiều. Tiểu hào. Nàng kia bung ra đàm tiểu thi tay, vẻ mặt kích động mà giữ nàng lại nhi tử tay. kia nam tử cũng không hề nói cái gì, chỉ là vẫn luôn nhìn trên giường nam tử, trên mặt biểu tình cũng hòa hoán một ít. Qua ước chừng hơn 10 phút sau, kia nam tử rốt cuộc tỉnh. Đó là một cái tái nhợt gầy yếu thiếu niên, hắn mở to mắt, mê mang mà nhìn nhìn mép giường người, sau đó ngồi dậy thân. Ta làm sao vậy? Hắn nhìn phụ mẫu của chính mình. Ngươi lại phát bệnh, cũng may đã không có việc gì, vừa mới thật sự hủ chết mụ mụ. Nàng tiên nói, thiếu niên con ngươi bình đạm, như là cục diện đáng buồn, nga, còn không phải là phát bệnh sao, dù sao ta sớm muộn gì cũng muốn chết ở cái này bệnh tượng. Tiểu hào, nói cái gì đâu, ngươi sẽ tốt, chờ đến tìm được thích hợp trái tim. Ngươi liền sẽ hảo. Nàng kia vừa nghe thiếu niên nói, nước mắt lại chảy xuống dưới. Thiếu niên nhấp tái nhợt ngôi, không nói gì. Kỳ thật bọn họ cũng đều biết, tìm được thích hợp trái tim kỳ thật có bao nhiêu không dễ dàng, hơn nữa hắn bệnh đã không thể lợi. Ngươi không chết được, ngươi bệnh tim đã hảo. Lúc này, một bên bị xem nhẹ đàm tiểu thi đột nhiên ra tiếng. Nàng kia ngẩng đầu nhìn về phía đàm tiểu thi, kia thiếu niên cũng mới phát hiện đàm tiểu thi tồn tại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đàm tiểu thi. Trong ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Không tin chờ một lát xe cứu thương lại đây các ngươi đi bệnh viện làm kiểm tra là được. Đàm tiểu thi nói. Mấy người bọn họ cho nhau nhìn nhìn, trong ánh mắt đều mang theo không thể hiểu được cùng không thể tưởng tượng cảm giác. Trong phòng lặng im một lát, đàm tiểu thi lại nói, ở xe cứu thương tới phía trước, có thể cho ta uống nước, ăn vài thứ sao Bọn họ lại cho nhau nhìn nhìn, một lát sau, nàng kia đứng lên, nàng lau một phen trên mặt nước mắt, nói, hảo, hảo. Ngươi chờ một chút. Đàm tiểu thi gật gật đầu. Thức mau, nàng kia đã trở lại, nàng cầm một lọ thủy cùng một ít bánh mì cho đàm tiểu thi. Trong nhà không có đồ ăn, có sẵn chỉ có này đó. Nàng kia nói. Không có quan hệ. Đàm tiểu thi đem đồ ăn nhận lấy, sau đó nàng ngồi vào một bên, bắt đầu ăn lên. Nàng tuy rằng rất đói bụng, nhưng là nàng cũng không có ăn ngấu nghiến, tuy rằng mồm to ăn, nhưng là lại không có vẻ chật vật. Đàm tiểu thi ăn một ít, xe cứu thương rốt cuộc tới rồi. Tuy rằng kia thiếu niên lúc này nhìn qua đã không có gì sự, nhưng là hắn vẫn là bị cha mẹ hắn đỡ lên xe, sau đó mấy người liền đi theo xe cứu thương đi rồi, chỉ còn lại có đàm tiểu thi còn có một cái tuổi lớn hơn nữa lão giả. Ta phải đi, cảm ơn các ngươi đồ ăn. Đàm tiểu thi cùng cái kia lão giả nói. Kia lão giả nhìn qua ước chừng 70 tuổi tà hưu, hắn ngăn cản đàm tiểu thi, nói, không được, ngươi không thể đi, chờ ta tôn tử đã trở lại ngươi mới có thể đi. Kia lão giả tưởng. Nếu là hắn tôn tử xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ, kia không phải khiến cho đàm tiểu thi chạy mất sao? Cho nên, hắn nhất định phải ngăn lại đàm tiểu thi, không thể làm nàng đi rồi. Nghĩ, kia lão giả liền ngăn ở cửa, nói, dù sao ngươi không thể đi. Đại gia, ngươi tôn tử đã không có việc gì, ta còn có chuyện phải làm, cần thiết phải đi. Đàm tiểu thi kiên nhẫn địa đạo. 967 chương 967 thiếu niên, ngươi kiểm chế điểm nhi, 3. Không được, ngươi không thể đi. kia lão nhân phi thường cố chấp đàm tiểu thi bất đắc dĩ nàng cùng kia lão nhân nói một hồi lâu chính là hắn chính là không cho đàm tiểu thi đi hắn tuổi tác lớn hơn nữa hắn lại ngăn ở cửa đàm tiểu thi cũng không thể động hắn ở khuyên bảo không có kết quả sau đàm tiểu thi cũng không có cách nào chỉ có thể chờ hắn tôn tử đã trở lại cho nên nàng dứt khoát lại ngồi xuống bắt đầu ăn cái gì đại khái đợi một giờ bọn họ ba cái rốt cuộc đã trở lại vừa nghe thấy xe thanh kia lão nhân liền chạy đi ra ngoài Hắn một phen kéo qua kia thiếu niên tay, nói, tiểu hào, cảm thấy tốt một chút sao. Lão nhân luôn là đau nhất tôn tử, hắn tôn tử từ nhỏ liền có bệnh tim, cho nên người trong nhà đều thập phần đau tiểu hào. Đàm tiểu thi cũng đi ra, kia thiếu niên thấy đàm tiểu thi, con người ẩn ẩn có sáng giỏi ở lưu động. Lúc này, kia thiếu niên mụ mụ đột nhiên chạy tới, tiếp theo nàng thỉnh thịch một tiếng liền cấp đàm tiểu thi quỳ xuống. Đàm tiểu thi bị nàng đột nhiên hành động làm cho ngần ra, sau đó nàng lập tức ngồi sống xuống. xuống. Đi kéo nàng kia, nói, ngươi làm gì vậy, mau đứng lên a, Cảm ơn ngươi đã cứu ta nhi tử, tiểu hào bệnh tim thật sự hảo, hoàn toàn hảo, bác sĩ đều cảm thấy kia quá không thể tưởng tượng, cảm ơn ngươi. Nàng kia cảm xúc vẫn cứ có một ít kích động. Nghe được kia thiếu niên hết bệnh rồi, đàm tiểu thi vẫn là có một ít cao hứng. Ngươi mau đứng lên, bất quá là một viên dược mà thôi, hơn nữa các ngươi đã cho ta ăn. Đàm tiểu thi tiếp tục kéo cái kia nữ tử. Hơn nữa, nếu bệnh đã hảo, ta muốn đi. ta còn có chuyện rất trọng yếu phải làm đàm tiểu thi lại nói nàng kia rốt cuộc đứng lên về điểm này ăn như thế nào có thể tính ngươi trước chờ một chút ta đây liền nấu cơm cho ngươi đi ngươi muốn ăn cái gì ta đều cho ngươi làm nói xong nàng liền phải hướng trong phòng chạy chỉ là nàng chạy đến cửa liền lại quay đầu lại Đối kia thiếu niên nói tiểu hào ngươi cùng ngươi ân nhân cứu mạng trước nói nói chuyện nhất định không thể làm nàng đi rồi kia thiếu niên nhìn về phía đàm tiểu thi gật gật đầu Đàm tiểu thi có một ít bất đắc dĩ, nàng cùng kia thiếu niên nói, ta thật sự có rất quan trọng sự, ta ở tìm người, cho nên ta thật sự phải đi. Kia thiếu niên hiển nhiên cùng hắn ra ra là một cái tính tình, hắn nói, không được, người muốn lưu lại. Hắn tuy rằng chỉ nói một câu nói, chính là thái độ xác thật kiên định. Đang tiểu thi thật sự không biết muốn nói gì hảo. Nàng vừa mới đã ăn no, không nghĩ lại ăn, hơn nữa, nàng còn muốn đi tìm đồ nhị tư. Đang tiểu thi bất đắc dĩ. Mà lúc này... Không riêng gì kia thiếu niên, hắn ba ba cùng ra ra đều lưu đàm tiểu thi, không cho nàng đi, còn đem nàng kéo vào trong phòng. Đàm tiểu thi bất đắc dĩ, kia chỉ có thể chờ ăn này bữa cơm lúc sau đi rồi. Bọn họ giống như giết trong nhà một con gà, lại còn có mua rất nhiều đồ ăn. Đàm tiểu thi đợi ước chừng hai cái giờ bọn họ mới làm xong cơm. Này bữa cơm thời gian cũng quá dài. Đàm tiểu thi nghĩ như vậy, vì thế nàng liền muốn nhanh lên ăn xong. Cho nên nàng chỉ là đơn giản mà lây mấy khẩu. liền bung xuống chén đũa. Nay bữa cơm kỳ thật thập phần phong phú, là đàm tiểu thi mấy năm gần đây ăn qua phong phú nhất đồ ăn. Chỉ là nàng trong lòng vẫn luôn có chuyện, hơn nữa nàng phía trước ăn rất nhiều bánh mì, cho nên ăn cơm thời điểm nàng là thật sự ăn không vô nữa. Ngươi ăn quá ít, lại ăn nhiều một chút. Nàng kia lại cấp đàm tiểu thi gấp một khối thịt gà. Đàm tiểu thi thật sự là ăn không vô, chính là đối mặt bọn họ như vậy nhiệt tình, nàng cũng chỉ có thể chịu được. 968 chương 968 thiếu niên Ngươi kiểm chế điểm nhi, bún. Thức mau, đàm tiểu thi trong chén liền trồng chất như núi. Đàm tiểu thi tưởng, về sau nàng khả năng cũng không có cơ hội ăn đến hiện đại đồ ăn, vì thế nàng liền đem trong chén đồ ăn đều ăn. Nay bữa cơm ăn xong, những người đó vẫn cứ không cho đàm tiểu thi đi. Cô nương, ngươi có phải hay không gặp được cái gì khó xử, cùng thúc thúc cá gì nói nói, chúng ta giúp ngươi giải quyết. Nàng kia lôi kéo đàm tiểu thi tay, bọn họ thấy đàm tiểu thi phía trước như vậy đáng thương. Cho rằng đàm tiểu thi gặp sự tình gì. Đàm tiểu thi cười cười, nói, cảm ơn các ngươi hảo ý, nhưng là chuyện của ta thực đặc thủ, chỉ có thể ta chính mình giải quyết. Nàng kia vô vô đàm tiểu thi tay, nói, không có việc gì, ngươi nói một chút, chúng ta sẽ giúp ngươi. Đàm tiểu thi tưởng, nếu là nàng thật sự nói ra, nhất định sẽ đưa bọn họ sợ tới mức ngất xỉu đi, hơn nữa, nàng là sẽ không nói. Ta muốn tới trên núi đi tìm người, cho nên ta thật sự muốn cảm ơn các ngươi, ta phải đi. Đàm tiểu thi tưởng, nàng không thể chậm trễ nữa, nàng cần thiết muốn đi tìm đồ nhi tư. Những người đó lần này rốt cuộc không có lại ngăn đón đàm tiểu thi, chỉ là lúc gần đi bọn họ nói thật nhiều biến, nói đàm tiểu thi đói bụng liền có thể trở về ăn cơm, khi nào đều có thể. Trong thôn mọi người giống nhau đều thực nhiệt tình, chỉ là bọn hắn này nhiệt tình bộ dáng đảo thật sự làm đàm tiểu thi có một ít ăn không tiêu. Đàm tiểu thi rốt cuộc từ kia ra ra tới, sau đó nàng lại chui vào trên núi. Chỉ là nàng vẫn luôn đã biết trời tối. vẫn là một chút manh mối đều không có. Buổi tối thời điểm đàm tiểu thi vốn đang muốn trụ sân động, chính là nàng lại thấy cái kia thiếu niên tiểu hào. Đàm tiểu thi sửng sốt một chút, tiếp theo đi đến hắn bên người nhỏ giọng nói, ngươi như thế nào ở chỗ này. Thiếu niên hơi hơi rũ xuống con ngươi, nói, ta tới tìm ngươi, trời đã tối rồi, ta mụ mụ làm ngươi cùng ta về nhà. Không cần, ta liền ở trên núi là được. Đàm tiểu thi không có cùng một lát do dự nói. Như vậy sao được? Thiếu niên vừa nghe đàm tiểu thi lời nói, có một ít sốt ruột cũng không thể tin tưởng nói, ngươi một người nữ sinh như thế nào có thể đại buổi tối ở tại trong núi, rất nguy hiểm. Đàm tiểu thi tưởng, này đối mặt khác nữ sinh xác thật rất nguy hiểm, nhưng là đối nàng lại không giống nhau. Không có việc gì, ta phía trước cũng thường xuyên ở tại trên núi. Những lời này nhưng thật ra đại lời nói thật. kia nam tử tự nhiên sẽ không tin tưởng một cái tiểu cô nương thế nhưng sẽ chính mình ở tại trên núi, vì thế hắn nói, ngươi nếu là bất hòa ta trở về. Ta đây cũng chỉ có thể ở chỗ này đi theo ngươi. Nam tử biểu tình cùng ngữ khí đều thập phần kiên định. Đàm tiểu thi vô ngữ, như thế nào này toàn ra đều như vậy chấp nhất. Hắn đi theo nàng còn muốn nàng như thế nào tìm đồ nhị tư. Tính, nàng liền trước cùng hắn trở về, ngày mai nàng lại qua đây tìm hảo. Vậy được rồi, ta và ngươi trở về. Đàm tiểu thi nói, nàng đột nhiên nghĩ đến, nếu là nơi này là thú nhân thế giới nói, nói không chừng nàng đã sớm động thủ. kia nam tử trên mặt hiện lên vài phần vui sướng, sau đó hắn gấp không chờ nổi nói, đi thôi, chúng ta này liền xuống núi đi. Đàm tiểu thi chỉ có thể đi theo hắn trở về nhà. Trở lại hắn ra sau, hắn mụ mụ lại cấp đàm tiểu thi lộng một ít ăn, hơn nữa nàng đã đem nhà ở đều thu thập hảo, liền chờ đàm tiểu thi đã trở lại. Đàm tiểu thi hai ngày này cũng mệt mỏi, nàng giặt sạch một cái tắm sau liền nằm xuống, thực mau liền ngủ rồi. Ngày hôm sau đàm tiểu thi sáng sớm liền đi trên núi, Vốn dĩ nhà bọn họ người ta nói giúp nàng, chính là bị nàng mãnh liệt mà từ chối, bọn họ lúc này mới không có theo tới. Kỳ thật cũng không phải, chỉ là đàm tiểu thi đáp ứng rồi bọn họ trở lại bọn họ nơi này ăn cơm cùng ngủ, cho nên bọn họ mới không có theo tới. 969 chương 969 thiếu niên, ngươi kiểm chế điểm nhi, Nam. Đàm tiểu thi lần này không chỉ có là ở trên núi tìm, nàng còn ở dưới chân núi phụ cận tìm tìm, vẫn là không có tìm được. có lẽ đồ nhĩ Tư đã không ở nơi này đi. Đàm Tiểu Thi cảm thấy có một ít thất vọng, mà liền ở nàng lại mất đi đồ nhị Tư tin tức thời điểm, nàng lại ở tin tức trông được thấy đồ nhị Tư tin tức. Kỳ thật tin tức nội dung cũng không có gì thực chất tính đồ vật, chỉ là có người lại thấy đồ nhị Tư, hơn nữa vẫn là ở chân núi. Tuy rằng tin tức này đối Đàm Tiểu Thi cũng không có quá lớn trợ giúp, nhưng là ít nhất làm nàng biết đồ nhị Tư còn ở nơi này. Tiểu hao một nhà đối Đàm Tiểu Thi thập phân hảo. Bọn họ ngay từ đầu thậm chí muốn nhận đàm tiểu thi làm bọn họ con gái nuôi, sau lại còn muốn đàm tiểu thi làm bọn họ con râu, dâu, đàm tiểu thi chỉ cảm thấy thụ sùng nhược kinh, nhưng là cũng chỉ có thể cự tuyệt. Mà có lẽ là bởi vì tiểu hào từ nhỏ liền có bệnh tim, cho nên hắn nhìn qua có một ít gầy yếu, như là thiếu niên giống nhau, nhưng là kỳ thật tiểu hào đã có 26 tuổi. Đàm tiểu thi một bên tìm đồ nhĩ tư, vừa nghĩ thế nào về nhà nhìn xem. Chính là nàng hiện tại cái gì đều không có, cho dù có tiền cũng vô dụng, căn bản đi nơi nào đều đi không được đảo mắt đàm tiểu thi ở tiểu hào trong nhà ở năm ngày mà này năm ngày nàng vẫn cứ không thu hoạch được gì tin tức cũng không hề báo đạo về kia quái thú sự tình liền đang nói tiểu thơ suy xét muốn hay không tiếp tục ở chỗ này tìm đi xuống khi nàng lại thấy một cái tin tức mấy ngày trước đây xuất hiện ở ta thị thần bí động vật ngày hôm qua lại xuất hiện ở từ đại dưới chân núi thôn trang hơn nữa kia động vật từ thôn dân trong nhà trộm đi hai chỉ gà cực có tính nguy hiểm đàm tiểu thi nhìn tivi thất thần Chân núi thôn, kia rất có khả năng chính là nàng nơi thôn này. Chỉ là nàng phía trước liền biết thôn này rất lớn, nhân ra lại nhiều, cho nên tìm lên cũng là tương đương khó khăn. ngươi đối cái này quái vật cảm thấy hứng thú. Tiểu hào tính cách tương đối quái dị quái gỡ, hắn này thường rất ít hòa đàm tiểu thơ nói chuyện, lúc này hắn nhìn đàm tiểu thi vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm ti vi xem, thế nhưng phá lệ mà hòa đàm tiểu thơ nói lời nói. Đàm tiểu thi hồi qua thần, nàng cười một chút, nói, Ta chỉ là có chút tò mò kia quái thú rốt cuộc trông như thế nào. Người bình thường đều sẽ đối không biết sự vật hiếu kỳ, cho nên đàm tiểu thi nói nàng tò mò cũng là thực bình thường. Tiểu hào nhìn nhìn đàm tiểu thi, sau một lúc lâu, hắn nhàn nhạt nói, ngươi cùng ta tới một chút. Đàm tiểu thi sửng sốt một chút, tiểu hào kêu nàng làm cái gì. Tiểu hào nói xong liền chuyển qua thân, hắn đi rồi hai bước liền lại chuyển qua thân, hắn thấy đàm tiểu thi không có động, cũng không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà nhìn đàm tiểu thi. Đàm tiểu thi tưởng hắn có lẽ là tìm nàng có chuyện gì, vì thế liền đi qua. Tiểu hào thấy đàm tiểu thi lại đây, vì thế hắn lại trước bước ra bước chân, vẫn luôn không xa không gần mà đi ở đàm tiểu thi trước mặt. Trong thôn nhân gia đều có một cái hậu viện, bên trong loại một ít đồ ăn dưỡng một ít ra cầm gì đó. Tiểu hào trong nhà cũng có, đàm tiểu thi phía trước cũng đã tới, nàng biết hậu viện dạng gà vịt, còn có mấy chỉ thỏ con. Mà lúc này tiểu hào chính là mang theo đàm tiểu thi tới rồi hậu viện. Đàm tiểu thi nghi hoặc mà nhìn tiểu hào, chờ hắn nói mang nàng lại đây mục đích. Tiểu hào ở con thỏ lung trước mặt đứng yên, hắn trên mặt nhàn nhạt, nhạt, không có gì biểu tình. Tiếp theo hắn con lưng, một phen kéo ra một cái dùng mảnh chống đỡ lồng sắt. Đàm tiểu thi còn cảm thấy kỳ quái, nghĩ thầm hắn mang nàng lại đây xem con thỏ làm gì, chính là ở nàng thấy lồng sắt đồ vật khi, nàng lập tức ngây ngẩn cả người. 970 chương 970 thiếu niên, ngươi kiểm chế điểm nhi. 6. Lồng sắt trang căn bản không phải con thỏ. Mà là một cái màu đỏ tiểu động vật, nhìn qua liền cùng một con chó tẹt đi như vậy lại, chỉ là nó căn bản là không phải tẹt đi. Đàm tiểu thi xứng sở ở nơi đó, tiếp theo nàng cầm lòng không đậu mà đến gần một ít, giờ khắc này, nàng thật sự tin câu nói kia. Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. lông sắt đóng lại thình lình chính là đồ nhĩ tư A. Chỉ là, cũng không đúng A, đồ nhĩ tư như thế nào trở nên như vậy nhỏ. Hắn liền tính là biến thành thú hình, cũng nên cũng là rất lớn. như thế nào sẽ là một cái tiểu lồng sắt liền chứa được đàm tiểu thi cảm thấy thập phần khiếp sợ chính là kia rõ ràng chính là hỏa thú hắn trên trán còn có kim sắc ngọn lửa đánh dấu mà hắn ánh mắt kia rõ ràng chính là đồ nhĩ tư kia lạnh băng ánh mắt lúc này đồ nhĩ tư chính vẻ mặt hung ác mà nhìn bọn họ hắn thấy đàm tiểu thi trên mặt biểu tình cũng không có hỏa hoãn nửa phần sẽ không à, nếu là đồ nhĩ tư nói hắn thấy đàm tiểu thi thời điểm không nên là cái dạng này biểu tình a đàm tiểu thi cảm thấy thập phần kỳ quái nhịn không được cẩn thận đem hắn đánh giá một lần cẩn thận hắn rất lợi hại còn sẽ phun hỏa thấy đàm tiểu thi đến gần rồi lồng sát động vật tiểu hào nhịn không được ra tiếng nhắc nhở nói nhưng mà đàm tiểu thi lại giống như không có nghe thấy giống nhau bởi vì đàm tiểu thi tới gần đồ nhị tư biểu tình càng thêm hung ác hắn nhìn chằm chằm đàm tiểu thi kia bộ dáng như là tùy thời đều có khả năng xông lên giống nhau đàm tiểu thi giữa mày nhẹ nhàng túc một chút đồ nhị tư không nhận biết nàng, nàng dám xác định đây là đồ nhị tư Chính là vì cái gì đồ nhị tư thấy nàng lại là cái dạng này? Chẳng lẽ là bị lửa đốt quá nguyên nhân? Đàm tiểu thi cảm thấy rất có khả năng, bao gồm đồ nhị tư đột nhiên thu nhỏ, hẳn là đều cùng bị lửa đốt quá có quan hệ. Tiểu hào thấy đàm tiểu thi nhìn trầm chầm, chầm vào kia động vật xem, hắn nói, cái này chính là tin tức chung cái kia thần bí động vật, ta còn nghĩ muốn hay không đem nó giao cho viện nghiên cứu. Không được. Vẫn luôn không có động tĩnh. đàm tiểu thi nghe thấy tiểu hào nói lại đột nhiên ra tiếng. Hơn nữa ngự khí còn có một ít kích động. Tiểu hào nghi hoặc mà nhìn đàm tiểu thi. Đàm tiểu thi dừng một chút, nói, hắn lớn lên tuy rằng hung một ít, nhưng là vẫn là rất đáng yêu. Nếu đem hắn đưa đến viện nghiên cứu, hắn rất có khả năng liền không sống nổi. Tiểu hào nhìn đàm tiểu thi, không nói gì. Có thể hay không đem hắn cho ta. Đàm tiểu thi biết nàng nói như vậy khả năng không tốt lắm, nhưng là nàng không thể làm đồ nhĩ tư rơi xuống những người khác trong tay. Tiểu hào nhìn đàm tiểu thi một lát, nói, Vừa lúc không có người biết hắn bị ta trộm tới, nếu ngươi thích, liền cho ngươi đi. Đàm tiểu thi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cũng thả lỏng xuống dưới, hướng về phía tiểu hào cười một chút, nói, cảm ơn ngươi. Nàng vừa mới thật sự sợ hãi tiểu hào cự tuyệt, nếu nói vậy, nàng khả năng liền phải âm thầm trộm động thủ. Bất quá ngươi thật sự phải cẩn thận, nó rất lợi hại. Tiểu hào vẫn là sợ đàm tiểu thi bị thương đến, cho nên cuối cùng hắn vẫn là nhịn không được nhắc nhở nói. Ta đã biết, cảm ơn ngươi. Đàm Tiểu Thi cười nói, Tiểu Hào sau lại vào phòng, trong viện chỉ còn lại có Đàm Tiểu Thi cùng Đồ Nhĩ Tư. Đàm Tiểu Thi hướng lồng sắt lại đến gần rồi một ít, nhẹ giọng nói, Đồ Nhĩ Tư, là ta à, ngươi không quen biết ta sao. Nhưng mà liền tính như thế, lồng sắt Đồ Nhĩ Tư vẫn cứ vẻ mặt hung tướng, tựa hồ thật sự không quen biết Đàm Tiểu Thi. Đàm Tiểu Thi không buông tay, lại nói, Đồ Nhĩ Tư, ngươi làm sao vậy? Đồ Nhĩ Tư vẫn cứ không có một chút phản ứng. 971 chương 971 thiếu niên. Ngươi kiểm chế điểm nhi, Bảy. Đàm tiểu thi lại cùng đồ nhĩ tư nhỏ giọng nói một ít lời nói, chính là mặc kệ nàng nói như thế nào, đồ nhĩ tư vẫn cứ lánh đạm lại để phòng mà nhìn nàng. Sau lại không có cách nào, đàm tiểu thi chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Vì phòng ngừa những người khác phát hiện đồ nhĩ tư, đàm tiểu thi đem đồ nhĩ tư mang về trong phòng, sau đó lại dùng mảnh cấp che đậy. Tuy rằng đồ nhĩ tư hiện tại không quen biết nàng, nhưng là ít nhất nàng tìm được rồi hắn, chỉ cần hắn còn sống liền hảo. Như vậy hết thể đều không phải vấn đề. Bởi vì tìm được rồi đồ nhĩ tư, đàm tiểu thi cũng không cần mỗi ngày đều đi ra ngoài, hắn hơn phân nửa đều ở nhà cùng đồ nhĩ tư ở bên nhau. Dần dần đàm tiểu thi phát hiện, đồ nhĩ tư không chỉ có không nhớ rõ hắn, hơn nữa hắn hiện tại bộ dáng rất giống tiểu hải tử. Chẳng lẽ là hắn thật sự tới rồi mỗi 100 năm dục hỏa trùng sinh thời điểm. Cho nên hắn không chỉ có thu nhỏ, hơn nữa cũng không nhận biết nàng. Như vậy, hắn sẽ vẫn luôn cái dạng này sao? Còn có? Hắn lại như thế nào đến nơi đây tới, nàng lại là như thế nào trở về đâu. Đàm tiểu thi cảm thấy nàng có quá nhiều quá nhiều nghi hoặc, chính là hiện tại này đó nghi hoặc lại một cái đều giải quyết không được. Bất quá, làm đàm tiểu thi cảm thấy vui mừng chính là, tuy rằng đồ nhĩ tư vẫn luôn thực hùng, nhưng là hắn lại trước nay không có phun quá mức, bằng không cái này nhà ở sợ là đều phải đi lên. Hôm nay đàm tiểu thi cùng đồ nhĩ tư lại nhảy mà nói chuyện, tiểu hào lại đột nhiên vào được. hắn thấy đàm tiểu thi cùng đồ nhĩ tư nói chuyện ngay từ đầu sửng sốt một chút sau đó hắn nhìn nhìn đồ nhĩ tư lại nhìn nhìn đàm tiểu thi nói ngươi muốn thịt đàm tiểu thi thật không có biểu hiện ra cái gì mất tự nhiên nàng tiếp nhận tiểu hào đưa qua thịt nói cảm ơn ngươi tiểu hào lại nhìn nhìn đồ nhĩ tư không nói gì thêm xoay người phải đi chính là hắn đi tới cửa rồi lại xoay người đã trở lại sau đó hắn bước đi đến quan đồ nhĩ tư lồng sắt trước một tay đem lồng sắt nhắc lên đàm tiểu thi dừng một chút Nàng nhìn tiểu hào, không biết hắn đột nhiên muốn làm cái gì. Tiểu hào lại chỉ là nhìn đàm tiểu thi liếc mắt một cái, liền phải mang đồ nhị tư đi ra ngoài. Đàm tiểu thi lập tức hồi qua thần, ngăn cản tiểu hào đường đi, nói, ngươi muốn đem hắn đưa tới chạy đi đâu. Tiểu hào trên mặt không có gì biểu tình, nói, ta đem nó đưa đến viện nghiên cứu. Đàm tiểu thi mày ninh lên, ngươi không phải đem nó cho ta sao. Vì cái gì muốn đột nhiên đem hắn đưa đến viện nghiên cứu. Tiểu hào không thể không ngừng lại, hắn nhìn đàm tiểu thi. Lúc này đàm tiểu thi mới phát hiện tiểu hào mấy ngày nay đã mập lên một ít, đã không có phía trước như vậy suy nhược cảm giác, cả người nhìn qua ánh mặt trời một ít. Hắn quá nguy hiểm. Tiểu hào nói, đàm tiểu thi vẫn cứ chống đỡ hắn lộ, nói, hắn không nguy hiểm, mấy ngày nay hắn cái gì đều không có làm, cho nên ngươi vẫn là đem hắn cho ta đi. Tiểu hào nhìn đàm tiểu thi, hắn trắng non trên mặt mang theo một ít nghiêm túc, nói, hắn không nên đại ở chỗ này, cũng không nên cùng ngươi ở bên nhau. kỳ thật trước hai ngày tiểu hào liền muốn đem đồ nhĩ tư mang đi hôm nay hắn lại thấy đàm tiểu thi cùng đồ nhĩ tư nói chuyện hắn liền nhịn không được cho nên hắn nhất định phải đem cái này động vật mang đi bằng không hắn thật sự lo lắng đàm tiểu thi sẽ sinh bệnh vì cái gì đàm tiểu thi ninh mi nàng cũng không biết vì cái gì tiểu hào thái độ trước sau chuyển biến như vậy đại tiểu hào mỹ môi hắn cũng không có nói chính mình lo lắng chỉ là nói hắn quá nguy hiểm không thích hợp đại ở nhà đàm tiểu thi nhìn tiểu hào nói Ngươi tin tưởng ta, ta sẽ không làm hắn gây họa. 972 chương 972 thiếu niên, ngươi kiểm chế Điểm Nhi, 8. Tiểu Hào môi gần nhất hắn không nói gì, lại vẫn cứ sách theo Đồ Nhĩ Tư muốn đi. Đàm Tiểu Thi có chút nóng nảy, nàng về phía trước ngăn cản một chút, nói, "Ngươi không thể mang đi hắn." Lúc này nàng ngữ khi đã có một ít nghiêm khắc, nhưng mà Tiểu Hào sắc mặt chưa biến, hắn giật giật, như là muốn vòng qua Đàm Tiểu Thi. "Nếu ngươi thật sự cảm thấy hắn không thể đãi ở chỗ này, Như vậy ta mang theo hắn cùng nhau đi. Đàm tiểu thi nói. Tiểu hào nhìn đàm tiểu thi, con ngươi mang theo vài phần không thể tin tưởng, hắn như là không tin. Một người thế nhưng sẽ bởi vì một cái nguy hiểm lại xa lạ động vật mà lựa chọn rời đi. Nhưng mà, đàm tiểu thi con ngươi lại thập phần kiên định, ánh mắt của nàng nói cho hắn, nàng vừa mới lời nói là nghiêm túc. Tiểu hào mày giật giật, tiếp theo hắn vòng qua đàm tiểu thi, đi nhanh mà đi. Đàm tiểu thi cả kinh, vội đi lên cảng. nhưng mà tiểu hào động tác muốn so đàm tiểu thi tưởng tượng mau rất nhiều chờ đến đàm tiểu thi đuổi theo hắn khi hắn đã ra nhà ở đàm tiểu thi chạy tới nàng lại lần nữa đem tiểu hào ngăn lại một phen đoạt quá trong tay hắn lồng sát nói ta nói ta đi tiểu hào nhìn đàm tiểu thi hắn khỏe môi giật giật lặng im một lát sau hắn nói ngươi nếu là đi ta liền đem nó mang đi nói xong hắn không có một lát dừng lại xoay người trở về chính mình nhà ở đàm tiểu thi ở nơi đó đứng đó một lúc lâu Nàng suy nghĩ Tiểu Hào vừa mới nói. Hắn đây là không đuổi nàng đi sao? Chính là, đồ nhĩ tư ở chỗ này có phải hay không thật sự không tốt lắm. Hơn nữa, nàng cũng không thể vẫn luôn đại ở chỗ này. Có lẽ, nàng hẳn là đi rồi. Tiểu thơ, như thế nào đứng ở chỗ này à? Đây là ta mới vừa mua mới mẹ anh đào, lấy về đi ăn. Tiểu Hào mụ mụ vừa lúc trở về, nàng thấy đàm Tiểu Thi đứng ở nơi đó phát ốc, cười đem một túi anh đào đưa cho đàm Tiểu Thi. Đàm Tiểu Thi lấy lại tinh thần. Nàng không có tiếp anh đảo, mà là nói, Aji cảm ơn các ngươi mấy ngày nay chiếu cố, nhưng là ta tưởng ta phải đi. Azi sửng sốt một chút, trên mặt nàng tươi cười cũng đã biến mất, nói, làm sao vậy, là ở chỗ này chủ không vui sao. Người cùng A di nói nói nơi nào không vui, a di làm cho bọn họ sửa. Đàm Tiểu thi bị bọn họ nhiệt tình làm cho có một ít không quá tự tại, nói, không phải, ta cũng không thể vẫn luôn ở chỗ này, ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, cho nên phải đi. a di trên mặt mang theo không tha, nói, ta biết ta biết, chính là ngươi mới ở chỗ này ở vài ngày, lại nhiều đãi mấy ngày đi. Đàm tiểu thi vừa muốn mở miệng cự tuyệt, lúc này tiểu hào lại ra tới, hắn nhìn đàm tiểu thi, sau đó có một ít hung tận mà nhìn nhìn lồng sát, cũng không có nói lời nói, tiếp theo liền phanh mà một tiếng đóng sầm môn. a di bị đóng cửa thanh âm hoảng sợ, nàng vô vô chính mình bộ ngực, mang theo vài phần quát lớn nói, đứa nhỏ này, bệnh tuy rằng hảo, chính là vẫn là cái này tính tình. đam tiểu thi cúi đầu, nàng nhìn nhìn lồng sắt, vừa mới tiểu hào cái kia ánh mắt, hẳn là uy hiếp ánh mắt đi. Chính là, hắn nếu như vậy không thích đồ nhị tư, vì cái gì không cho nàng mang theo hắn rời đi đâu. Tính, nếu hắn không cho nàng đi, hơn nữa nàng hiện tại cũng không có thích hợp điểm dừng chân, như vậy nàng liền lại ở chỗ này đãi hai ngày, thừa dịp hai ngày này thời gian nàng còn có thể tìm một chút thích hợp địa phương. Tiểu thơ A, ngươi không nên gấp gáp đi, lại đãi mấy ngày được không? Aji di ngữ khí mang theo vài phần khẩn cầu. Đàm tiểu thi nghĩ vậy chút, lại nhìn A-di kia không tha bộ dáng, nàng nghĩ nghĩ, nói, vậy được rồi, ta liền lại trụ hai ngày, bất quá A-di, ta sớm hay muộn là phải đi. 973 chương 973 thiếu niên, ngươi kiểm chế điểm nhi, 9. A-di nghe thấy đàm tiểu thi đồng ý, lập tức cười mở ra, nói, hảo hảo hảo. Đàm tiểu thi trở về nhà ở, nàng đem đồ nhị tư thả xuống dưới, một hiên khai rèm vải. Liền thấy hắn vẻ mặt hung ác mà nhìn chính mình. Đàm tiểu thi ngồi sống xuống, cùng hắn nhìn thẳng, nàng vươn tay muốn đi sờ sờ hắn, chính là lại sợ hắn đột nhiên phun hỏa, vì thế lại đem tay cầm trở về. Đồ nhĩ tư, ngươi chừng nào thì có thể hào đâu. Đàm tiểu thi nhẹ giọng nhất mãi. Chính là đồ nhĩ tư lại vẫn cứ một chút phản ứng đều không có. Có lẽ là bởi vì ban ngày náo loạn một ít biệt níu, cho nên ngày này đàm tiểu thi đều không có nhìn thấy tiểu hào, buổi tối ăn cơm thời điểm hắn cũng không có ra tới không biết ở nháo cái gì tính tình. Bất quá bởi vì tiểu Hào phía trước liền tính tình quái quái, cho nên người trong nhà đối hắn biểu hiện cũng không có cảm thấy có cái gì khác thường. Nhưng mà, ngày hôm sau Đàm Tiểu Thi chỉ là đi ra ngoài thượng một lần vế núc cơ, nàng trở về thời điểm đồ nhĩ tư đã không thấy tâm hơi. Nhìn trống rỗng mặt đất, Đàm Tiểu Thi sửng sốt một chút, nàng cảm thấy chính mình tâm lập tức cũng không giống nhau. Nàng lập tức lấy lại tinh thần, sau đó nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Nàng chạy đến tiểu Hào nhà ở, dùng sức gõ gõ môn chính là nhưng không ai khai chỉ có tiểu hào sẽ mang đi đồ nhĩ tư người khác hẳn là sẽ không kia tiểu hào sẽ đem đồ nhĩ tư mang đi nơi nào đàm tiểu thi giữa mày linh lên lúc này a đã trở lại đàm tiểu thi lập tức chạy qua đi nàng bắt lấy a di tay hỏi a di ngươi biết tiểu hào đi nơi nào sao a thấy đàm tiểu thi biểu tình có một ít nôn nóng nàng cũng không biết đã xảy ra sự tình gì biểu tình có một ít mờ mịt nói không biết ta Từ ngày hôm qua buổi chiều liền không có gặp qua hắn. Đàm tiểu thi tâm nhắc lên, nàng cũng không rảnh lo nói cái gì, trực tiếp chạy đi ra ngoài. Viện nghiên cứu, tiểu hào có phải hay không đem đồ nhĩ tư đưa đến viện nghiên cứu? Tưởng tượng đến đồ nhĩ tư khả năng sẽ bị giải phẫu linh tinh, đàm tiểu thi liền cảm thấy tim đập đều sắp đình chỉ. Đàm tiểu thi xông ra ngoài, trung quanh có người cùng nàng chào hỏi nàng đều không có thấy, nàng chạy tới cửa thôn, lại vừa lúc thấy tiểu hào. Đàm tiểu thi thấy tiểu hào trên tay trống trơn. Nàng lập tức hướng về phía tiểu hào chạy qua đi. Ngươi đem hắn đưa tới chạy đi đâu? Đàm tiểu thi lạnh lùng chất vấn nói. Tiểu hào nhìn đàm tiểu thi, vẻ mặt của hắn bình đạm, nói, ta đem nó vỡ ấn. Đàm tiểu thi đôi mắt lập tức chừng lớn bài phần, ném. Nó vốn dĩ chính là ta cho ngươi, cũng là ta mang về tới, ta chỉ là đem hắn đưa về hắn hẳn là đại địa phương. Tiểu hào nói. Đàm tiểu thi cảm thấy chính mình trên mặt cơ bắp đều giật giật, nàng thật sâu hít một hơi, nói. Ngươi đem hắn ném tới chạy đi đâu? Tiểu hào nhếch môi, không nói gì. Đàm tiểu thi nhìn tiểu hào, ánh mắt chi phân có lực sát thương. Đàm tiểu thi vẫn là lần đầu tiên dùng như vậy ánh mắt nhìn tiểu hào, tiểu hào sửng sốt một chút, nhìn đàm tiểu thi ánh mắt, hắn thế nhưng sẽ cảm thấy có một ít sợ hãi. Sau một lúc lâu, hắn mạnh mẽ đem cái loại này mặc danh sợ hai cảm từ trong lòng quét dọn, nói, liền ở chân núi. Hắn tưởng, kia vốn dĩ chính là một cái động vật mà thôi. Hơn nữa vẫn là một cái chưa bao giờ có gặp qua quái vật, đến nỗi đàm tiểu thi như vậy lo lắng sao. Hắn đem nó đưa trở về, không có đem nó đưa đến viện nghiên cứu, đã xem như đối nó thực hảo. Hơn nữa, từ có cái kia quái vật, đàm tiểu thi liền cả ngày không ra nhà ở, đối hắn cũng càng thêm lãnh đạo. Kỳ thật, hắn chỉ là muốn đàm tiểu thi đem lực chú ý phóng tới hắn trên người, mà không phải một cái quái vật trên người. 974 chương 974 thiếu niên, ngươi kiểm chế điểm nhi, 10. Đàm tiểu thi nhìn nhìn tiểu hào, nàng cũng không rảnh lo hắn có thể hay không bị kinh đến, trực tiếp vận dụng chính mình linh hoạt nhảy lên năng lực, nhanh chóng hướng về dưới chân núi chạy qua đi. Tiểu hào nhìn đàm tiểu thi bước nhanh mà đi thân ảnh, ngơ ngác mà sững sờ ở nơi đó. Có lẽ là bởi vì đàm tiểu thi đã cứu hắn, cho nên ở hắn trong lòng đàm tiểu thi vẫn luôn là bất đồng. Tuy rằng đàm tiểu thi hết thể nhìn qua đều là như vậy thân bí, nhưng là những cái đó hắn đều có thể không đi để ý tới, hắn chỉ nghĩ muốn khoảng cách nàng gần một ít lại gần một ít. Chính là, nàng luôn là đem hắn cự chi ngoài cửa, đặc biệt là ở có cái kia quái vật lúc sau. Hắn tưởng, hắn sao có thể liền một cái quái vật đều không bằng đâu. Hơn nữa phía trước đàm tiểu thi còn đã cứu hắn, cho nên hắn đang nói tiểu thơ trong lòng hẳn là bất đồng đi. Chính là, nhìn đàm tiểu thi vội vàng mà đi thân ảnh, hắn thế nhưng thật sự cảm thấy hắn đang nói tiểu thơ trong lòng còn không bằng một cái quái vật. Này hai mươi mấy năm qua, bởi vì ốm đau, hắn vẫn luôn đem chính mình hoàn toàn phong bế lên. Đàm tiểu thi là cái thứ nhất, cũng là đến nay mới thôi duy nhất một cái làm hắn muốn tới gần người. Đàm tiểu thi nhanh chóng chạy tới dưới chân núi, chính là nàng lại chỉ tìm được rồi một cái trống không lồng sắt, đồ nhị tư đã không biết đi nơi nào. Đàm tiểu thi ở phụ cận tìm tìm, nhưng mà vẫn là không có tìm được. Nàng đột nhiên cảm thấy thế gian này sự cũng là rất thú vị. Lúc trước nàng tìm đồ nhĩ tư lâu như vậy đều không có tìm được, kết quả đồ nhị tư lại trực tiếp xuất hiện ở nàng trước mặt. Mà hiện tại đâu? Thật vất vả tìm được rồi đồ nhĩ tư, kết quả hắn thế nhưng lại như vậy ném. Quả nhiên, nhân sinh tràn ngập hí kịch tính cùng biến chuyển. Đàm tiểu thi tìm một cái buổi chiều, thẳng đến trời tối xuống dưới, tiểu hào cha mẹ lại đây tìm nàng, mới đưa nàng mang về. Trở lại bọn họ trong nhà đàm tiểu thi cái gì đều không có nói, liền tính thấy tiểu hào nàng cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường. Chỉ là ngày hôm sau, nàng cái gì đều không có nói, trực tiếp đi rồi. Nàng biết tiểu hào bọn họ một nhà đối nàng đều thực hảo. Chính là đồ nhĩ tư sự tình làm nàng biết nàng không thể lại đãi ở chỗ này. Mà nàng cũng không nghĩ lại trải qua bọn họ cầu nàng lưu lại như vậy sự tình, vì thế nàng liền lựa chọn không từ mà biệt. Mấy ngày nay A Di cấp đàm tiểu thi mua hai kiện quần áo, nàng mang đi quần áo còn có một ít ăn, ở tìm được tiếp theo cái điểm dừng chân phía trước, nàng là sẽ không chịu đói. Chỉ là làm đàm tiểu thi không nghĩ tới chính là, nàng thực mo liền lại có đồ nhĩ tư tin tức, mà lúc này đây tin tức làm nàng như bị xét đánh. Ta thị mới nhất tin tức, ta thị thôn dân ngày hôm qua ban đêm bắt được một con màu đỏ hoang dại động vật, kia động vật chính là phía trước xuất hiện cái kia thần bí quái thú. Trước mắt, này động vật đã bị chuyển giao sinh vật viện nghiên cứu làm tiến thêm một bước đích xác nhận. Đàm Tiểu Thi nhìn con số TV thượng kia trương đủ nhĩ tư gần gũi anh trụ, chỉ cảm thấy đầu đều trướng lên. Sinh vật viện nghiên cứu, nàng hiện tại muốn đi chính là sinh vật viện nghiên cứu. Hiện tại nàng nơi vị trí tương đối hẻo lánh, là ở thành thị bên cạnh, sinh vật viện nghiên cứu hẳn là ở thành phố. cho nên nàng muốn vào thành mới được đàm tiểu thi hoa thật dài thời gian rốt cuộc đáp tới rồi một chiếc miễn phí xe kia xe đem nàng đưa tới trong thành nàng mới khoảng cách viện nghiên cứu càng gần một bước đàm tiểu thi nghe được viện nghiên cứu vị trí viện nghiên cứu đều có người trông giữ muốn đi vào thập phần khó khăn cho nên nàng chỉ có thể chờ buổi tối trộm lưu đi vào đàm tiểu thi ở viện nghiên cứu đối diện đường cái biên chờ chạng vạng thời điểm nàng thấy có hai chiếc xe từ viện nghiên cứu ra tới kia hai chiếc xe từ nàng bên người trải qua Người trong xe chợt lóe mà qua 975 chương 975 tiểu bạch thử đồ nhị tư Một. Bởi vì cửa sổ xe không có khép lại Đàm tiểu thi thấy người trong xe chợt lóe mà qua Có lẽ kia xe là từ viện nghiên cứu khai ra tới Cho nên đàm tiểu thi phá lệ lưu ý Mà ngồi ở người trong xe đàm tiểu thi cũng xem cẩn thận Đó là một cái diện bạo thập phần xoái khi ưu nhã nam tử Hắn ngồi ở xe ghê sau Nhàn nhặt mà nhìn ngoài cửa sổ Mày hơi hơi nhữ lại Không biết nghĩ đến cái gì có lẽ là bởi vì kia nam tử lớn lên quá mức loa mắt cho nên chỉ liếc mắt một cái đàm tiểu thi liền nhớ ký hắn bất quá đàm tiểu thi đối kia nam tử cũng không hiếu kỳ nàng chỉ là theo bản năng mà chú ý một chút thiên một chút đen xuống dưới đàm tiểu thi trốn đến một cây đại thụ mặt sau chuẩn bị tới rồi sau nửa đêm lại đi vào trên đường người đi đường chậm rãi giảm bớt thẳng đến không có một bóng người đàm tiểu thi vô vô tay sửa sửa trên người quần áo hướng viện nghiên cứu tường cao đi đến nay tương tuy rằng cao chính là lại ngăn không được đảm tiểu thi nàng vai cái liền nhảy đi vào thực mau tìm được rồi đại môn nhập khẩu thuận lợi tiềm nhập đại lâu chỉ là này lâu quá lớn nàng không biết đồ nhị tư bị nhốt ở nơi nào cho nên nàng chỉ có thể một chút một chút tìm đại lâu một người cũng không có chỉ có từ phía bên ngoài cửa sổ chiếu tiến vào ánh sáng hơn nữa khó nhất làm cho là rất nhiều nhà ở đều thượng hóa muốn đi vào rất khó đang tiểu thi ở hành lang trên tường thấy này tòa lâu bố trí đồ nàng ở mặt trên tìm tìm Thấy một cái rất có khả năng đóng lại động vật nhà ở, là ở lầu 10, vì thế nàng liền lên lầu. Quả nhiên, tuy rằng lên lầu, nhưng là căn nhà kia cũng là khóa. Hơn nữa có lẽ là nghe thấy được đàm tiểu thi thanh âm, nàng nghe thấy bên trong như là có tiểu cầu tiếng kêu Xem ra nơi này quả nhiên đóng lại bị nghiên cứu hoặc quan sát động vật. Cho nên, đồ nhĩ tư rất có khả năng ở chỗ này. Đàm tiểu thi nhìn nhìn kia khóa cửa, nàng vốn dĩ liền không hiểu mở khóa, này khóa vừa thấy liền rất cao cấp. Không có chìa khóa căn bản mở không ra. Đàm tiểu thi ở bên cạnh nhìn nhìn, này gian nhà ở là toàn phong bế, địa phương khác vào không được. Liên ở nàng ở nơi đó nghĩ cách thời điểm, nàng nghe thấy được thực nhẹ thực nhẹ tiếng bước chân. Lúc này như thế nào sẽ có người tới? Chẳng lẽ là bảo an ở tuần tra? Đàm tiểu thi cả kinh, nàng tả hữu nhìn nhìn, tiếp theo nhanh chóng chui vào một cái bàn phía dưới. Theo bản năng mà ngừng lại rồi hô hấp, nàng ở nơi tối tăm, nhìn kia trong bóng đêm bóng người một chút một chút đến gần. mặc dù chung quanh hát cám đàm tiểu thi vẫn là thấy rõ người nọ xuyên cũng không phải bảo an trang phục hơn nữa hắn vẫn luôn đang nhìn chung quanh kia bộ dáng tựa hồ cùng nàng giống nhau chẳng lẽ là ăn trộm đàm tiểu thi nhìn người kia ảnh tới rồi nàng vừa mới ở kia phiến trước cửa hắn lại hướng chung quanh nhìn nhìn tiếp theo đàm tiểu thi thấy hắn thân mình giật giật sau đó liền nghe thấy được một tiếng rất nhỏ tiếng vang tựa hồ làm ở khóa thanh âm nhìn dáng vẻ là có bị mà đến a đàm tiểu thi tưởng cái này có lẽ là cái cơ hội tốt Nàng mở không ra khóa cư như vậy bị mở ra, nàng cũng có thể đi xem đồ nhĩ tư đến tuột cùng có ở đây không nơi này. Người nọ vào phòng, lại đây vài phút, đàm tiểu thi nhẹ nhàng đi ra, cũng nhanh chóng lóe vào phòng. Căn nhà kia rất lớn, đàm tiểu thi sợ hãi bị phát hiện, cho nên tiến nhà ở nàng liền trốn đến góc. Ở xác định không có bị phát hiện sau, nàng mới quan sát kỹ lưỡng chung quanh, hướng bên cạnh giật giật. Cũng may trong phòng mở ra mấy cái mở nhạt tiểu đèn, tuy rằng không phải rất sáng. chính là lại cũng không đến mức cái gì đều nhìn không thấy. Liên kia mở nhạt ánh đèn, đàm tiểu thi thấy trong phòng đóng lại một ít tiểu động vật. 976 chương 976 tiểu bạch thử đồ nhị tư, 2. Đàm tiểu thi trong lòng có một ít kích động, nếu động vật bị nhốt ở nơi này, như vậy đồ nhị tư cũng rất có khả năng ở chỗ này. Đàm tiểu thi con eo, dán bách tường một chút một chút đi tới, không biết phía trước người kia ảnh đi nơi nào. Đàm tiểu thi thập phần tiểu tâm cẩn thận. nàng một bên tìm đồ nhĩ tư một bên chú ý phía trước tiến vào người kia ảnh ở trải qua cái một cái hành lang lúc sau đó là một cái lớn hơn nữa nhà ở bên trong đóng lại động vật cũng càng nhiều lúc này đàm tiểu thi cảm giác được có người tới gần hẳn là chính là phía trước người kia đàm tiểu thi nhanh chóng trốn đến chỗ tối tiếp theo nàng âm thầm nhìn chăm chú vào người kia nàng thấy người nọ trên tay dẫn theo một cái lồng sắt đàm tiểu thi híp híp mắt thình lình phát hiện kia lồng sắt trang chính là đồ nhĩ tư Nguyên lai like hắn cũng là vì đồ nhĩ tư tới. Xem ra còn có những người khác đối đồ nhĩ tư cảm thấy hứng thú. Đàm tiểu thi đôi mắt hơi hơi mị mị, không thể làm hắn đem đồ nhĩ tư mang đi, bằng không lần sau nàng đã có thể không hào tìm. Hơn nữa, hắn mang đi đồ nhĩ tư, nói không chừng là muốn tới cái cơ thể sống giải phẫu gì đó, như vậy đồ nhị tư liền càng thêm nguy hiểm. Nghĩ đến đây, đàm tiểu thi quyết định ra tay. Người nọ bước chân rõ ràng muốn gần đây khi nhanh, hắn không biết đàm tiểu thi giấu ở chỗ tối. Cho nên tự nhiên cũng không có phòng bị. Đàm tiểu thi đột nhiên ra tay, đem người nọ làm cho có một ít hoảng loạn cùng trở tay không kịp. Bất quá thân phận của hắn cũng không đơn giản, thân thủ cũng thực hảo. Hắn thực mau liền điều chỉnh tốt chính mình, cùng đàm tiểu thi đánh vào cùng nhau. Bọn họ tiếng đánh nhau kinh động một bên ngủ tiểu động vật nhóm, chúng nó sôi nổi kêu lên. Đàm tiểu thi chỉ nghĩ quy hoạch quan trọng người từ, cho nên nàng chủ yếu là buôn trong tay hắn lồng sát đi. Mà người nọ cũng thập phần chủ ý trong tay hắn lồng sát. Hắn chỉ dùng một bàn tay hòa đàm tiểu thư đánh, lại một chút cũng không có cảm thấy cố hết sức. Xem ra là gặp được cao thủ. Mấy năm nay đàm tiểu thi tuy rằng không có hoang phế công phu, chính là mấy năm nay cùng nàng giao thủ đều là không hề kết cấu chỉ có cậy mạnh thú nhân. Lúc này đột nhiên gặp được một cao thủ, nàng vẫn là cảm thấy ứng phó đến có một ít cố hết sức. Không có bao lâu thời gian đàm tiểu thi liền bị thương, chính là liền tính như thế, nàng cũng không có tính toán từ bỏ, nàng nhất định phải đoạt lại đồ nhị tư. Nhưng mà làm nàng không nghĩ tới chính là, người nọ thế nhưng còn có đồng lõa. Đàm tiểu thi chậm rãi tìm được rồi cảm giác, đang có phản kích manh mối khi, lại từ bên ngoài vào được hai cái che mặt nam tử, bọn họ cùng phía trước người kia rõ ràng là một đám. Bọn họ trong đó một cái tiếp đi rồi đồ nhị tư, mặt khác hai cái tắc lưu lại đối phó đàm tiểu thi. Đàm tiểu thi bị bọn họ vài lần đánh ngã xuống đất, bọn họ xuống tay thực tàn nhẫn, hiển nhiên là cảm thấy đánh chết nàng cũng không có gì. Chỉ là bọn hắn cũng không có sát nàng. mà là đem nàng cùng nhau mang đi. Bọn họ hai cái kẹp đàm tiểu thi, mang theo đàm tiểu thi nhanh chóng ra tới viện nghiên cứu, tiếp theo đem đàm tiểu thi ném tới một chiếc chiến xe, mang theo nàng tuyệt trần mà đi. Đàm tiểu thi muốn phản kháng, chính là trong đó một người cấp đàm tiểu thi đánh thuốc tê, đàm tiểu thi ý thức thực mau liền bắt đầu không thanh tỉnh. Ở mất đi ý thức trước, nàng nghe thấy trong đó một người nói, đem nàng mang về giao cho lão đại xử trí. Đàm tiểu thi không biết bọn họ vì cái gì muốn đem nàng cũng mang về Bất quá ở mất đi ý thức trước nàng vẫn là cảm thấy bọn họ đem nàng mang về kỳ thật cũng là không tồi, ít nhất nàng có thể biết đồ nhị tư ở nơi nào. Đàm tiểu thi không biết chính mình hôn mê bao lâu, chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm, nàng chính thân xử một gian trang hoàng thập phần xa hoa trong phòng ngủ. 977 chương 977 tiểu bạch thử đồ nhị tư, 3. Đàm tiểu thi đứng dậy, nàng nơi nhà ở thập phân đại, kia xa hoa trình độ giống như là hoàng cung giống nhau, tuy rằng tinh xảo, lại không có vẻ tục tàng. Nàng ở trong phòng nhìn nhìn, những người đó đem nàng trộm tới làm cái gì, chẳng lẽ là sợ hãi nàng đưa bọn họ nói ra đi. Đàm tiểu thi đi đến cửa sổ trước, nàng mở ra cửa sổ xuống phía dưới mặt nhìn lại, nàng nơi nhà ở chừng lầu bốn cao. Cửa phòng cũng khóa, nàng là ra không được. kỳ thật cửa sổ nghĩ ra đi cũng là có thể, chỉ là hiện tại ban ngày ban mặt, nàng bỏ đi ra ngoài thật sự là quá đáng chú ý hơn nữa, nàng cũng muốn nhìn một chút những người đó đến tột cùng muốn làm gì. Chỉ là... nàng vẫn là có chút lo lắng đồ nhĩ tư đàm tiểu thi ngồi ở trên sofa chính mình cho chính mình đổ một chén nước ngồi ở chỗ kia lẳng lặng mà chờ đại khái nửa giờ sau cửa phòng bị mở ra đàm tiểu thi hướng cửa nhìn lại nàng chỉ nhìn thấy một người hướng trong phòng mặt nhìn nhìn nhưng là thực mau hắn lại đóng cửa lại đi rồi năm phút sau cửa phòng lại lần nữa bị mở ra đàm tiểu thi uống một ngụm thủy nhàn nhạt, nhạt hướng bên kia nhìn qua đi tiến vào chính là một người mặc màu xanh ngọc tây trang diện mạo thập phần tuấn mỹ nam tử Ở nhìn thấy kia nam tử khi, đàm tiểu thi liền cảm thấy nàng giống như ở nơi nào gặp qua hắn. Chỉ có kia nam tử một người tiến vào, đi theo hắn hắc ý hề nhân đều ở bên ngoài chờ. Kia nam tử đã đi tới, hắn thấy đàm tiểu thi như thế khí định thần nhàn, nhịn không được nhìn nhiều đàm tiểu thi liếc mắt một cái. Lúc này đàm tiểu thi nhớ lại, cái này nam tử chính là ngày hôm qua nàng thấy cái kia từ viện nghiên cứu ra tới nam tử. Cái này nam tử lớn lên thập phần tuấn mị trắng nón, một thân ưu nhã hơi thở, nhưng là... Hắn nhìn qua lại ưu nhã ôn nhuận, đàm tiểu thi vẫn là có thể cảm giác được đến hắn trong xương cốt nguy hiểm. Nam tử đang nói tiểu thơ đối diện ngồi xuống, hắn ăn mặc tây trang chân càng có vẻ thon dài kiện mỹ. Hắn ngồi ở chỗ kia, mang theo một loại sinh ra đã có săn vương giả hơi thở. Đàm tiểu thi biết, cái này nam tử thân phận nhất định không đơn giản. Nàng đánh giá kia nam tử, kia nam tử cũng ở đánh giá nàng, bọn họ hai cái đều không có nói chuyện. Sau một lúc lâu, kia nam tử rốt cuộc trước đã mở miệng. phản ra được đến tin tức còn rất nhanh chỉ là bọn họ như thế nào liền phái ngươi một người đi nói tới đây nam tử khỏe miệng hơi hơi cong lên mang theo vài phần lương bạc trào phúng đàm tiểu thi nghe thấy hắn nói rốt cuộc biết hắn vì cái gì đem nàng cũng chảo đã trở lại hắn là đem nàng trở thành những người khác hơn nữa nghe hắn ngữ khí kêu cái gì phản ra hẳn là hắn đối thủ một mất một còn đi nếu nàng nói nàng không phải phản ra hắn sẽ tin tưởng sao đàm tiểu thi nhịn không được nghĩ chính là Nàng hiện tại không có thời gian cùng hắn háo, nàng lo lắng nhất chính là đổ nhĩ tư rơi xuống. Ta không biết ngươi nói chính là cái gì, cái gì hàn ra, ta không biết, ta chỉ muốn biết, ngày hôm qua cái kia màu đỏ động vật các ngươi đem hắn thế nào. Đàm tiểu thi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nam tử trên mặt vẫn cứ mang theo vài phần nhàn nhạc cười, rõ ràng là không tin đàm tiểu thi nói. Cái kia động vật ta, yên tâm, ta còn sẽ không giết nó, nó đối ta còn có rất quan trọng sử dụng. Nam tử nói. Đàm tiểu thi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần đồ nhĩ tư còn sống liền hảo. Chờ đến đồ nhĩ tư khôi phục ký ức cùng thân hình, liền sẽ không tùy ý bọn họ bài bố, chỉ là, nàng không biết kia muốn cái gì thời điểm. Nghĩ đến đây, đàm tiểu thi có một ít hơi hơi thất thần. Kia nam tử không nghĩ tới đàm tiểu thi hiện tại còn có thể thất thần, trên mặt trào phúng đạm cười một chút rút đi, sau đó vẻ mặt nghiêm túc mà đánh giá đàm tiểu thi. 978 chương 978 tiểu bạch thử đồ nhĩ tư, 4. Phản gia phái ngươi đi, còn không phải là sát nó sao. Thấy thế nào bộ dáng của ngươi thực không nghĩ kia động vật chết giống nhau đâu. Sau một lúc lâu, nam tử mở miệng nói. Đàm tiểu thi ngẩng đầu nhìn về phía kia nam tử, nàng trên mặt mang theo một tia bất đắc dĩ, nói, ta thật sự không phải cái gì phản ra phái đi người, kia động vật phía trước là ta dưỡng sủng vật, cho nên ta muốn đem hắn mang về. Nam tử đẹp mi chọn một chút, hồng nhuận môi mỏng hơi hơi gợi lên, ngươi sủng vật. hắn như là nghe thấy được cái gì dễ nghe chê cười cả người biểu tình đều trở nên tươi sống lên đàm tiểu thi lại không thèm để ý hắn kia nhàn nhạt trào phúng thập phần nghiêm túc mà nghiêm túc nói không sai hắn chính là sủng vật của ta đàm tiểu thi nghĩ thầm hắn đâu chỉ là nàng sủng vật hắn là nàng bạn lữ chính là lúc này nàng cũng chỉ có thể nói như vậy nếu nàng nói đồ nhĩ tư là nàng bạn lữ cái kia nam tử chỉ sợ sẽ đem nàng quan tiến bệnh viện tâm thần nam tử nhìn đàm tiểu thi qua hai phút hắn đứng lên Sửa sửa chính mình quần áo, nói, liền tính nó no phía trước là ngươi sùng vật, nó hiện tại cũng là của ta. Nói xong, nam tử xoay người muốn đi, chỉ là đi rồi hai bước, hắn lại xoay người, mặt vô biểu tình mà nhìn đàm tiểu thi, nói, ngươi không cần sốt ruột, thực mau ta liền sẽ đưa ngươi trở về. Nói xong, hắn không có một lát mà dừng lại, xoay người đi rồi. Cửa phòng lại bị đóng lại, đàm tiểu thi nghe thấy được lạc khóa thanh âm. Tổng tài, nữ nhân này như thế nào xử trí? Đái Trạch Gan ra nhà ở, hắn một cái quan hệ gần nhất thủ hạ nhẹ giọng hỏi. Đái Trạch Gan nâng lên mi mắt, nhìn nhìn cách đó không xa trên tường treo một bộ giá cả sang quý triều tượng họa, nói: đem nàng đưa đến phản ra, cấp phản ra một kinh hỉ. Nói xong, hắn thói quen tính địa lý lý Tây Trang cổ tay áo, bước vững vàng bước chân đi rồi. Kia nam tử thập phần cung kính mà hơi hơi cúi đầu, thẳng đến Đái Trạch Gan đi rồi, hắn mới xoay người cùng người khác công đạo vài câu. Kia mấy cái hắc y lìa nhân gật gật đầu. Sắc trời một chút đen xuống dưới, không còn có người tiến vào quá, cũng không có người cấp đàm tiểu thi đưa ăn, nàng chỉ là uống lên một ít thủy. Chờ đến thiên hoàn toàn đêm đen tới khi, đàm tiểu thi bắt đầu nghĩ đào tẩu. Nàng tưởng đồ nhị tư rất có khả năng cũng tại đây đóng trong lâu, hơn nữa nàng phía trước xem kia nam tử bộ dáng, nàng ẩn ẩn cảm giác được một tia nguy hiểm. Cho nên nàng nếu muốn biện pháp đào tẩu, liền tính không thể tìm được đồ nhị tư, nàng trước thoát thân cũng là tốt. Đàm tiểu thi mở ra cửa sổ. Nàng xuống phía dưới mặt nhìn nhìn, cũng may phòng này nơi vị trí cũng không phải ở giữa, nàng bò đi xuống cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị phát hiện. Đàng tiểu thi tay chân nhẹ nhàng mà bò ra cửa sổ, nhảy tới một bên sân phơi thượng. Cũng may nàng thân mình linh hoạt, như vậy vị trí nếu là đổi làm mặt khác thân thủ người tốt cũng có nhất định khó khăn. Đàng tiểu thi một chút một chút theo trên vách tường bài thủy quản bò xuống dưới, nàng động tác thực nhẹ, cũng rất cẩn thận, cũng không có bị phát hiện. Mà nàng ở mặt trên thời điểm cũng đã quan sát tới rồi. Cái này sân rất lớn, hơn nữa bảo an cũng rất nhiều, nàng muốn ra sân cũng không phải dễ dàng như vậy. Cái kia nam tử rốt cuộc là cái gì thân phận? Tuy rằng có thể cảm giác ra thân phận của hắn không bình thường, chính là nhìn như vậy đại viện, như vậy nghiêm mật an toàn hệ thống, nàng cảm thấy cái kia nam tử thân phận có lẽ muốn so nàng tưởng tượng còn muốn phức tạp. Đàng tiểu thi dán vách tường vẫn luôn tránh ở chỗ tối, lúc này nàng thấy có mấy cái hầu gái trang điểm người vào phòng, nàng đột nhiên nghĩ tới một cái ý kiến hay. 979 chương 979 tiểu bạch thử đồ nhị tư, nam. Đàm tiểu thi từ lầu một cửa sổ nhảy đi vào, nàng cũng không biết chính mình tiến vào cái nào phòng, kia như là một cái đơn giản phòng cho khách. Cũng may căn nhà kia không có người, đàm tiểu thi tránh ở cửa, cẩn thận nghe bên ngoài động tĩnh Những cái đó hầu gái hẳn là ở chuẩn bị cơm chiều, nàng nghe thấy có người chỉ huy thanh âm. Nàng đem cửa phòng nhẹ nhàng mở ra một cái khe hở, tiểu tâm về phía bên ngoài xem qua đi. vừa lúc thấy một cái hầu gái hướng nàng bên này đã đi tới đàm tiểu thi nín thở lấy đãi chờ đến kia hầu gái đi tới nàng một phen che lại nàng miệng đem nàng bắt vào phòng kia hầu gái không có một chút phòng bị thực dễ dàng đã bị đàm tiểu thi lộng vào phòng đánh hôn mê bất tỉnh đàm tiểu thi nhanh chóng đem trên người nàng quần áo thay sau đó đem nàng trói lại lên còn ngăn chặn nàng miệng nàng mặc tốt quần áo đem tóc trải trải như vậy cùng hầu gái không có gì hai dạng đàm tiểu thi đi ra nhà ở Sau đó một gian nhà ở một gian nhà ở tìm. Nàng tuy rằng ăn mặc hầu gái quần áo, nhưng là nàng vẫn là trốn tránh gặp được người. Một khi có người lại đây, nàng liền trốn đến một bên, sau đó tiếp tục tìm. Như vậy căn phòng lớn giống nhau chủ nhân cùng tương đối quan trọng người đều ở tại so cao tầng lầu, cho nên đàm tiểu thi tìm khắp lầu một cũng không có tìm được. Nàng lên lầu hai, lầu hai không nhìn thấy vài người, nhìn dáng vẻ liền không có cái gì quan trọng đồ vật. Đàm tiểu thi nghĩ nghĩ, trực tiếp thượng lầu ba. Nàng vừa lên lầu 3, liền thấy một gian nhà ở trước đứng vài cái ăn mặc màu đen tây trang bảo tiêu, bọn họ vừa thấy liền biết thân thủ không tồi. Đàm tiểu thi thần sắc tự nhiên mà tiếp tục thượng lầu 4. Lầu 4 chính là nàng phía trước nơi tầng lầu, nàng cũng thấy gắt hắc y hề nhân, bọn họ trông coi nhà ở hẳn là chính là nàng phía trước đái căn nhà kia. Đàm tiểu thi đang muốn thượng lầu 5, cũng là này đống lâu tầng cao nhất. Nhưng mà nàng mới vừa đi đến một nửa, liền nghe thấy lầu 4 chuyển đến dồn dập tiếng bước chân. chẳng lẽ bọn họ phát hiện nàng đào tẩu đàm tiểu thi bước nhanh thượng lầu năm lầu năm trang hoàng phong cách thập phần đơn giản mặt trên cũng không có người nhưng là nàng ở hành lang tựa hồ nghe thấy nhàn nhạt nước thuốc hỏi lên lầu về sau đàm tiểu thi liền nghe không thấy phía dưới thanh âm nàng bắt đầu nhanh chóng mà một gian tiếp theo một gian mà tìm ở tìm được một nửa thời điểm nàng lại lần nữa nghe thấy được tiếng bước chân tuy rằng thanh âm kia đều ép tới rất thấp nhưng là nàng vẫn là nghe thấy đàm tiểu thi nhanh chóng đẩy ra trước mặt môn Sau đó linh hoạt mà lóe đi vào. Chỉ là nàng còn không có tới kịp xuyến thượng một hơi, đã bị trước mắt thấy hoàng sợ. Ở nàng cách đó không xa, ngồi một cái tái nhợt nam tử, hắn ngồi ở trên xe lăn, hai mắt vô thần mà nhìn nàng. Đàm tiểu thi bị hắn kia không hề sinh lợi bộ dáng làm cho ngần ra, nàng mí môi, tinh tế nhìn lại, mới nhìn ra đó là một cái người sống. Cái kia nam tử trên mặt bình tĩnh không gợn sóng, nhìn đàm tiểu thi ánh mắt giống như là nhìn vật chết. Đàm tiểu thi hít sâu một hơi. Xem người này bộ dáng hẳn là cũng là chủ nhân nhà này, hơn nữa bộ dáng của hắn còn cùng phía trước cùng nàng gặp mặt cái kia nam tử có điểm giống. Liên ở nàng nghĩ như vậy thoát thân khi, kia nam tử biểu tình rốt cuộc có một kia biến hóa. Hắn mi giật giật, đáy mắt nhiễm một tia tối tăm, ai làm ngươi tiến vào Hắn tiếng nói khàn khàn, mang theo tràn đầy cảm giác các bách. Đàm tiểu thi nghĩ đến nàng hiện tại xuyên chính là hầu gái quần áo, nàng sửa sửa chính mình suy nghĩ, tận lực làm chính mình bảo trì chấn định, cung kính nói. Cơm chiều đã đến đến giờ. 980 chương 980 tiểu bạch thử đồ nhị tư, 6. Nam tử giữa mày nhiễm một kia tàn khốc, ai làm ngươi tiến bảo. Đàm tiểu thi cũng không quen biết nơi này người, nàng nghĩ nghĩ, nói, là tiên sinh làm ta tiến bảo. Nàng không biết kia nam tử tên gọi là gì, nhưng là giống nhau người hầu đem trong nhà chủ nhân gọi là tiên sinh hẳn là không sai. Quả nhiên, kia nam tử nghe xong đàm tiểu thi nói giữa mày lại nhữ nhíu, lại không có nói chuyện. cút đi. Nam tử nói. thanh âm nghiêm khắc mà đông lạnh đàm tiểu thi không biết bên ngoài người đã đi chưa nếu nàng hiện tại đi ra ngoài nếu là gặp những người đó nàng liền lòi Liên ở nàng nghĩ như thế nào ứng phó thời điểm đột nhiên vang lên tiếng đập cửa đàm tiểu thi trong lòng giật mình liền nghe thấy bên ngoài có người thập phần cung kính nói tăm ra trong nhà vào ăn trộm ngài nơi này còn hào đi đàm tiểu thi ngừng lại rồi hô hấp không hề trước mắt mà nhìn cái kia nam tử kia nam tử nhìn đàm tiểu thi ánh mắt càng thêm mang theo vài phần đông lạnh Hắn vừa muốn mở miệng, Đàm Tiểu Thi lại đột nhiên tiến lên, một tay đem kia nam tử miệng cấp bưng kín. Đàm Tiểu Thi lúc này mới phát hiện, kia nam tử không cấm chân không có phương tiện, hắn tay cũng không thể động. Hắn nhìn Đàm Tiểu Thi ánh mắt như là muốn đem Đàm Tiểu Thi bầm thây vạn đoạn giống nhau. Đàm Tiểu Thi từ lúc bắt đầu liền không có ở hắn trong ánh mắt thấy quá cầu sinh ý thức, cho nên nàng không dám xác định nếu nàng áp chế hắn có thể hay không dùng được. Tham gia, ngài ngủ rồi sao? Ngoài cửa người chậm chạp không có nghe thấy trả lời. vì thế liền lại hỏi một lần. Đàm tiểu thi nhìn kia nam tử, đang suy nghĩ như thế nào giải quyết thời điểm, nàng đột nhiên thấy mép giường phóng một cái tinh xảo trang canh chén xứ. Nàng linh cơ vừa động, một tay đem kia chén xứ cầm qua đi, nện ở trên cửa. Tuy rằng nàng không có cùng cái này cái gì tam gia tiếp xúc quá, nhưng là từ trên người hắn hơi thở cùng ánh mắt có thể thấy được đi, hắn tính tình hẳn là thập phần hung ác. Nay có lẽ cùng hắn tàn tật có quan hệ, nhưng là mặc kệ là bởi vì cái gì. Một cái tính tình em tình bất định người bởi vì bị quái dày mà tạp một cái chén, đây là thực bình thường một sự kiện. tập chén về sau, bên ngoài yên tĩnh xuống dưới. Đàm tiểu thi một bên che lại kia nam từ miệng, một bên cẩn thận nghe bên ngoài động tĩnh. Trung quanh thập phần an tĩnh, nàng tựa hồ có thể nghe thấy chính mình khẩn trương tiếng tim đập. Đại khái nửa phút sau, bên ngoài người rốt cuộc đã mở miệng, nói, tăm ra, quái dày. Hắn nói xong lời nói sau, đàm tiểu thi liền ẩn ẩn nghe thấy được rời đi tiếng bước chân. xem ra những người đó là đi rồi đàm tiểu thi thở dài nhẹ nhõm một hơi tuy rằng những người đó đi rồi chính là đàm tiểu thi vẫn là không có buông ra kia nam tử miệng ngươi biết cái kia màu đỏ động vật ở nơi nào sao đàm tiểu thi nhẹ giọng hỏi nam tử trong ánh mắt trừ bỏ hung ác không còn có mặt khác cảm xúc đối với đàm tiểu thi nói hắn cũng tự nhiên không có trả lời tính toán đàm tiểu thi kỳ thật vốn dĩ liền không ôm hy vọng nàng nghĩ nghĩ một trường đem kia nam tử cấp phép hôn mê nam tử hôn mê bất tỉnh Đàm tiểu thi lại không dám thả lỏng. Nàng như vậy tìm đi xuống căn bản là tìm không thấy đồ Nhĩ tư, có lẽ nàng có thể lợi dụng người nam nhân này. Người này vừa thấy liền cùng phía trước cái kia nam tử quan hệ không bình thường, hơn nữa hắn ở chỗ này địa vị cũng không đơn giản. Cho nên, nếu là dùng hắn tới nói điều kiện, nói không chừng sẽ dùng được. Đàm tiểu thi tìm một cái khăn mặt đem kia nam tử miệng cấp buộc lại lên, hắn không thể động, liền không cần trói lại, này đảo cũng đơn giản. Đàm tiểu thi cũng không có lập tức hành động. Nàng tuy rằng có trùy thủ, chính là vẫn là nhặt một mảnh mảnh sứ 981 chương 981 tiểu bạch thử đồ nhị tư 7 Đàm tiểu thi mới vừa làm xong này đó, cửa phòng liền lại một lần bị gõ văng lên Nàng trong lòng cả kinh, đột nhiên ngừng đầu Lại nghe thấy bên ngoài một cái có chút quen thuộc tiếng nói nói trạch diễn, người ngủ sao Đàm tiểu thi nghe được ra, đây là cái kia phía trước cùng nàng gặp mặt cái kia nam tử Từ hắn lời nói chung có thể nghe được ra Bị nàng trói lại nam tử sắc thật cùng hắn quan hệ không bình thường. Đàm tiểu thi mày nhịu nhíu, hắn sẽ không đột nhiên xông tới đi. Nàng chính nghĩ như vậy, kết quả cửa phòng thật sự bị đột nhiên mở ra. Cửa đứng nam tử trường thân ngọc lập, hắn như là nghĩ tới đàm tiểu thi liền ở trong phòng giống nhau, nhìn trước mắt tình cảnh, hắn không có một chút giật mình cùng phẫn nộ. Đàm tiểu thi nghĩ thầm, bị hắn phát hiện cũng thực hảo, dù sao nàng đều là muốn tìm hắn. Cho nên, lúc này nàng biểu tình muốn so với kia cái nam tử còn muốn đạm nhiên Đàm tiểu thi đi đến xe lăn sau, đem sắc bén mảnh sứ hoành ở kia nam tử cổ chỗ, nói, ta chỉ cần sùng vật của ta. Cửa nam tử nhàn nhạt nhìn nàng, đột nhiên, hắn cười khẽ một chút, ngươi còn không biết đi, trạch diện hắn phía trước liền vài lần phí hoài bản thân mình, ngươi giết hắn, vừa lúc là thuận hắn ý. Đàm tiểu thi cũng cười một chút, nói, phải không? Chính là ngươi không nghĩ hắn chết, không phải sao? Nam tử nghe thấy đàm tiểu thi nói, trên mặt cười một chút biến mất, hắn nhìn đàm tiểu thi ánh mắt cũng thâm vài phần. Ta chỉ cần sủng vật của ta. Đàm tiểu thi lại lần nữa nói. Kia nam tử nhìn đàm tiểu thi, sau một lúc lâu, nói, hảo, ta đem kia động vật cho ngươi. Đàm tiểu thi cũng không có bởi vì hắn nói mà thả lỏng cảnh giác, nàng vẫn luôn nắm mảnh sứ. Một khi bọn họ động thủ, nàng có thể trước tiên ra tay. Chỉ cần ngươi đem hắn trả lại cho ta, ta sẽ không động hắn. Đàm tiểu thi nói. Nam tử nhìn đàm tiểu thi một lát, sau một lúc lâu, hắn kêu một người lại đây. Ở người nọ bên thai nhẹ giọng nói một câu cái gì, lúc sau người kia liền đi rồi. Trong phòng đột nhiên lâm vào an tĩnh, ngay cả tiếng hít thở đều rõ ràng có thể nghe. Đàm tiểu thi không tin hắn sẽ thật sự dễ dàng như vậy liền đem đổ nhĩ tư cho nàng. Qua vài phút sau, cái kia phía trước rời khỏi hắc ý hề nhân đã trở lại, trong tay của hắn xách theo một cái lồng sắt, lồng sắt bên ngoài che chở một cái mảnh. Người sủng vật. Nam tử sử một ánh mắt, làm kia nam tử thấy cái kia lồng sắt giao cho đàm tiểu thi. Chờ một chút. Đàm tiểu thi sinh ra ngăn trở hắn, nói, đem mảnh mở ra. Nam tử khép cười một chút, dùng ánh mắt ý bảo, làm kia nam tử đem mảnh mở ra. Lồng sắt ngoại mảnh bị xốc lên, bên trong sắt thật là đồ nhĩ tư, chỉ là hắn lúc này như là hôn mê, nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Đem hắn cho ta đi. Đàm tiểu thi vươn mặt khắc một bàn tay lại tiếp lồng sắt. Kia nam tử đem lồng sắt đưa cho đàm tiểu thi. Nhưng mà liền đang nói tiểu thơ tay phóng đụng tới lồng sắt khi. Không biết từ nơi nào bắn ra tới một cây gây tê châm, vừa lúc đinh ở đàm tiểu thi mu bàn tay thượng, kia châm cũng không đau, nhưng là đàm tiểu thi sắc mặt lại là biến đổi. Nàng một tay đem gây tê châm rút xuống dưới, chính là chỉ tại đây ngắn ngủi thời gian, nàng liền cảm giác được đầu bắt đầu hôn mê. Cái này gây tê châm thật đúng là thứ tốt, quả nhiên vẫn là hiện đại đồ vật tiên tiến. Đàm tiểu thi nhìn kia nam tử, vì làm chính mình bảo trì thanh tỉnh, nàng không chút do dự dùng mảnh sứ ở chính mình mu bàn tay thượng cắt một chút, thực mau. Máu tươi hào hạt mà ra, nhiễm hồng trên mặt đất thảm. Cửa đứng người nhìn đàm tiểu thi ánh mắt đều mang theo một ít ẩn ẩn giận mình. 982 chương 982 tiểu bạch thử đồ nhị tư, 8. Đau đớn làm đàm tiểu thi thanh tỉnh rất nhiều, nàng lại lần nữa tiếp nhận lồng sắt, không có chút nào chần trở, ngay cả mày đều không có nhăn một chút. Tránh ra, nàng đem lồng sắt đặt ở kia nam tử trên người, nàng như là không cảm giác được đau giống nhau, đẩy xe lăn, chuẩn bị xuống lầu. Những người đó nhìn đàm tiểu thi một lát, chỉ có thể thối lui đến một bên. Xa một ít. Đàm tiểu thi lạnh lùng nói. Cái kia nam tử trước hết giật giật, trước sau lui lại mấy bước, những người khác cũng đi theo hắn bước chân, về phía sau lui lại mấy bước. Thẳng đến xác định những người đó không gặp được nàng, đàm tiểu thi mới đẩy người kia ra nhà ở, đi tới trên hành lang. Này đống lâu là có thang máy, đàm tiểu thi ở lên lầu thời điểm liền thấy, chỉ là đi lên thời điểm nàng cũng không có ngồi thang máy. Lúc này nàng đẩy kia nam tử vào thang máy, mà lúc sau những người đó tắc vẫn luôn không xa không gần mà đi theo bọn họ. Nhìn thang máy thượng nhảy lên con số, đàm tiểu thi cũng cảm thấy chính mình lòng đang đi theo kia con số giống nhau nhảy lên lên. Lúc này tạm thời là an toàn, nàng vấn rẻm sờ sờ đồ nhi tư, còn có hô hấp, hẳn là cũng là bị ma hôn mê. Lúc này, lại một trận choáng váng đánh út lại, làm đàm tiểu thi thiếu chút nữa ngã quỷ trên mặt đất. Đúng rồi, tinh thạch, trên người nàng còn có tinh thạch. đàng tiểu thi nhanh chóng lấy ra hai viên tinh thạch một viên lục tinh thạch một viên hồng tinh thạch đem tinh thạch nuốt đi xuống không dùng được bao lâu thời gian tinh thạch là có thể đủ có hiệu lực đến lúc đó mặc kệ là nàng trung thuốc tê vẫn là trên tay nàng thương liền đều không phải vấn đề nàng cánh tay thượng miệng vết thương còn ở chảy huyết chờ đến thang máy vững vàng mà ngừng ở lầu một khi huyết rốt cuộc ngừng đàng tiểu thi lại khôi phục đề phòng trạng thái lâu một cũng có mấy cái ăn mặc màu đen quần áo nam tử bọn họ hẳn là đã biết phát sinh sự tình Cho nên cũng không dám dựa trước, đều là cảnh giác mà nhìn đàm tiểu thi. Đều làm đến rất xa. Đàm tiểu thi nhìn lướt qua những người đó, trầm giọng nói. Những người đó cho nhau nhìn nhìn, lại về phía sau lui lui. Đàm tiểu thi đẩy kia nam tử ra nhà ở, lúc này cái kia diện mạo tuấn mỹ ưu nhã nam tử cũng từ trên lầu xuống dưới. Các ngươi không cần cùng lại đây. Đàm tiểu thi nhìn nhìn bọn họ, sau đó đẩy kia xe lăn ra đại môn. Nàng không biết muốn đi đâu, tóm lại trước rời đi nơi này lại nói. Nàng đi thực mau, vừa đi vừa quay đầu lại xem, lại xác định những người đó thật sự không có cùng lại đây sau. nàng đem kia nam tử ngoài miệng khăn lông giải khai, sau đó mang theo đổ nhĩ tư chọn một cái đường nhỏ nhanh chóng chạy qua đi. Cái này nam tử trụ địa phương ở trên núi khu biệt thự, chung quanh phòng ở không nhiều lắm, rất là hẻo lánh, bất quá này cũng phương tiện nàng đào tẩu. Đàm tiểu thi chuyên môn chọn hẻo lánh địa phương đi, hơn nữa nàng tốc độ, thực mau liền bò lên trên sơn. Lúc này cũng chỉ có trong núi an toàn nhất. Lấy cái kia nam tử thực lực, hắn muốn tìm nàng quá dễ dàng, cho nên, nàng ở trên núi có lẽ càng an toàn. Này Sơn nhìn qua là núi hoang, trên núi cây cối rất nhiều, lúc này đi vào như vậy trong núi, nàng thế nhưng cảm thấy thập phần có cảm giác an toàn. Có lẽ là nàng ở thú nhân thế giới đại thời gian dài, lúc này nàng càng thích đứng ở trong rừng cây sinh hoạt. Đàng tiểu thi tìm được rồi một cái khe núi, nàng dùng thủy giặt sạch một chút trên người vết máu, nàng còn cấp đổ nhị tư ngoài miệng dính một ít thủy. Sợ hãi mê dược đối hắn ảnh hưởng quá lớn. Đàm tiểu thi tìm một cái sơn động, sơn động không phải rất lớn, cửa động trường cỏ hoang, ẩn thân đảo thập phần thích hợp. Ngồi ở tối tăm trong sơn động, đàm tiểu thi căng chặt thần kinh bắt đầu một chút một chút thả lỏng lên. 983 chương 983 tiểu bạch thử đồ nhĩ tư, 9. Đàm tiểu thi đem đồ nhĩ tư ôm ở chính mình trên đùi, nàng không dám nhóm lửa, sợ hãi bị người phát hiện, cho nên nàng cứ như vậy ôm đồ nhĩ tư ngồi ở chỗ tối. Qua một giờ sau. Đồ Nhĩ Tư rốt cuộc tình. Ngay từ đầu vẻ mặt của hắn còn có một ít mê mang, nhưng là thực mau hắn liền thành tỉnh lại đây. Đàm tiểu thi vui vẻ, nàng nhìn Đồ Nhĩ Tư, nhưng là ở đụng tới Đồ Nhĩ Tư xa lạ ánh mắt khi nàng vẫn là cảm thấy thất vọng. Đồ Nhĩ Tư còn không có nhớ tới nàng. Đồ Nhĩ Tư, ta biết lời nói của ta ngươi có thể nghe hiểu, ngươi chừng nào thì mới có thể hảo quá tới đâu. Ngươi có biết hay không, ngươi đều phải biến thành người khác tiểu bạch Tử, hơn nữa vẫn là một cái thập phần đoạt tay tiểu bạch Tử. Tuy rằng đồ nhĩ tư không nhớ rõ nàng, nhưng là hiện tại cùng hắn trò chuyện vẫn là có thể làm nàng trong lòng cảm thấy kiên định. Đàm Tiểu Thi nghĩ đến, đồ nhĩ tư không chỉ có có thể phun hỏa, hơn nữa hắn thọ mệnh còn rất dài, cho nên những người đó mới có thể nghĩ như vậy phải được đến đồ nhĩ tư đi. Cái kia bắt đi đồ nhĩ tư người ta nói không chừng chính là có cái gì nhận không ra người mục đích. Không được, về sau không thể làm đồ nhĩ tư rơi xuống bọn họ trong tay. Tuy rằng đồ nhĩ tư vẫn là không nhớ rõ nàng. nhưng là có lẽ là bởi vì nàng phía trước cùng đồ nhĩ tư ở chung một đoạn thời gian cho nên hiện tại đồ nhị tư thấy nàng thời điểm đã không có như vậy hung ác đàng tiểu thi vốn dĩ tính toán ở chỗ này đãi một ngày buổi tối ngày hôm sau liền mang theo đồ nhĩ tư chuyển rời đến xa một chút địa phương chính là nàng vẫn là xem nhẹ kia nam tử thực lực ngày hôm sau thiên còn không có lượng cũng chính là một ngày chung nhất hắc lúc ấy đàng tiểu thi đột nhiên từ trong lúc hôn mê tỉnh lại nàng nghe thấy được có người lại đây nàng buồn ngủ lập tức liền không có Lúc này người bình thường là sẽ không lên núi, hơn nữa vẫn là như vậy núi hoang, chẳng lẽ là bọn họ tìm tới. Trong sơn động thực hắc, cái gì đều nhìn không thấy. Đàm tiểu thi ôm lồng sắt đứng lên, vớt vách tường đi đến cửa động. Bên ngoài muốn tốt một chút, tuy rằng cũng không thế nào có thể thấy rõ ràng, nhưng là loáng thoáng vẫn là có thể thấy bóng dáng. Nàng thấy trong bóng đêm có mấy người ảnh hướng nàng bên này đi tới, hơn nữa nhìn qua những người đó đều là hình thể cao lớn tráng niên nam tử. Nhanh như vậy đã bị tìm được rồi. Đàng tiểu thi lén lút lại lui đi vào, các nàng nơi sơn động ngoại đều là rất cao cỏ xanh, bọn họ có lẽ phát hiện không được. Nàng ôm đồ nhĩ tư trốn đến góc, nghe thấy bên ngoài tiếng bước chân càng ngày càng gần, chờ đến những người đó đi đến cửa động phụ cận khi, nàng theo bản năng mà ngừng lại rồi hô hấp. Lúc này nàng toàn bộ cảm quan đều tập trung ở trên lô thai, nàng nghe thấy bên ngoài tiếng bước chân càng ngày càng gần, còn có thể nghe thấy bọn họ đạp lên thảo thượng thanh âm. Bởi vì quá mức chuyên chú, đam tiểu thi lúc này nghe không thấy mặt khác thanh âm. Lỗ thai chỉ có những người đó thanh âm. Vài phút sau, đàm tiểu thi chỉ cảm thấy như là qua vài tiếng đồng hồ giống nhau dài lâu. Bên ngoài không có động tĩnh, những người đó rốt cuộc đi rồi. Chỉ là, đam tiểu thi vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, một đạo chùm tia sáng đột nhiên chiếu tiến vào, chính chiếu vào bọn họ trên người. Ở chỗ này, đàm tiểu thi tâm trầm xuống, nàng vẫn là không có tránh thoát đi. Nàng ôm đồ nhị tư, trong lòng đột nhiên nảy lên một cái ý tưởng. Nàng hiện tại đem Đồ Nhị Tư thả chạy đi, tuy rằng về sau tìm hắn khả năng sẽ khó khăn một ít, nhưng là cuối cùng hắn hiện tại là an toàn. Nếu là hắn bị mang về nghiên cứu, kia rất có khả năng hắn liền không sống nổi. Lúc này Đồ Nhị Tư đã tỉnh, hắn nhìn những người đó, biểu tình hung ác mà tràn ngập uy hiếp lực, mặc dù hắn hiện tại lớn lên rất nhỏ. 984 chương 984 Tiểu Bạch thử Đồ Nhị Tư, 10. Chương 984 Tiểu Bạch thử Đồ Nhị Tư, 10. Đàm Tiểu Thi vươn tay chăn chăn trước mắt quang. Tiếp theo, nàng liền cảm giác được nàng bị vẫn luôn bàn tay to cấp từ trong sơn động túm đi ra ngoài. Mà mới vừa vừa ra sơn động, đàng tiểu thi tác nhân cơ hội đem đồ nhĩ tư cấp từ lồng sắt thả đi ra ngoài. đồ nhĩ tư sửng sốt một chút, nhưng là hắn thực mau trở về qua thần, tiếp theo nhanh chóng chạy lên. Hắn vốn dĩ liền mau, hơn nữa lúc này hắn hình thể tiểu, những người đó căn bản là bắt không được hắn. Những người đó không nghĩ tới đồ nhĩ tư sẽ đột nhiên tưởng từ lồng sắt ra tới, bọn họ sửng sốt một chút. Tiếp theo một người nhìn đàm tiểu thi, những người khác bắt đầu đuổi theo đồ nhị tư. Lúc này sắc trời thấy lượng, đàm tiểu thi nhìn bọn họ vội vàng mà đi thân ảnh, khóe miệng hơi hơi ngéo một cái. Cùng ta đi thôi, ngươi tốt nhất đừng làm ta động. Cái kia lưu lại nhìn đàm tiểu thi nam tử nói. Đàm tiểu thi nhàn nhạt nhìn hắn, đột nhiên cười một chút. Liên hắn một người, chỉ sợ là bắt không được nàng. Kia nam tử thấy đàm tiểu thi trên mặt cười, hắn lập tức liền để phòng lên. Nhưng mà đàm tiểu thi lúc này lại thập phần mau bắt đầu ra tay, nàng rút ra chính mình truy thủ, lại bằng vào nàng nguyện chuyển nhẹ nhàng dáng người, kia nam tử căn bản là không phải nàng đối thủ. Thức mau, kia nam tử đã bị đàm tiểu thi cấp đánh ngã. Đàm tiểu thi tắc tùy ý chọn một phương hướng, bắt đầu chạy lên. Bọn họ là bắt không được đồ nhĩ tư, bọn họ chảo nàng cũng vô dụng, cho nên tự nhiên không có gì hứng thú. Chạy một đoạn đường, ở xác định chung quanh không có người sau, đàm tiểu thi vài cái liền bò lên trên thụ. ở trên cây quan sát đến phía dưới tình hình không biết đồ nhĩ tư thế nào tuy rằng lấy đồ nhĩ tư tốc độ cùng khó bị bắt được nhưng là nàng vẫn là có một ít lo lắng cái gì nàng đem kia động vật thả chạy những cái đó hắc y ghi hẻ nhân không có tìm được đồ nhĩ tư cũng không có mang về đảm tiểu thi cho nên bọn họ nhìn trước mặt đái trạch gan đều là trong lòng run sợ đúng vậy một người trả lời nữ nhân kia cũng làm nàng chạy thoát đái trạch gan hơi hơi túc một chút mi đó là hắn hảo tính tình sắp dùng xong dấu hiệu đúng vậy một người ứng đến trong thanh âm rõ ràng mang theo một kia khiết đảm đái trạch gan không nói gì mà hắn trầm mặc làm cho bọn họ người càng thêm cảm thấy trong lòng rốn sợ tiếp tục tìm sau một lúc lâu đái trạch gan mở miệng nói những người đó rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi xem ra cái kia nữ tử muốn so với hắn tưởng tượng còn phải có thú nhiều còn có cha một chút cái kia nữ tử cá nhân tin tức càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt Đái Trạch Can nói, những người đó được mệnh lệnh đều lui đi ra ngoài. Hắn rất muốn nhìn xem, cái kia nữ tử đến tột cùng là cái gì lai lịch, thế nhưng nói cái kia quái vật là nàng sùng vật. Hắn Đái Trạch gan chưa từng có nhận thua quá, hung chi đối diện vẫn là một nữ nhân. Ca, ở Đái Trạch Can thất thần thời điểm, Đái Trạch Diễn xuất hiện, hắn ngồi ở trên xe lăn, bị một cái người hầu đẩy. Ca, thôi bỏ đi, chuyện này cứ như vậy đi. Đái Trạch Diễn nói, hắn rất ít ra khỏi phong tử. lúc này tới nơi này, đảo làm cho bọn họ cảm thấy rất giật mình. Đái Trạch Đan nhìn hắn, nói, ta muốn làm sự tình, không có bỏ giờ nửa trường. Ngày đó hắn thấy đái Trạch diễn bị đặt ở ven đường, cái kia nữ thế nhưng đem hắn ngoài miệng khăn lông cấp giải khai, này thật sự là làm hắn có một ít giật mình, cũng làm hắn lòng có một ít kỳ quái cảm giác. Hắn biết cái kia nữ tử sẽ không giết người, chính là hắn còn tưởng nhiều chơi một chút, cho nên liền đáp ứng phóng nàng rời đi. Bởi vì hắn biết Nữ nhân kia là trốn không thoát hắn lòng bàn tay. 985 chương 985 nữ nhân công địch. 1. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, cái kia nữ tử thế nhưng lại một lần từ trong tay của hắn đào thoát. Đái trạch gan làm chuyện gì luôn luôn đều ở kế hoạch của chính mình bên trong, hắn cũng không cho phép những cái đó siêu thoát hắn kế hoạch bên trong sự tình. Bất quá, hắn cũng không sốt ruột, đừng nói thành thị này, nàng chạy đến bất luận cái gì địa phương hắn đều có thể đem nàng trảo trở về. Chứ phi... nàng không ở trên thế giới này ca ta đã hảo không được ngươi liền không cần la lộn hơn nữa cái kia động vật nói không chừng đối ta một chút tác dụng đều không có một bên đái trạch diễn nói đái trạch gan lấy lại tinh thần hắn nhìn về phía đái trạch diễn thần xác tuy rằng như thường nhưng là đáy mắt lại mang theo một tia kiên định ta nói sẽ chưa khỏi ngươi liền nhất định sẽ chưa khỏi ngươi mặc kệ dùng cái gì đại giới đái trạch diễn cũng biết chính mình ca ca tính tình hắn chỉ là hơi hơi lắc lắc đầu làm người hầu đem hắn đẩy lên lâu đàm tiểu thi ở trong rừng đãi hai ngày ở tránh né những người đó đồng thời nàng còn muốn tìm đồ nhi tư chỉ là hai ngày này nàng vẫn luôn không có tìm được đồ nhi tư hôm nay nàng ở trong núi lại lần nữa gặp những cái đó hắc y hiền nam tử bọn họ mấy ngày nay hẳn là vẫn luôn ở tìm nàng hơn nữa bọn họ nhân số còn rất nhiều muốn xoay người đào tẩu đã không còn kịp rồi những người đó đã vây quanh lại đây đàm tiểu thi chỉ có thể cùng bọn họ cứng đối cứng Nàng một người đối bọn họ mười mấy người, đàng tiểu thi biết chính mình chạy đi khả năng rất nhỏ. Hơn nữa, bọn họ còn tùy thân mang theo gây tê châm. Đàng tiểu thi vốn là muốn tìm cơ hội đào tẩu, chính là một cái xoay người trên cổ đã bị đinh một cái gây tê châm. Cái này gây tê châm đo tựa hồ so với phía trước đại, nàng muốn tìm tinh thạch đã không còn kịp rồi, chỉ cảm thấy thân mình lập tức mềm xuống dưới, trước mắt cảnh vật cũng bắt đầu mơ hồ lên. Nàng lảo đảo chạy hai bước, chỉ cảm thấy mỗi một bước đều giống đạp lên bông thượng. Tiếp theo, nàng trước mắt tối sầm, mất đi ý thức. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, vẫn là ở phía trước cái kia trong phòng ngủ. Đàm tiểu thi nhắm mắt lại, sau đó mới ngồi dậy. Mê dược dược hiệu còn không có hoàn toàn tối lui, nàng vẫn là cảm thấy đầu có một ít say xe. Ngồi dậy sau, đàm tiểu thi mới thấy cái này trong phòng không chỉ có nàng một người, trên sofa còn ngồi một người. Đáy trạch tan lẳng lặng mà nhìn đàm tiểu thi, hắn khỏe miệng hơi hơi con lên, như là nhìn chính mình con ngồi giống nhau. cái này làm cho đàm tiểu thi thập phần không thoải mái đồng thời cũng không phục đàm tiểu thi biểu tình cũng chấn định xuống dưới nàng ngồi ở chỗ kia cùng cái kia nam tử đối diện đàm tiểu thi nam tử mở miệng kêu một tiếng đàm tiểu thi tên đàm tiểu thi sửng sốt một chút hắn lại như thế nào biết tên nàng khó trách ngươi thân thủ như vậy hảo ngươi lai like ngươi là bộ đội đặc trùng a chỉ là ngươi mất tích đã nhiều năm mấy năm nay ngươi không phải là vẫn luôn cùng ngươi sùng vật ở bên nhau đi đái trạch gan đạm cười nói Nguyên lai like là điều tra quá nàng. Đái trạch an. Nam tử dừng một chút, lại lần nữa mở miệng, tên của ta. Đàm tiểu thi vẫn cứ không có gì phản ứng, bất quá lại âm thầm đem tên của hắn ghi tạc trong lòng. Đái trạch an thấy đàm tiểu thi vẫn luôn không có gì phản ứng, hắn đột nhiên đứng lên, kéo một chút tây trang cổ áo, bộ dáng ưu nhã lại thanh thản mà đi đến đàm tiểu thi bên người. Đàm tiểu thi lập tức cảnh giác lên, theo bản năng về phía lui về phía sau di. đái trạch gan như là không có phát hiện đàm tiểu thi để phòng giống nhau đột nhiên rối tay kéo lại đàm tiểu thi tay đột nhiên đụng vào làm đàm tiểu thi thân mình cương một chút tiếp theo nàng dùng sức một túm chính là đái trạch gan nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ nhưng là kỳ thật hắn tay kính rất lớn 986 chương 986 nữ nhân công địch 2. đàm tiểu thi giữa mày linh lên nàng lại lần nữa lôi kéo chính là vẫn là không có kéo động nàng con ngươi lạnh lên nhìn chằm chằm đái trạch gan ánh mắt mang theo tràn đầy đông lạnh đái trạch gan lại một chút phản ứng đều không có hắn trên mặt mang theo ưu nhã cười đem đàm tiểu thi tay kéo đến chính mình trước mặt này chỉ tay thật là xinh đẹp đàm tiểu thi không biết hắn đến tột cùng muốn làm cái gì bởi vì nàng dãy giụa tay nàng đều bị túng đau đái trạch gan dùng ngón cái vớt ve đàm tiểu thi trắng non non mịn mù bàn tay lại nói ngươi xem thế nhưng liền một cái vết sẹo đều không có đàm tiểu thi trong lòng cả kinh nàng đột nhiên minh bạch hắn vì cái gì muốn làm như vậy ngày đó nàng từ nơi này đào tẩu vì làm chính mình bảo trì thanh tỉnh nàng ở chính mình trên tay cắt một cái rất sâu khẩu tử chính là lúc này tay nàng hoàn hảo như lúc ban đầu có lẽ là bởi vì uống qua ngọc huyết hơn nữa ăn qua tinh thạch nàng hiện tại cơ hồ sẽ không lưu lại bất luận cái gì vết sẹo mà nàng trước mặt nam tử thế nhưng như thế cẩn thận đàm tiểu thi vẫn duy trì chấn định nàng trong lòng tuy rằng có một ít giật mình nhưng là trên mặt lại vẫn cứ không có chút nào dao động lúc này đái trạch gan tay kính đã nhỏ đàm tiểu thi đem chính mình tay chịu trở về Không để ý đến Đái Trạch Gan nói. Đái Trạch Gan lại cười cười, nói tiểu thư thật đúng là không giống người thường A. Đàm tiểu thi đem đầu nhẹ nhàng vặn đến một bên, không có phản ứng hắn tính toán. Đái Trạch Gan cũng không có sinh khí, hắn nhìn đàm tiểu thi, cũng không có lại tiếp tục truy vấn vấn đề này, mà là nói, không biết ngươi sủng vật thông minh hay không, có thể hay không chính mình lại đây tìm ngươi, cho nên, liền phiền Toái nói tiểu thư ở chỗ này đợi. Hắn sẽ không lại đây. Đàm tiểu thi nhàn nhạt nói, kia cũng nói không chừng. Chúng ta trước từ từ, ngươi nói có phải hay không, nói tiểu thư." Đái Trạch An hơi hơi về phía trước đến gần rồi vài phần. Đang Tiểu Thi tiếp tục về phía sau xê dịch. Cuối cùng, Đái Trạch An cong cong môi, rốt cuộc đi rồi. Từ ngày đó về sau, Đang Tiểu Thi đã bị nhốt ở này sở trong viện. Đái Trạch An cũng không có đem nàng nhốt ở trong phòng, hắn làm nàng ở trong sân hoạt động, lại còn có phái hai cái người hầu ở nàng bên người hầu hạ. Nàng ăn xuyên đều thập phần tinh xảo. Cái này làm cho đàm tiểu thi một lần hoài nghi nàng có thể hay không là trên thế giới này đã ngộ tốt nhất tù nhân. Tiểu thư, cơm trưa đã chuẩn bị tốt. Buổi sáng thời điểm, đàm tiểu thi thích ở trong sân trong hoa viên phơi phơi nắng, nàng ngồi xuống chính là một cái buổi sáng. Đàm tiểu thi gật gật đầu, đứng dậy đi theo kia hầu gái trở về nhà ở. Ăn cơm thời điểm, một cái khác hầu gái nói, tiểu thư, tiên sinh phân phó qua, buổi tối hắn sẽ trở về tiếp ngài tham gia một cái tiệc tối, lễ phục đã chuẩn bị tốt. Ngài có thể trước ngủ trưa một chút, tỉnh lại sau chúng ta lại chuẩn bị. Đàng tiểu thi trong miệng đồ ăn thiếu chút nữa nghẹn lại. Đái trạch an muốn mang nàng tham gia tiệc tối. Hắn không phải là nào căn thần kinh đáp sai rồi đi. Thế nhưng muốn mang nàng tham gia tiệc tối. Nàng ở chỗ này đã ở nhiều ngày, tuy rằng ngẫu nhiên cũng có thể thấy đái trạch an, nhưng là nàng cùng hắn tiếp xúc cũng không nhiều. Nàng thật sự là tưởng không rõ, hắn đầu là cái gì cấu tạo. Những cái đó hầu gái nói rất ít, nói xong nên nói. Các nàng liền an ăn, ăn tĩnh tĩnh mà đứng ở một bên, trừ bỏ đàm tiểu thi yêu cầu cái gì, các nàng mới có thể động nhất động. Bởi vì tiệc tối sự tình, đàm tiểu thi ăn cơm ăn uống đều không có. Nàng đơn giản ăn một lát liền không muốn ăn, vì thế liền tính toán trở về ngủ trưa. Nàng mới vừa đi nở thính, vừa lúc gặp hướng bên này ngồi xe lăn nam tử. 987 chương 987 nữ nhân công địch, ba. Mấy ngày nay đàm tiểu thi cũng hiểu rõ, cái này nam tử là đái trạch gan đệ đệ, gọi là đái trạch diễn. Bọn họ phía trên hẳn là còn có một cái ca ca, cho nên trong nhà người đều xưng hô đái Trạch diễn vì tâm ra. Đái Trạch diễn thấy đàm tiểu thi thời điểm đầu tiên là sửng sốt một chút, hắn ở đối mặt những người khác thời điểm vẫn luôn lãnh đạm, lúc này thấy đàm tiểu thi vẻ mặt của hắn có thể nói là tối tăm. Đàm tiểu thi vừa thấy vẻ mặt của hắn liền biết hắn nhất định còn nhớ ngày đó sự tình, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ hiện tại còn thực tức giận. Người tới, đem nàng cho ta bắt lại. Đái Trạch diễn trực tiếp phân phó bên cạnh người hầu muốn cho các nàng đem Đàm Tiểu Thi cấp bắt lấy. Đàm Tiểu Thi vốn dĩ đã bị cầm tù, hắn kỳ thật cũng không có gì tất yếu chảo nàng đi. Bất quá làm đái trạch diễn càng thêm tức giận chính là, những cái đó người hầu cho nhau nhìn nhìn, trong đó một cái như là dẫn đầu tuổi lớn hơn một chút nữ tử nói, "Tầm gia, tiên sinh phân phó qua, làm chúng ta hảo hảo chiếu cố nói tiểu thư." Nam tử quay đầu nhìn về phía cái kia nói chuyện nữ tử, ánh mắt kia lén lệ như là muốn tùy thời động thủ giống nhau. Mặt khác hầu gái đều bị sợ tới mức túi đầu. có thậm chí đã cả người phát run đại khí cũng không dám ra mà cái kia nói chuyện nữ tử lại rất chấn định tay nàng giao điệp trong người trước hơi hơi rũ đầu vẻ mặt cung kính nhưng là lại vẫn cứ kiên trì chính mình vừa mới lời nói ta nói đem nàng bắt lại các ngươi đều nghe không hiểu ta nói có phải hay không chuyện khác ta sẽ cùng nhị ca nói đái trạch diễn không thể động nhưng là hắn uy hiếp lực lại một chút đều không giảm kia mấy cái hầu gái sợ tới mức càng là đại khí cũng không dám ra cái kia lớn tuổi nữ tử nói tâm ra thật sự là xin lỗi chuyện này chỉ có thể chờ tiên sinh trở về từ tiên sinh định đoạn đái trạch diễn bị nàng kia tức giận đến mặt đều thanh mà nói tiểu thơ thì tại một bên bình tĩnh mà nhìn hắn hào đi kỳ thật nàng cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này nàng cho rằng nàng sẽ bị những cái đó hầu gái bắt lại sau đó giao cho đái trạch diễn hết giận nếu không có việc gì ta liền đi trở về tham gia tai kiến đàm tiểu thi con môi còn hướng về phía đái trạch diễn phất phất tay sau đó lên lầu đái trạch diễn cảm thấy chính mình phải bị nữ nhân này cấp sống sờ sờ tức chết rồi hắn phía trước vẫn luôn đều tử khí trầm trầm cảm thấy tồn tại cũng không có gì ý tứ hiện tại hắn đột nhiên cảm thấy bị chọc tức lại có vài phần sống sót ý niệm nữ nhân này hắn sớm muộn gì muốn thu thập nàng đàm tiểu thi lên lầu trở về chính mình phòng nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ trưa nàng luôn là cảm thấy đái trạch gian mang nàng tham gia hiến hội nhất định không an cái gì hảo tâm cho nên nàng nhất định phải dưỡng hảo tinh thần Như vậy mới có thể đúng lúc phản kích. Ở trên giường trằn trọc một hồi lâu đàm tiểu thi mới ngủ, chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm đã là buổi chiều 3 giờ. kia mấy cái hầu gái đã chờ ở bên ngoài, các nàng nghe thấy đàm tiểu thi tỉnh, liền lại đây hầu hạ đàm tiểu thi tắm rửa hóa trang thay quần áo. Đàm tiểu thi bị các nàng từ đầu đến chân lăn lộn một lần, chờ đến hết thể đều làm xong, đã là hai cái giờ sau. Đàm tiểu thi vẫn là lần đầu tiên bị trang điểm như vậy tinh xảo. Nàng dáng người vốn dĩ liền cao gầy. lại phối hợp một kiện mạt ngực màu thủy lam váy dài, đem nàng cả người đều sấn đến thập phần ưu nhã. Hơn nữa tinh xảo trang dung cùng vừa lúc chỗ tốt trang sức phối hợp, làm nàng nhìn qua giống như là tạp chí bìa mặt nữ lang. Đàm Tiểu Thi cũng là lần đầu tiên thấy như vậy chính mình. Mấy năm nay ở thú nhân thế giới nàng đều là mặc kệ trạng thái, chỉ là mấy năm nay nàng tựa hồ một chút đều không có biến lao, hơn nữa trạng thái còn càng ngày càng tốt. 988 chương 988 nữ nhân công địch, bốn Thu thập thỏa đáng sau, đàm tiểu thi cho rằng đã không có việc gì, chính là nàng đã quên một sự kiện, chính là giày. Trên người nàng váy tự nhiên muốn phối hợp giày cao gót, chính là phía trước nàng liền không như thế nào xuyên qua giày cao gót, nhìn hầu gái lấy lại đây mấy đôi giày, đàm tiểu thi nhịn không được nhăn nhăn mày. kia mấy đôi giày đều thập phân đẹp, cùng nàng quần áo đều thực đáp, nhưng là lại đều là tế cao cùng, đối đàm tiểu thi tới nói khó khăn quá lớn. Cuối cùng, đàm tiểu thi chọn một cái gót nhất lùn, bất quá kia cũng có bảy. cm tả hữu. Nàng đem giày mặc vào, trên mặt đất đi rồi hai bước, nhìn qua thập phần biến nhũ. Ở hai lần thiếu chút nữa vặn đến chân sau, Đàm Tiểu Thi lại ở trong lòng đem đái chậc an phun tảo một lần. Không có việc gì mang nàng tham gia cái gì yến hội, hắn bên người nữ nhân nhất định một chảo một đống, nhất định lại là có cái gì tâm địa gian dảo. Tuy rằng trong lòng phun tảo về phun tảo, nếu thay đổi không được, như vậy nàng cũng sẽ không làm chính mình mất mặt. Cho nên Đàm Tiểu Thi vẫn là ăn mặc giày trên mặt đất đi rồi mấy lần. rãi, nàng tìm được rồi một ít cảm giác, đi đường cũng không có như vậy biến yếu. Đại khái 6 giờ thời điểm, Đái Trạch gan đã trở lại. Bởi vì đàm tiểu thi sự tình, Đái Trạch Diễn vẫn luôn đang chờ Đái Trạch An trở về, cho nên Đái Trạch gan tiến nhà ở, thấy chính là Đái Trạch Diễn. Ca, nữ nhân kia vì cái gì ở chỗ này, hơn nữa ngươi vì cái gì không cho người động nàng. Vừa nghe đến đàm tiểu thi, Đái Trạch Diễn vẫn là thập phần tức giận. Đái Trạch gan trên người Tây Trang dày ra, hắn nhìn chính mình đệ đệ. cũng ở hắn trên người phát hiện một ít khó được sinh khí. Hắn đem tay trang áo khoác cởi xuống dưới giao cho một bên hầu gái, nói, lưu trữ nàng ta tự nhiên chỗ hữu dụng. Xem ngươi khí sắc không tồi." Đái Trạch đan nhìn nhìn Đái Trạch Diễn, lại nói, "Đái Trạch Diễn thấy chính mình ca ca cũng nói bất động, hắn cũng không có cách nào, chỉ là cảm thấy ngực vẫn cứ nghẹn một hơi. Nàng chuẩn bị tốt sao?" Đái Trạch đan hỏi hướng một bên hầu gái. Nói tiểu thư đã chuẩn bị tốt. Cái kia hầu gái trả lời nói, mười lăm phút sau làm nàng xuống lầu đái trạch gan một bên cởi ra áo sơ mi nút thắt một bên hướng chính mình phòng đi hắn muốn tắm rửa thay đổi quần áo đái trạch diễn nhìn chính mình ca ca đi rồi hắn cũng không có cách nào chỉ là vẫn cứ không nghĩ trở về vì thế hắn liền ở trong phòng khách mặt trời mười lăm phút sau hầu gái mang theo đàm tiểu thi đúng giờ xuống lầu mà lúc này đái trạch gan cũng vừa xuống lầu không lâu đàm tiểu thi vừa đi tiến phòng khách kia hai người liền cùng nhau nhìn lại đây đái trạch gan biểu tình vẫn luôn bình đẳng Ở nhìn thấy đảm tiểu thi thời điểm hắn khỏe miệng hơi hơi ngoéo một cái, tựa hồ đối đảm tiểu thi trang điểm cùng vừa lòng. Mà Đái Trạch Diễn ngay từ đầu trên mặt còn mang theo phẫn nộ, chính là đang nói tiểu thơ sau vẻ mặt của hắn đột nhiên ngơ ngẩn. Sau một lúc lâu hắn mới lấy lại tinh thần, chỉ là hắn vốn dĩ muốn nói gì, nhưng là lại đột nhiên nói không nên lời. Chúng ta đi rồi, nhớ rõ hảo hảo ăn cơm chiều. Đái Trạch An nhìn về phía Đái Trạch Diễn, trước xoay người đi rồi. Đái Trạch Diễn mí môi, không nói gì Đàm tiểu thi đi theo đái chạch đan phía sau ra nhà ở, xe liền ngừng ở cửa, đái chạch đan tự mình cấp đàm tiểu thi khai cửa xe. Đàm tiểu thi cũng không có một chút ngượng ngùng, nàng ngồi trên xe, lúc sau đái chạch đan cũng lên xe, ngồi ở nàng bên cạnh. Tài xế khởi động xe, xe bằng phẳng mà dùng ra đại môn. Trong xe thực can tĩnh, không có người ta nói lời nói, mà nói tiểu thơ tắc vẫn luôn nhìn bên ngoài phong cảnh, cũng không tính toán cùng hắn nói cái gì. Nàng tuy rằng muốn biết đáy chạch đan mục đích, nhưng là nàng cũng biết hắn là sẽ không nói. 989 chương 989 nữ nhân công địch nam dọc theo đường đi đều thập phần an tĩnh. Đàm Tiểu Thi tuy rằng vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, nhưng là nàng lại cảm giác đến bên cạnh Đái Trạch Gan ngẫu nhiên sẽ xem nàng. Đàm Tiểu Thi coi như nhìn không thấy, biểu tình tự nhiên lại chấn định. xe đại khái đi rồi nửa giờ, dùng cho tới rồi mục đích địa. Đàm Tiểu Thi thấy đáy Trạch Gan xuống xe, nàng cũng đi xuống tới. đêm nay Đái Trạch Gan xuyên một thân màu trắng tây trang. Đem hắn cả người phụ trợ càng thêm xoáy khí anh Tuấn. Xuống xe sau, hắn thói quen tính địa lý lý chính mình cổ áo, sau đó đi tới đàm tiểu thi trước mặt. Hắn đem khuỷu tay hướng đàm tiểu thi bên này dối dối, nếu là bạn nữ, tự nhiên không thể cứ như vậy tiến chẳng đi. Nói, hắn còn dùng ánh mắt ý bảo một chút. Đàm tiểu thi chọn một chút mi, nàng cảm thấy bọn họ hoàn toàn không có cái này tất yếu đi, cho nên, nàng cũng không có tính toán vác hắn cánh tay. Ngươi không phải là ngựa ngùng đi. này chỉ là xuất phát từ lễ nghi mà thôi. Đái Trạch Gan nhàn nhạt cong cong môi, đáy mắt cũng mang theo rõ ràng ý cười. Đàm Tiểu Thi hơi hơi phết một chút miệng, phép khích tướng gì đó đối nàng một chút tác dụng đều không có. Đái Trạch an thấy Đàm Tiểu Thi còn bất động, vì thế hắn liền nắm lên Đàm Tiểu Thi tay, đem tay nàng đặt ở chính mình cánh tay thượng. Ta chính là lần đầu tiên mang nữ nhân tham gia như vậy trường hợp, ngươi cũng không thể làm ta bị những người khác rêu cả ta. Hắn nói đến nửa thật nửa giả. luôn luôn ưu nhã trên mặt tựa hồ còn mang theo vài phần nhàn nhạt, nhạt bi khí. Đàm tiểu thi xả hai hạ chính mình tay, chính là Đái Trạch Gan tay đi vẫn cứ bám vào tay nàng thượng, không cho nàng động. Chúng ta vào đi thôi. Đái Trạch Gan như là căn bản không có thấy Đàm tiểu thi không cao hứng biểu tình giống nhau, hắn cứ như vậy nắm chặt Đàm tiểu thi tay, hai người cùng nhau đi vào đại môn, kia bộ dáng làm cho bọn họ nhìn qua thập phần thân cận. Đàm tiểu thi tránh vài cái không có tránh tới, mà lúc này nếu đã vào phòng, nàng cũng liền không có lại động. nhưng là trên mặt nhưng vẫn nhàn nhạt không có gì biểu tình đái trạch đan mang nàng tới cái này địa phương cũng là một cái thập phần xa hoa phong ở vừa tiến vào đại môn chính là rộng mở đại sảnh mà lúc này trong đại sảnh đứng rất nhiều trang điểm tinh xảo nam nữ còn ẩn ẩn có đàn vi ô lông thanh âm mà bọn họ hai cái vừa tiến đến liền hấp dẫn những người đó ánh mắt những người đó đều không hề chớp mắt mà nhìn bọn họ đàm tiểu thi cảm giác những cái đó ánh mắt bắn ở nàng trên người tựa như mũi tên nhọn giống nhau đặc biệt là nữ nhân ánh mắt Nữ nhân trực giác luôn luôn chuẩn, nàng có thể cảm giác được này, đó nữ nhân nhìn ánh mắt của nàng mang theo tràn đầy địch ý. Đàm Tiểu Thi nhìn thoáng qua bên cạnh Đái Trạch An, xem ra người này trước kia nhất định cũng thập phần chịu nữ nhân thích đi, bằng không nàng cũng sẽ không bị các nàng tam thủ. Đái Trạch An ở những người đó nhìn chăm chú tiếp theo điểm đều không có cảm thấy không được tự nhiên, hắn trên mặt mang theo gãi đúng chỗ ngứa đạm cười, làm hắn nhìn qua càng thêm nho nhã xoá khí. Nhưng là Đàm Tiểu Thi lại biết, cái dạng này căn bản là không phải chân chính hắn. Này đó nữ nhân cũng đều là bị hắn cái dạng này cấp lửa đi. Mang nhị thiếu tới. Một cái trung niên nam tử đã đi tới, hắn trên mặt mang theo cười, rất là nhiệt tình mà lại đây tiếp đón Đái Trạch An. Vương Tổng hiện tại nhìn qua càng ngày càng hiện tuổi trẻ. Đái Trạch An cũng cười nói. Cái kia Vương Tổng vừa nghe Đái Trạch An nói càng là cười đến không khép miệng được. Mang nhị thiếu có thể hánh diện lại đây đều là Vương Mộ Vinh Hạnh, ta đây liền đi kêu ta nữ nhi, đem nàng mang đến làm mang nhị thiếu trông thấy. Vương Tổng nói. Nhìn nhìn Đàm Tiểu Thi, khôn khéo trong ánh mắt mang theo vài phần mạc danh ánh sáng, hắn lại hướng về phía Đái Trạch An cười cười, lúc này mới đi rồi. 990 chương 990 nữ nhân công địch, 6. Cái kia Vương tổng đi rồi, lại có mấy người lại đây cùng Đái Trạch An hàn huyền, bọn họ đơn giản chính là cho nhau khen tặng một ít lời nói, Đàm Tiểu Thi chỉ là ở một bên an tĩnh đứng, đối bọn họ nói cũng hoàn toàn không cảm thấy hứng thú. Thẳng đến có một cái tương đối tuổi trẻ nam tử lại đây, kia nam tử cũng lớn lên rất đẹp. Chỉ là cả người nhìn qua có một ít cả lơ phất phơ, vừa thấy chính là hoa hoa công công hình. Mang nhị thiếu chính là lần đầu tiên mang nữ nhân tham gia hiến hội, như thế nào, không giới thiệu giới thiệu. Vẫn là mang nhị thiếu vẫn luôn đều gạt đại gia, kỳ thật đã danh thảo có chủ. kia nam tử trường một đôi mị hoặc mắt đào hoa, nói chuyện thời điểm hắn đuôi mắt hơi hơi dương lên, thập phân đẹp. Ta có chuyện gì tự nhiên sẽ không gạt đại gia. Đái trạch An trả lời lại là ba phải cái nào cũng được. Đam tiểu thi tay lúc này đã được đến tự do, nàng đứng ở khoảng cách Đái Trạch đan một bước xa địa phương, cố ý cùng hắn vẫn duy trì một ít khoảng cách. "Kỳ thật ta đảo hy vọng nhị thiếu ngươi danh thảo có chủ, như vậy liền không có người cùng ta đoạt, ngươi nói có phải hay không?" Tiêu nam tử nở nụ cười, trên mặt bí khí càng đậm. Đái Trạch đan cũng cười cười, "Ta phía trước cũng không có cùng ngươi đoạt lấy a." Tiêu nam tử lắc lắc đầu, nghiêm trang nói, "Kia còn không phải mang nhị thiếu mị lực quá lớn." Đái Trạch đan cười chụp một chút bờ vai của hắn. Tựa hồ bọn họ tương đối quen thuộc, hơn nữa cũng luôn là nói dỡn bộ dáng. Ở bọn họ nói dỡn gian, đám người lại có tân hướng đi. Hình như là lại tới nữa tương đối quan trọng hoặc là địa vị không bình thường người. Không nghĩ tới phản gia người cũng tới. Đúng vậy, hôm nay vương ra mặt mũi thật là rất đại. Đàm tiểu thi nghe thấy bên cạnh người khe khẽ nói nhỏ, mà lúc này nàng cũng nhớ tới phía trước đái trạch gian nói nàng là phản gia phái tới người. Xem ra, đây là phản gia người. đàm tiểu thi theo bản năng đối phản ra người nhiều vài phần chú ý kỳ thật phản ra tới người không nhiều lắm một đôi trung niên vợ chồng còn có một người tuổi trẻ nam tử xem bọn họ bộ dáng hẳn là người một nhà bọn họ cùng những người khác chào hỏi tiếp theo cái kia trung niên nam tử thấy đái trạch gan hắn cười một chút mấy người đi tới bọn họ trước mặt mang nhị thiếu đã lâu không thấy a kia nam tử cười cùng đái trạch gan chào hỏi đúng vậy mấy ngày nay không thấy ta đều có chút tưởng niệm phản tổng Đái Trạch Gan cười nói, tuy rằng bọn họ nói chuyện chính là bình thường khen tặng, nhưng là Đàm Tiểu Thi lại vẫn là từ bọn họ nói xuôi thai tới rồi ngọn lửa vị, vị này không phải là nhị thiếu phu nhân đi. Cái kia nam tử lại nói, hắn nhìn Đàm Tiểu Thi, ánh mắt mang theo vài phần đánh giá, hẳn là ở suy đoán Đàm Tiểu Thi thân phận. đương nhiên không phải. Đái Trạch Gan tạm dừng một lát, mới rốt cuộc mở miệng, vừa mới Đàm Tiểu Thi thật sự lo lắng hắn sẽ lung tung nói, nhưng là liền ở nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm khi. Lại nghe thấy Đái Trạch An lại nói, ít nhất hiện tại còn không phải. Kia nam tử hiểu rõ mà cười cười, không có hỏi lại. Đàm tiểu thi nhìn về phía Đái Trạch An, hắn lời này có ý tứ gì, rõ ràng là làm người hiểu lầm A. Hắn đây là An cái gì tâm? Lúc này, cái kia phía trước Vương Tổng lại đây, hắn bên người còn mang theo một cái lớn lên thập phần đẹp nữ tử. Phan Tổng cũng lại đây, vừa mới không ở, không có tử xa tiếp đón A. Vương Tổng hòa kia Phan Tổng trao hỏi. Ai? Nói như vậy ngươi chính là khách khí không phải. Phan Tổng cười vỗ vỗ vương Tổng vai. Vương Tổng thấy Trung niên Nam tử phía sau người trẻ tuổi, nói, vị này chính là phản Thiếu ra đi, thật là dáng vẻ đường đường A. 991 chương 991 nữ nhân công địch, 7. Đại nhân đều thích chính mình hài tử bị những người khác khen, mặc dù có thể là xuất phát từ lễ phép hoặc là mặt khác nguyên nhân. Cho nên Phan Tổng nghe thấy chính mình nhi tử bị khen, cười đến càng thêm sán lạ. Nga, đúng rồi, nhi thiếu. Phàn tổng, đây là ta nữ nhi." Vương tổng chưa quên chính sự, tiếp theo hắn nhìn về phía chính mình nữ nhi, nói, còn không chào hỏi. Vị kia Vương tiểu thư nhìn nhìn Đái Trạch Đan, tinh xảo trên mặt mang theo một tia đỏ ửng, sau đó nàng nhất nhất cùng Đái Trạch Đan còn có phản ra người chào hỏi. Đàm tiểu thi nhìn ra được, Đái Trạch Đan đáp lễ là mới lạ mà lại khách sáo. Lúc sau, kia Vương tiểu thư vẫn luôn an tĩnh mà đứng ở Vương tổng bên người, chỉ là Phàn gia phu nhân đôi khi hỏi cập nàng khi nàng mới có thể mở miệng. nhìn qua tu dưỡng thực hảo đàm tiểu thi đứng ở đáy trạch gan bên người nàng có thể cảm giác được cái kia vương tiểu thư luôn là hướng bọn họ bên này xem hơn nữa phía trước kia vương tổng nói đàm tiểu thi đột nhiên minh bạch đáy trạch gan mang nàng lại đây mục đích nàng là tưởng lấy nàng đương tấm một đi chỉ là hắn bên người nhất định cũng không thiếu nữ nhân hơn nữa nhất định đều thập phần ưu tú hắn vì cái gì không tìm các nàng đâu nghĩ đến đây đàm tiểu thi mày hơi hơi ninh lên nhưng mà đang ánh mắt đảo qua phản ra người khi Nàng đột nhiên biết vì cái gì. Hắn hẳn là đã sớm biết hôm nay phản ra người cũng tới đi, cho nên, hắn mang nàng lại đây, mục đích là vì thử nàng đi. Đàm tiểu thi không cấm bắt đầu bội phục khởi đái trạch an. Hắn hôm nay mang nàng tham gia hiến hội, thật là một công đội việc a. Hiến hội thực mau chính thức bắt đầu rồi, kỳ thật hôm nay cái này hiến hội vai chính chính là Vương Tổng Nữ Nhi, hôm nay làm chính là nàng sinh nhật tiến Sau lại đàm tiểu thi cảm thấy không có gì ý tứ, đái trạch an vẫn luôn cùng những người khác xã giao. Nàng cảm thấy không có việc gì liền không có vẫn luôn đi theo hắn bên người, mà là đi bàn ăn biên chính mình cầm một ít ăn, sau đó ngồi xuống một góc gan ăn tính tính mà ăn. Nàng nhìn cái kia vương tiểu thư cho phép viện, thổi ngọn nến, cắt bánh kem, hết thể đều đâu vào đấy mà tiến hành, nhưng là đồng thời cũng không có gì tân ý. Bất quá có một chút có thể nhìn ra được, chính là vương tổng thập phần đau hắn cái này nữ nhi. đang tiểu thi không cấm nhớ tới nàng hải tử. Nàng cũng không biết nàng khi nào có thể trở về. Nàng thật sự rất muốn bọn họ. Phía trước vì sợ chính mình khó chịu, nàng vẫn luôn không dám nghĩ lại, mà lúc này nhìn như vậy ăn sinh nhật cảnh tượng, nàng liền lại không tự chủ được mà nhớ tới. Đàng tiểu thi đem đấy lòng chua xót đè ép đi xuống, chính là tưởng tượng đến nàng hài tử cùng bạn lữ nhóm, nàng liền cảm thấy giống như lại có tinh thần giống nhau. Tiểu thư, có thể mời ngươi nhảy cái vũ sao? Liên đang nói tiểu thơ nghĩ thú nhân thế giới sự tình thời điểm, một thanh em đột nhiên nhớ tới, đánh gãy nàng suy nghĩ. Đàm tiểu thi ngẩng đầu xem qua đi, người này, còn không phải là phản ra cái kia nhi tử sao. Hắn lại đây làm cái gì? Bởi vì hắn phản ra thân phận, đàm tiểu thi biết khoảng cách hắn càng xa càng tốt. Vì thế đàm tiểu thi nói, ngượng ngùng, ta sẽ không kêu vũ, hơn nữa, ta có nam bạn. nay không có gì, ngươi chỉ cần đi theo ta là được, đến nỗi bạn nữ vấn đề, ta tưởng mang nhị thiếu nhất định không có keo kiệt như vậy. Nam tử cười nói, thực xin lỗi, ta thật sự sẽ không nhảy. Đàm tiểu thi nhưng không nghĩ làm chính mình ở chỗ này xấu mặt. Nhị thiếu, ta thỉnh mời ngươi bạn nữ nhảy cái vũ, ngươi hẳn là sẽ không ghen đi. Lúc này, kia nam tử đột nhiên nói. Đàm tiểu thi lập tức hướng phía sau nhìn lại, quả nhiên Đái Trạch gan liền ở nàng phía sau. 992 chương 992 nữ nhân công địch, 8. Đái Trạch gan đã đi tới, hắn thập phần thân mật mà ôm lấy đàm tiểu thi bả vai, nói, xem phan ít nói, còn không phải là một chi vũ sao, ta nơi nào keo kiệt như vậy. hắn lời này ý tứ chính là hắn đồng ý. Đàm Tiểu Thi nhìn Đái Trạch An, nhướng mày, ý bảo nàng không nghĩ nhẽ. bất quá nếu là dựa theo Đàm Tiểu Thi phía trước suy đoán, Đái Trạch An sợ là ước gì nàng cùng cái này phản ra thiếu ra khiêu vũ đi. bởi vì cứ như vậy hắn khả năng liền có quan sát bọn họ cơ hội. nhưng là nếu Đái Trạch An đã đồng ý, Đàm Tiểu Thi cũng không hảo lại cự tuyệt. lúc này Phan thiếu tướng bàn tay ra tới, Đàm Tiểu Thi cũng chỉ có thể đem tay đặt ở hắn trên tay. Phàn thiếu mang theo đàm tiểu thi đi tới đại sảnh trung gian, lúc này chính là khiêu vũ thời gian, có rất nhiều người ở khiêu vũ. Đàm tiểu thi chỉ nghĩ nhảy vài cái là được, chính là kia phàn ra thiếu ra nhảy dựng lên lại thập phần nghiêm túc. Hắn một tay nâng đàm tiểu thi tay, một tay ôm lấy nàng muốn, mang theo nàng ở âm nhạc trung nhẹ nhàng mà hoảng. Đàm tiểu thi thật sự sẽ không khiêu vũ, nàng ngay từ đầu sợ hai dâm đến hắn, cho nên thập phần cẩn thận, mà chậm rãi nàng phát hiện kỳ thật khiêu vũ muốn so nàng tưởng tượng hiếu học nhiều. Đàm Tiểu Thi từ nhỏ liền ái động, cũng am hiểu hoạt động, cho nên khiêu vũ nàng học cũng rất nhanh. Phan Thiếu nhìn Đàm Tiểu Thi dần dần quen thuộc vũ bộ, hắn không cấm cười cười, nói, ngươi thực thông minh. Quá khen. Đàm Tiểu Thi nhàn nhạt nói. Phan Thiếu cười cười, hắn nhìn về phía một bên, đai Trạch gan lúc này đang đứng ở nơi đó cùng những người khác nói chuyện, nhưng là hắn lại luôn là lơ đãng về phía bên này xem ra. Đương nhiên, này đó tự nhiên không thể gạt được Phan Thiếu đôi mắt. Nghĩ đến đây. Phan thiếu cô y cùng lại kéo gần lại một ít Hòa Đàm tiểu thơ khoảng cách. Hắn hơi hơi cúi đầu, hắn miệng liền đang nói tiểu thơ nách hai, hai người tư thái nhìn qua thập phần thân mật. Ở đây người là biết phản gia cùng mang ra tình huống, cho nên đang nói tiểu thơ cùng phản thiếu Khiêu Vũ bắt đầu, bọn họ liền vẫn luôn âm thầm mà quan sát đến. Như vậy yến hội thật sự là quá dối trá, cũng quá mệt mỏi. Đàm tiểu thi cho tới nay liền chán ghét như vậy tình hình, vì thế nàng liền muốn nhanh lên kết thúc. "Phan thiếu, ta có chút mệt mỏi." Này Vũ liền đến đây thôi. Đàm tiểu thi về phía sau lui lui, nàng không thích người xa lạ khảo đến thân cận quá. Chúng ta vừa mới nhảy, thế nào cũng muốn chờ này đầu khúc kết thúc đi. Phan Thiếu không có buông ra đàm tiểu thi tính toán, hơn nữa hắn nói chuyện thời điểm lại hướng đàm tiểu thi đến gần rồi vài phần, cơ hồ là dán ở nàng bên thai nói, nhìn qua như là đang nói cái gì lặng lẽ lời nói giống nhau. Đàm tiểu thi cảm giác được người xa lạ hơi thở phun ở nàng trên mặt, làm nàng trong lòng có một ít mâu thuẫn. mà phàn thiếu hòa đàm tiểu thơ ra vẻ thân thiết bộ dáng đều dừng ở đáy trạch gan trong mắt hắn hôm nay mang đàm tiểu thi lại đây kỳ thật chính là vì thử nàng chính là không biết vì cái gì lúc này nhìn bọn họ kia thân mật bộ dáng hắn thế nhưng cảm thấy có một ít chói mắt hắn nhìn ra được kia phàn thiếu là cố ý hắn đây là cho rằng hắn sẽ ghen cố ý vẫn là bởi vì hắn phía trước liền nhận thức nàng đáy trạch gan cầm một ly rượu vang đỏ nhẹ nhàng nhấp, hắn cùng người bên cạnh câu được câu không mà nói chuyện Nhưng là kỳ thật tâm tư của hắn lại không ở kia thượng. Nữ nhân này trên người có quá nhiều thần bí sự tình, hắn có một loại cảm giác, hắn có thể từ nàng trên người được đến hắn muốn. Cho nên, nàng tạm thời liền thành thành thật thật đãi ở hắn bên người đi, mặc kệ nàng có phải hay không phản ra phai tới. Nghĩ đến đây, đái trạch than một ngụm đem cái ly rượu uống một hơi cạn sạch. 993 chương 993 nữ nhân công địch, 9. Một đầu vu khúc thời gian cũng không trường. Chính là đàm tiểu thi lại cảm thấy như là qua thời gian rất lâu giống nhau. Chờ đến kết thúc thời điểm, nàng vội rời xa cái kia Phan Thiếu, khách sáo lại xa cách nói, xin lỗi không tiếp được. Phan Thiếu chỉ là cười cười, nhìn đàm tiểu thi đi xa. Có lẽ là bởi vì ở thú nhân thế giới đãi thời gian dài, đàm tiểu thi đột nhiên cảm thấy nàng có chút thích ứng xã hội này. Cũng hoặc là nói là nàng càng thích thú nhân thế giới. Nàng ngồi ở chỗ kia đãi một lát, đãi trạch gian đã đi tới. Đi thôi. Chúng ta cần phải trở về. Đái Trạch Can nói. Đàm tiểu thi ngẩn đầu nhìn hắn một cái, tiếp theo đứng lên. Làm đàm tiểu thi không nghĩ tới chính là, lúc sau nhật tử đái Trạch Can luôn là mang nàng đi ra ngoài, hơn nữa không chỉ có mang nàng tham gia yến hội, còn mang nàng tham gia tư nhân tụ hội, ngay cả đi ra ngoài đánh gôn đều làm nàng buổi. Đàm tiểu thi không biết hắn ở đánh cái gì chủ ý, nhưng là đối với nàng tới nói có thể đi ra ngoài đi một chút tổng so với bị nốt ở trong phòng hào rất nhiều. hôm nay đái trạch gan lại mang theo đàm tiểu thi đi hắn phía trước thường xuyên thăm sân gôn bất quá giống nhau đều là đái trạch gan đánh đàm tiểu thi ở một bên nhìn đái trạch gan đánh trong chốc lát đi tới nghỉ ngơi hắn ngồi xuống uống một ngụm thủy mặc kệ là làm cái gì hắn nhìn qua đều là như vậy ưu nhã thật là mang tổng đái trạch gan vừa mới ngồi xuống tựa hồ liền thấy người quen đái trạch gan đứng lên thấy người kia hắn tựa hồ cũng thật cao hứng tươi cười cũng không có phía trước như vậy dối trá Ta vừa lúc muốn đi tìm mang tổng đâu. Đó là một cái đầu tóc hoa dâm láo giả, láo giả mang theo một bộ mắt kính, vừa thấy giống như là làm học thuật nghiên cứu cái loại này, mà hắn lúc này nhìn Đái Trạch Đan, biểu tình mang theo một ít ẩn ẩn kích động. Trần giáo sư, Đái Trạch Đan biểu tình mang theo một ít kính trọng, này vẫn là đàm tiểu thi lần đầu tiên từ hắn trên mặt thấy như vậy thần thái. Kiệu cây sự tình lại có tân tiến triển. Trần giáo sư nhìn thoáng qua đàm tiểu thi, cùng Đái Trạch Đan nói, Đáy chạch gan đáy mắt cũng mang theo một ít vui sướng, hắn đôi mắt từ đảm tiểu thi trên người đảo qua, đối trần giáo sư nói, chúng ta qua bên kia ngồi. Trần giáo sư gật gật đầu, cùng đái trạch gan cùng nhau đi rồi. Đàm tiểu thi vẫn luôn ngồi ở chỗ kia, nàng đối bọn họ sự tình không có hứng thú, vì thế nàng đứng dậy, muốn đi phụ cận đi vừa đi. Sân gôn phong cảnh vẫn là thực tốt, có thể làm người tâm tình thả lỏng. Đàm tiểu thi chính mình hạt xoay trong chốc lát. Trở về thời điểm nàng thấy Đái Trạch Gian còn ở cùng cái kia Trần Giáo sư nói chuyện. Cái kia Trần Giáo sư biểu tình có một ít kích động, nói được thần thái phi dương, mà Đái Trạch Gian tắc cũng nghe đến nghiêm túc. Đàm tiểu thi ngồi vài phút, cái kia Trần Giáo sư liền đi rồi, Đái Trạch Gian tắc cũng đã trở lại. Đó là quốc tế nổi danh sinh vật học nghiên cứu giáo thụ. Đái Trạch Gian đột nhiên nói. Đàm tiểu thi căn bản không có hỏi tính toán, cũng không nghĩ tới Đái Trạch Gian sẽ đột nhiên chính mình nói ra. Ta tưởng. Ta nếu là đem ngươi giao cho Trần Giáo sư nghiên cứu một chút, hắn nhất định sẽ càng thêm cao hứng." Đái Trạch Đan cười ngâm ngâm địa đạo, chính là Đàm Tiểu Thi lại thấy thế nào như thế nào cảm thấy hắn kia trương khuôn mặt tuấn tú thập phần thiếu đánh. "Các ngươi như vậy cao hứng, chẳng lẽ là bắt được sủng vật của ta?" Đàm Tiểu Thi không để ý tới hắn nói, nàng nghĩ tới đồ Nhị Tư. "Cái này thật không có, bất quá tuy rằng không có tìm được ngươi sủng vật, kia cũng là một kiện thập phần đáng giá cao hứng sự tình, nói không chừng lúc sau ta liền không cần ngươi sủng vật." Đái Trạch Gan chọn một chút mi, nửa thật nửa giả địa đạo. 994 chương 994 nữ nhân công địch. 10. Ngươi bắt sủng vật của ta, đến tột cùng muốn làm cái gì? Đàm Tiểu Thi xoay người, thập phần nghiêm túc mà nhìn Đái Trạch Gan. Đái Trạch Gan tắc vẫn luôn đạm cười nhìn nàng. Đàm Tiểu Thi nhìn hắn một lát, đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, nói, chẳng lẽ là bởi vì Đái Trạch diễn? Mấy ngày nay ở chung xuống dưới, Đàm Tiểu Thi biết Đái Trạch Gan đối hắn cái kia đệ đệ thập phần hảo. tuy rằng nàng không biết đái trạch diễn là bởi vì cái gì mà tàn tật nhưng là lúc này xem ra hắn rất có khả năng chính là đái trạch Đan làm này hết thể động cơ đái trạch Đan con ngươi thầm thầm, sau một lúc lâu trên mặt hắn cười mở rộng vài phần ân không tồi ngươi thực thông minh đàm tiểu thi biểu tình vẫn luôn bình tĩnh cho nên nếu ngươi tìm được rồi mặt khác phương pháp cứu đái trạch diễn liền sẽ thả chúng ta phải không đái trạch Đan đột nhiên hơi hơi hướng đàm tiểu thi bên này đến gần rồi một ít hắn gần gũi nhìn đàm tiểu thi Ánh mắt ở nàng trên mặt băn khoăn một lát, nói, hoặc là nói, ngươi có biện pháp cứu hắn. Ta có phải hay không hẳn là thử một chút ngươi có phải hay không còn có mặt khác siêu năng lực. Đàm tiểu thi về phía sau lui một ít, ta chỉ là một người bình thường. Đái trạch đan ngồi thẳng thân mình, hảo đi, ngươi nếu có thể đủ làm a diễn khôi phục bình thường, ta sẽ tha cho ngươi cùng ngươi sủng vật. Đàm tiểu thi con ngươi giật giật, tinh thạch có lẽ có thể trợ giúp đái trạch diễn, chính là nàng muốn xuất ra tới sao. Này có thể hay không lại nhấc lên cái gì sóng gió? Hắn lại như thế nào biến thành cái dạng này? Đàm tiểu thi suy nghĩ một cái trước mắt, hỏi. Hai nạn xe cộ. Đái trạch Gan nhàn nhạt nói, chỉ là tưởng tượng đến lúc trước tình hình, hắn vẫn là cảm thấy trong lòng có một ít hốt hoảng. Đàm tiểu thi không nói gì. Nếu là thai nạn xe cộ nói, như vậy tinh thạch vẫn là khả năng sẽ dùng được. Đái trạch Gan thấy đàm tiểu thi không nói, hắn cười một chút, như thế nào? Ngươi ở lo lắng ta sẽ đem ngươi đưa đến viện nghiên cứu nghiên cứu nghiên cứu. Hoặc là ngươi nói một câu chính mình vì cái gì sẽ có như vậy năng lực. Đàm tiểu thi mí môi, không nói gì. hào đi, ngươi không nghĩ nói liền tính, bất quá ta sớm hay muộn sẽ biết, tựa như ta nhất định sẽ tìm được ngươi sủng vật giống nhau. Đái trạch can cười nói. Bất quá ta cảm thấy ngươi vẫn là ở ta nơi này tương đối an toàn, ngươi cùng ngươi sủng vật đều quá không giống người thường, ta nơi này kỳ thật là thực an toàn. Đái trạch can nói. Đàm Tiểu Thi cảm thấy nàng gặp một cái so tà da mặt còn dày hơn người. Người này như thế nào sẽ có nhiều như vậy mà đâu? Bất quá Đàm Tiểu Thi hiện tại cũng cuối cùng biết hắn vì cái gì đối nàng như vậy hảo. Bởi vì nàng rất có khả năng sẽ trở thành hắn nghiên cứu đối tượng, cho nên tự nhiên không thể bạc đãi nàng, bằng không đem nàng dưỡng đã chết, hắn chính là lại mất đi một cái cứu đái trạch diễn lộ. Nguyên lai, like, không chỉ có đồ nhĩ tư thành đái nghiên cứu tiểu bạch tử, nàng cũng là giống nhau. Nhưng mà có một số việc luôn là giấu không được. Kia lúc sau Đàm Tiểu Thi cùng Đái Trạch Đan đều không có nhắc lại quá chuyện này, nhưng là vài ngày sau, nàng lại thấy tới rồi một cái ngoại liêu ở ngoài người. Người kia là Đái Trạch Đan cố ý mang về tới, hắn còn nói cho nàng chuẩn bị một kinh hỉ. Đàm Tiểu Thi nhưng không tin cái gì kinh hỉ, nàng xem Đái Trạch Đan bộ dáng liền đoán được hắn nhất định là lại có cái gì phát hiện, vì thế nàng tâm liền nhắc lên. Hắn liền ở bên trong, vào đi thôi. Đái Trạch Đan dùng ánh mắt ý bảo một chút, trong ánh mắt mang theo vài phần chờ mong ý vị. đàm tiểu thi nhìn nhìn trước mặt cửa phòng, tuy rằng biểu tình trấn định, nhưng là nàng trong lòng cũng ở đánh cổ. nàng đẩy cửa ra, liếc mắt một cái liền thấy ngồi ở trên sofa người. 995 chương 995 ngươi hảo nhị tầu, một. ngồi ở trên sofa người thấy đàm tiểu thi cũng lập tức đứng lên, hắn trên mặt hiện lên một ít vui sướng, lúc sau lại thay một tia nghi ngờ cùng bất an. đàm tiểu thi mí môi đi vào nhà ở, đái trạch diễn đi theo nàng phía sau cũng đi đến. các ngươi nhận thức đi. Tiểu hào, nàng chính là người ân nhân cứu mạng đi. Đái Trạch đan ở một bên trên sofa ngồi xuống. Tiểu hào nhìn qua có một ít hoảng loạn, hắn nhìn nhìn đàm tiểu thi, sau một lúc lâu hắn lại ngồi xuống, nói, nàng đúng là trong nhà của ta trụ quá một đoạn thời gian, chính là không phải nàng cứu ta. Phía trước đàm tiểu thi ở tiểu hào trong nhà thập phần bọn họ người một nhà liền vẫn luôn giữ kín như bưng. Chính là ở trong thôn nơi nào có cái gì có thể giấu được sự tình. Đàm tiểu thi cứu chuyện của hắn không biết vì cái gì vẫn là truyền khai, thậm chí còn có truyền thông đến trong thôn phỏng vấn, làm thành tin tức. Lúc sau, hắn đã bị quốc gia viện nghiên cứu mang đi kiểm tra rồi một phen, lại lúc sau, Đái Trạch Gan liền tìm tới rồi hắn, hắn cũng không có nói dẫn hắn thấy người là đàm tiểu thi, bằng không hắn là sẽ không tới. Phải không, vậy ngươi bệnh lạ như thế nào tốt? Đái Trạch Gan cười hỏi, rõ ràng là không tin tiểu hào nói. Ta cũng không biết, đột nhiên thì tốt rồi. Có thể là ta mụ mụ cho ta tìm phương thuốc cổ truyền hữu dụng đi. Tiểu hào bọn họ người một nhà đối bên ngoài vẫn luôn là nói như vậy. Đái Trạch an nhìn nhìn đàm tiểu thi, lại nhìn về phía tiểu hào, nga. Là cái gì phương thuốc cổ truyền như vậy dùng được, ngươi có thể cùng ta chia sẻ một chút sao? Tiểu hào mí môi, không nói gì. Đàm tiểu thi thật sự cảm thấy đủ rồi. Nàng vẫn cứ đứng ở nơi đó, nói, đái Trạch an, ta lý giải ngươi muốn cứu đái Trạch diễn tâm tình. Chính là ngươi cũng không cần như vậy hùng hổ do người. Ta không hy vọng ngươi lại đi quấy rầy bằng hữu của ta. Tiểu Hào nhìn đàm tiểu thi, môi giật giật, cuối cùng lại cái gì đều không có nói. Nói xong này đó, đàm tiểu thi liền xoay người đi rồi. Hắn nếu đều đã biết, vì cái gì còn muốn tới như vậy vừa ra, còn không phải là vì bức nàng nói ra chân tướng sao. Hảo, hắn muốn biết, nàng liền nói cho hắn. Đàm tiểu thi đã làm quyết định, nếu chuyện này đã tảng không được, hắn lại như thế bắt lấy không bỏ. kia nàng liền dứt khoát nói cho hắn, sau đó rời đi nơi này. Dù sao tinh thạch cũng chỉ có trên người nàng này đó, chuyện khác nàng là sẽ không nói. đang tiểu thi từ cái kia phòng ra tới, đi đến lầu một đại sảnh, vừa lúc thấy đái trạch diễn chính mình một người ngồi ở trên xe lăn, xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất nhìn bên ngoài đang ở xử lý hoa cỏ người hầu. Ở nàng cùng đái trạch gan đi ra ngoài thời điểm, trừ bỏ nghe thấy mặt khác nữ nhân đối nàng suy đoán cùng ghen tông, nàng còn nghe thấy được một ít về đái trạch diễn sự tình. Mang ra tam thiếu ra phía trước cũng là tiêu sái phong lưu khí phách hăng hái một cái mỹ nam tử, chỉ là từ xảy ra chuyện, hắn liền không có lại ra quá môn, hơn nữa tính tình cũng trở nên thập phần thiện biến, cái này làm cho những người đó, đặc biệt là nữ nhân nhất trí cảm thấy đáng tiếc. Đái trạch diễn từ cửa sổ thấy đàm tiểu thi, bất quá bởi vì hắn không thể động, hắn không thể chuyển động xe lăn, chỉ là nhìn trên gương đàm tiểu thi, mang theo một ít bất mãn nói, ngươi đang xem cái gì, đừng tưởng rằng ca ca ta che chở ngươi ta liền không thể động ngươi. Hắn chịu đủ rồi những người khác đáng thương ánh mắt. Tuy rằng đàm tiểu thi thấy không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng là lại có thể đoán được lúc này vẻ mặt của hắn nhất định thập phần tối tăm. Đàm tiểu thi đột nhiên cảm thấy có một ít bất đắc dĩ, nàng cười một chút, ngươi có một cái hảo ca ca. Đái trạch diễn đương nhiên biết hắn có một cái hảo ca ca, hắn cười nhạo một tiếng, nói, ngươi đừng tưởng rằng như vậy liền có thể gả tiến mang ra, tưởng trở thành mang ra nữ chủ nhân, ngươi còn chưa đủ tư cách. 996 chương 996 ngươi hảo. 2. Đàm tiểu thi đột nhiên cảm thấy này hai người không hổ là thân huynh đệ, nàng cười một chút, vậy được rồi, hy vọng ngươi làm ca ca của ngươi mau chóng đuổi ta đi, bằng không chờ ta ngày nào đó nên ngang vào nhà đã có thể đuổi không đi rồi. đái trạch diễn trên mặt mang theo một tia cáu giận, nữ nhân này thật đúng là không biết xấu hổ, thế nhưng như vậy trắng trận táo bạo mà đánh bọn họ mang ra chủ ý, Đàm tiểu thi cảm giác được đến đái trạch diễn tức giận, nàng cười một chút, lên lầu, buổi tối thời điểm. đái trạch gan quả nhiên tới tìm đàm tiểu thi đàm tiểu thi đoán được hắn sẽ đến cho nên nàng vẫn luôn đang chờ hắn đái trạch gan vào phòng đàm tiểu thi không làm hắn mở miệng nói thẳng ngươi nếu là tưởng cứu đái trạch diễn liền thành thật ngồi ở chỗ kia không cần nói chuyện đái trạch gan sửng sốt một chút vì thế cười ngâm ngâm mà ngồi xuống đàm tiểu thi đem trước đó chuẩn bị tốt tinh thạch phóng tới trước mặt hắn trên bàn trà nói cái này hẳn là có thể cứu đái trạch diễn bất quá ta cũng không dám cam đoan nhất định có thể cứu hắn đái trạch an cầm lấy tinh thạch hắn nhìn kỹ xem trong ánh mắt mang theo một tia hồ nghi như vậy ngạnh đồ vật xác định có thể ăn hắn biết đàm tiểu thi vẫn luôn đều thực thông minh này nên không phải là nàng tưởng cái gì đào tẩu chủ ý đi ngươi nếu là không tin liền tính bất quá ngươi liền không cần hỏi lại ta đúng rồi còn có nếu đái trạch diễn hảo nói ta hy vọng ngươi thả ta cùng sùng vật của ta đàm tiểu thi nhàn nhạt nói đái trạch gan đem tinh thạch nắm chặt ở trong tay hảo ta liền tin tưởng ngươi lúc này đây đàm tiểu thi ở trong tay của hắn hắn cũng không tin nàng còn có thể lại chạy thoát đến nỗi thả ngươi đi sự tình chờ đến a diễn hảo rồi nói sau hắn đứng dậy khoe miệng hơi hơi cong lên hảo đi ta cũng tin tưởng ngươi một lần đàm tiểu thi nói đái trạch gan cười cười xoay người đi rồi đàm tiểu thi cũng hy vọng tinh thạch đối đái trạch diễn chỗ hữu dụng chỉ là nàng đợi hai ngày đã không có thấy Đái Trạch Gan cũng không có thấy Đái Trạch Diễn, nàng không biết hiện tại Đái Trạch Diễn tình huống thế nào. Lại qua mấy ngày, Đàm Tiểu Thi rốt cuộc tại đây đống căn phòng lớn thấy một cái trừ người hầu ở ngoài người. Hắn ăn mặc một thân thẳng Tây Trang, đứng ở lầu một cửa sổ trước, Đàm Tiểu Thi không có nhìn kỹ, chỉ tưởng Đái Trạch Gan. Ngươi đệ đệ thế nào, ta có phải hay không có thể đi rồi? Đàm Tiểu Thi bước nhanh đi qua, mấy ngày nay nàng rốt cuộc thấy hắn. Nghe thấy được nàng lời nói, trước mặt nam tử chậm rãi chuyển qua thân. nhưng mà hắn thế nhưng không phải đái trạch an mà là đái trạch diễn đàm tiểu thi sửng sốt một chút lúc này hắn đứng nàng mới phát hiện bọn họ huynh đệ hai cái thân hình thập phần giống nhau cũng khó trách ngay từ đầu nàng sẽ nhận sai bất quá lúc này nhìn như vậy đái trạch diễn đàm tiểu thi cũng biết kia tinh thạch là hữu dụng cả ca ngươi đâu đàm tiểu thi nói đái trạch diễn trên mặt đã không có phía trước cái loại này âm lệ mấy ngày không thấy hắn như là thay đổi một người giống nhau chỉ là Hắn nhìn đàm tiểu thi ánh mắt lại vẫn cứ không quá hữu hảo. Kaka ta tự nhiên có chuyện của hắn muốn nội. Hắn nhìn đàm tiểu thi, bộ dáng mang theo một ít nạo kiều. Đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta là có thể đủ ở cái này trong nhà muốn làm gì thì làm. Ta nói cho ngươi, ta sẽ không tiếp thu ngươi. Đàm tiểu thi vô ngữ. Kaka ngươi đã trở lại làm hắn lại đây tìm ta. Đàm tiểu thi lưu lại một câu liền chuẩn bị lên lầu. Ai? Chính là, đái trạch diễn lại gọi lại nàng. Đàm tiểu thi dừng lại. xoay người, còn có chuyện gì? Mang Tam Thiếu. Đái Trạch Diễn ho nhẹ một tiếng, nói, "Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, không cần đánh ta nhị ca chủ ý." 997 chương 997 ngươi hảo, nhị tẩu, ba. "Những lời này ngươi đã nói qua, Mang Tam Thiếu." Đàm Tiểu Thi hơi hơi cong môi, nói xong, nàng không đợi Đái Trạch Diễn nói chuyện, liền xoay người đi rồi. Đái Trạch Diễn hơi hơi nâng xuống tay, miệng cũng hơi hơi ở giường, như là có nói cái gì muốn nói. Bất quá đàm tiểu thi cũng đã đi rồi, hắn nhìn đàm tiểu thi bong dáng có chút xấu hổ mà thu hồi chính mình tay, vốt ve hai hạ cằm. Nữ nhân này, lá gan thật đúng là đại, thế nhưng như vậy làm lơ hắn. Bất quá, nàng cũng xác thật là không giống người thường, cũng khó trách nhị ca sẽ bị nàng mệt hoặc. Đái trạch diễn giật giật chính mình chân, tuy rằng hiện tại hắn hành động còn có một ít châm chạp hơi hơi có một ít không thông thuận, nhưng là hoạt động mấy tháng liền sẽ hảo. Hắn xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cầm lòng không đậu mà gợi lên ngôi. Hắn không có nghĩ tới chính mình thật sự sẽ hảo, mặc dù lúc này hắn vẫn là cảm thấy có một ít không chân thật cảm giác. Hôm nay buổi tối đàm tiểu thi cho rằng đái trạch gan sẽ trở về, cho nên nàng vẫn luôn đang đợi hắn, thẳng đến chờ đến buổi tối 10 giờ, nàng biết đái trạch gan là còn không có trở về, vì thế nàng cũng chỉ có thể ngủ. Đàm tiểu thi không biết đái trạch gan ở vội cái gì, nhưng là đây là hắn lần đầu tiên thời gian dài như vậy không có lộ diện.